Trước 55, bị phong ấn đại kiếm. chương 55, bị phong ấn đại kiếm. Bị phong ấn long hồn kiếm, cư nhiên này đây loại này hình thức xuất hiện ở linh khí thiên. Thiên linh cảm giác có điểm không thể tưởng tượng. Chỉ thấy cùng mặt khác giao diện bình phô giới thiệu hình ảnh bất đồng, long hồn kiếm giống như là 3D hình chiếu giống nhau, huyền phù ở trang giấy thượng. Tay sờ lên khi, còn có chân thật khinh hướng cảm xúc. Chính là cái loại này hàn băng đến xương cảm giác, thậm chí lại dùng lực một chút, còn sẽ vết cắt tay Tiên Linh lập tức liền tinh thần, nàng một lăn long lóc từ nhỏ thuyền gỗ thượng bò ngồi dậy, sau đó đem linh khí thiên đôi tay nhấc cử, dựng ở trước mắt. Ánh mặt trời chiếu xuống, đại kiếm phát ra sáng ngời lộng lẫy bạc mang. Kia kính mặt giống nhau thân kiếm chiếu rọi tiên linh bởi vì quá mức với khiếp sợ mà có vẻ có chút ngu đần mặt, có vẻ như vậy không chân thật. Ta đi nga. Đây là thật sự bị phong ấn lạp. Tiên Linh ngây ngốc run, run run linh khí thiên, thấy thu nhỏ lại sau long hồn kiếm cũng không có rơi xuống, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không sai, chính là mặt chữ thượng ý tứ, đại kiếm là chân chân thật thật bị phong ấn vào trang sách, động đều không thể động đậy cái loại này. Kỳ thật tiên linh rất muốn xem về này đem phá kiếm bối cảnh giới thiệu, nhìn xem này ngoạn ý đến tuột cùng là cái gì địa vị, cư nhiên kiêu ngạo thành như vậy. Nhưng là tiếc nuối chính là, đại kiếm chung quanh cái gì văn tự đều không có. Tiên linh phi thường thất vọng, nhưng mà, chờ nàng chuẩn bị phiên đi xuống một tờ thời điểm, không biết có phải hay không hoa mắt, nàng cư nhiên thấy được trên trôi kiếm huyền sắc long điêu trong mắt hình như là giật mình. Tiên Linh lập tức đỉnh chỉ phiên trong tay, nàng để sát vào cẩn thận nhìn nhìn, sau đó liền cùng Tiểu Hắc Long Dương đồng đối thượng. Một lớn một nhỏ, hai đôi mắt, Hỏa Hoa mang tia chớp giao hội một chút, trong không khí tựa hồ tràn ngập bùn bùn điện lưu thanh. Tiểu Hắc Long Dương miệng không ngừng mà khép mở, hình như là đang mắng mắng liệt liệt, nhưng là Tiên Linh một câu cũng chưa nghe được. Long Hồn kiếm hành vi rõ ràng là trọc giận Tiên Linh. Nghĩ vậy thiếu hoặc mất hàng hóa điểm đem nàng giết, Tiên Linh á hướng gan biên sinh. Trực tiếp một lóng tay đầu đạn ở tiểu hắc long trên đầu, đạn đến nó nước mắt lưng trọng, trong mắt trực tiếp chuyển thành nhang môi quấn. Này, có điểm thân kỳ. Tiểu hắc long này phúc mặc người sâu xé bộ dáng làm tiên linh nhắc tới độ cao hứng thú, vì thế nàng lại bạch bạch liền phiến nó mấy bàn tay, đem tiểu hắc long phiến đến đầu góc choáng váng không nói, còn tức giận đến Long long thẳng run. Tiểu hắc long phi thường không phục cùng tiên linh tình cảm mãnh liệt đối mắng lên, đáng tiếc nó không biết chính mình bị bế mạch, sao có thể đấu đến quá hoàn toàn không chịu ảnh hưởng tiên Linh Tiên linh phi thường tiểu nhân một bên nhủ nếp tiểu Hắc Long một bên ăn miếng trả miếng nói, là ngươi tùy ý khi dễ ta, hiện tại báo ứng tới đi. Rơi xuống ta trên tay, có thể có ngươi hảo trái cây ăn. Về sau ta mỗi ngày đánh ngươi ba lần, buổi sáng một lần, giữa trưa một lần, buổi tối một lần. Làm ngươi minh bạch cái gì gọi là nữ nhân không thể tùy ý trêu trọc. Hắc! Ngươi còn dám há mộm. Ta tấu bất tử ngươi. Cuối cùng cuối cùng, tiểu Hắc Long bị tấu đến chịu phục, ghé vào trên trôi kiếm biến thành tử thi trạng. Nhậm tiên linh như thế nào chọc nó đều không hề cho bất luận cái gì đáp lại. Tiên linh hừ hừ phi thường hạ giận phiên tới rồi trang sau. Trang sau là thương ngự thủ hoàn. Thương ngự thủ hoàn, hình ảnh. Loại hình linh khí chữ vật không gian. Phẩm chất màu tím chắc tuyệt. Thuộc tính cung cấp 500 cái ô vông chữ vật không gian, lớn nhỏ có thể tùy ý điều chỉnh. Một cái ô vông nhiều nhất không thể vượt qua 30 mét vuông Có được thời gian yên lặng công năng, không thể mang theo vật còn sống. Bối cảnh giới thiệu từ xích tinh chế tạo mà thành, là rèn đại sư túc yểu nhất ghét bỏ một kiện tác phẩm, sau ném đến nhà đấu giá, khiến cho tranh đoạt. Thiên linh. Này bối cảnh giới thiệu là nghiêm túc sao? Cái kia rèn đại sư túc yểu là ai? Cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Ngộng bức biểu tình gần chỉ rằng có trong nháy mắt, tiên linh lại phiên tới rồi trang sau. Trang sau cũng là cuối cùng một tờ Một con thuyền rất sống động lại thực qua loa tiểu thuyền gỗ ánh vào tiên linh mi mắt, chỉ thấy mặt trên viết. trừ thuyền gỗ Hình ảnh. Loại hình linh khí phương tiện giao thông. Phẩm chất màu xanh lục hóa linh. Thuộc tính bước lên vợ ấy, dùng linh lực kích hoạt sau, nhưng ở trên biển trục lãng mà đi. Bối cảnh giới thiệu từ trăm năm trừ thụ chế tạo mà thành một con thuyền phổ phổ thông thông tiểu thuyền gỗ, chế tác công nghệ đơn giản qua loa, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Hảo sao? Thật đúng là chính là một con thuyền qua loa tiểu thuyền gỗ, liền bối cảnh giới thiệu đều là không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Đem linh khí thiên thu hồi trong cơ thể sau Tiên linh ngửa đầu nhìn nhìn sắp trời, cụ thể nhìn không ra tới rốt cuộc vài giờ, nhưng là thái dương còn trói lõi treo ở đỉnh đầu, thoạt nhìn thực nhiệt liệt bộ ráng. Vì thế tiên linh không nóng nảy, mà là hiếp mắt dùng thần thức từng loạt từng loạt, tiếp theo đi xem xét chữ hàng. Hoài chớ mong tâm tình, tiên linh dùng thần thức dạo tới rồi đệ nhị trang. Sau đó nàng lại bị chấn kinh rồi, đương nhiên, lúc này đây không phải bởi vì dơ loạn, mà là bởi vì ta đi. Giá hỏa này cũng quá có tiền đi. Nhìn tiên linh thấy được gì? cư nhiên là suốt một tờ mặt các loại nhan sắc cục đá. Thứ kia tản ra nồng đậm linh khí tới xem, là linh thạch, không sai. Rượu gạo hồng nhân mặt, tiền tài động lòng người. Nhìn chan đầy một tờ mặt linh thạch, tiên linh kích động không thôi, không cấm bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ đại kiếm chủ nhân là cái thải linh giả. Vẫn là nói, hắn giết một cái có được linh thạch lực tương tác thải linh giả, sau đó cấp sạch nhân ra tùy thân không gian. Tiên linh cảm thấy người sau càng tiếp cận chân tướng Rốt cuộc từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, đại kiếm chủ nhân hẳn là cái khí giả, thế giới này giả thiết không phải nói, khí giả cùng linh giả thức tỉnh linh vật thân hòa độ tỷ lệ rất thấp sao. Tiên linh có thể trở thành linh giả, đó là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Nhưng tiên nhưng không đại biểu người khác cũng có hệ thống. Lấp lánh sáng lên các màu đá quý nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc tiên linh một khối đều không có biết, bất quá không quan hệ, nàng có sơn hải kinh ở. Vì thế tiên linh vui dạo dực đem các loại nhan sắc linh thạch Mỗi một loại đều cầm một khối ra tới. Hệ thống phi thường cấp lực ở trong đầu bà báo, chúc mừng. Đạt được. Quá tạm, nghe không rõ. Tóm lại, tiên linh mỗi lấy ra một loại linh thạch, hệ thống liền sẽ nhắc nhở một lần. Hơn nữa, bất đồng phẩm chất linh thạch ở lần đầu tiên đạt được khi, còn sẽ được đến hệ thống đưa tặng thêm vào khen thưởng. Tiên linh từ xuyên qua tới nay, trước nay đều không có giống hiện tại giờ khác này, như vậy sảng khoái quá. Quả thực giống như là chơi trò chơi thời điểm, gặp được trò chơi lỗ hồng. Liều mạng soát bở Google giống nhau. Duy nhất tiếc nuối chính là, hệ thống quá tạp, khen thưởng đồ vật đều nghe không rõ, bất quá không quan hệ, chờ nàng có thời gian thời điểm, lại một đám đi lĩnh. Thông qua hơn 10 ngày sớm chiều ở chung, tiên linh đối hệ thống đã phi thường hiểu biết. Nàng đại khái đã sở soạn ra hệ thống khen thưởng quy luật. Hiện tại nàng cùng sở hữu linh khí thiên cỏ cây thiên linh thực thiên linh thú thiên linh thạch thiên trở 5 cái văn chương. Mỗi một cái văn chương ở lần đầu tiên đạt được tương ứng phẩm chất Linh ch hệ thống đều sẽ cho khen thưởng, lại lần nữa đạt được là không có. Mà mỗi lần khen thưởng đồ vật, màu trắng phẩm chất cùng màu xanh lục phẩm chất đều là phục chế phẩm, không có gì đặc biệt. Nhưng là từ màu lam linh vật bắt đầu, khen thưởng đồ vật đều sẽ có điều thay đổi, cái này không biết có hay không quy luật đang nói, nhưng là không hề nghi ngờ chính là. Khen thưởng đồ vật đều không phải vật phạm. Kỳ thật tiên linh thật cũng không cần hiện đi đổi mới linh thạch tiên, chờ về sau hệ thống khôi phục lại đi đổi mới cũng không muộn. Nhưng là tiên linh căn bản là không biết hệ thống khi nào sẽ khôi phục, hơn nữa là muốn cái gì điều kiện mới có thể khôi phục. Quan trọng nhất chính là, tiên linh tình cảnh hiện tại không phải thực hảo. Linh lực cấp bậc thấp liền tính, bên ngoài tất cả đều là đại dương minh ngông, nếu không nhiều lắm dự chữ điểm linh lực, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Hơn nữa Hà lão còn nói quá, không phải mỗi loại linh thạch đều có thể tùy ý hấp thu, có linh thạch gần chứa linh lực thực quân bạo, chỉ thích hợp dùng để rèn hoặc là luyện khí, nếu không cẩn thận hấp thu Sẽ nổ tan xác mà chết. Cực độ tích mệnh tiên linh, đương nhiên là muốn lấy chính mình an toàn là chủ. Chương 56, Linh Thạch Tiên Chương 56, Linh Thạch Tiên Kinh hoạt rồi thương ngự thủ hoàn sở hữu Linh Thạch sách tranh lúc sau, tiên linh lần đầu lấy ra sơn hải kinh chi Linh Thạch Tiên. Chỉ thấy quyển sách này nhan sắc là màu xanh băng, nhìn thực thanh lênh thực thượng cấp bậc. Mang theo tò mò tâm tình, tiên linh mở ra đệ nhất trang. Đệ nhất trang trang lót thượng cùng mặt khác văn chương không có bất luận cái gì khác nhau cũng là giới thiệu thế giới này linh thạch phân loại, cái này liền không cần nhiều giới thiệu, bạch lục lam tử kim hồng là được rồi. Tiên linh chỉ vội vàng nhìn lướt qua liền phiên tới rồi đệ nhị trang. Chỉ thấy đệ nhị trang mặt trên viết: Huyền thạch, hình ảnh. Phẩm chất màu lam bất phàm. Công năng thuyết minh huyền thạch ẩn chứa linh khí tương đối ôn hòa, gen khi, đa dụng với trung hòa mặt khác linh quang cuồng bạo thuộc tính. Bối cảnh giới thiệu huyền thạch là tương đối hy hữu ngọc thạch quặng, nhiều ở sa mạc hoang vu nơi có thể thấy được. Sáp tựa sơn huyền, văn như tơ du, nhuận như ngưng chi, liễu lũ xinhu. Thu thập tiến độ không, 100. Huyền thạch là đại kiếm cấp tiên linh đảo một khối linh thạch, lúc ấy hệ thống còn khen thưởng nàng một phen mỏ chim hạ quốc, hiện tại ngẫm lại, tiên linh cảm thấy chính mình trừ bỏ thu thập cỏ cây ở ngoài, hẳn là cũng có thể đào quặng. Tuy rằng không có gì căn cứ, nhưng là tiên linh chính là trực giác nàng có thể, bằng không hệ thống sẽ không khen thưởng nàng đào quạng cái quốc. Nghĩ đến đây, tiên linh có điểm hưng phấn. Đào quặng a? lại là một môn làm giàu hảo sinh hoạt kỹ năng, nàng phi thường chờ mong. Mang theo thỏa mãn mà lại hưng phấn tâm tình, Tiên Linh đem Linh Thạch Thiên từ đầu tới đuôi xem một lần, cuối cùng nàng tổng kết một chút thu hoạch. Thương Ngự Thủ hoàn cùng sở hữu 5 loại khoáng thạch, phân biệt vì: Màu trắng phẩm chất thạch thạch, tùy ý có thể thấy được, cũng không hiếm lạ, ẩn chứa linh lực cực kỳ bé nhỏ lại thứ hỗn độn, không kiến nghị hấp thu. Màu xanh lục phẩm chất thương thạch, trải rộng nhất quảng, linh khí thực loãng không kiến nghị hấp thu, nhưng là Là rèn cùng luyện khí ác không thể thiếu nguyên vật liệu, giao thạch, bờ biển dựng dục mà ra một loại linh quang, linh khí thực ôn hòa, cũng không nhiều thấy, có thể hấp thu linh lực. Màu lam phẩm chất vật thiết, sản tự thiên ngoại rơi xuống thiên thạch bên trong, phi thường hiếm thấy, đa dụng với chế tạo linh khí, ẩn chứa linh lực cực kỳ quần bạo, không kiến nghị hấp thu. Tinh thạch, sản tự đáy biển hầm mỏ bên trong, tinh ánh dịch đấu, đa dụng với chế tạo hàng xa xỉ, linh lực thực ôn nhuận nhưng hấp thu. Thực rõ ràng, thương ngự thủ hoàn như vậy nhiều linh thạch Chỉ có giao thạch cùng tinh thạch là có thể hấp thu linh lực, mặt khác hết thể đều không được. May mắn Tiên Linh quyết đoán lựa chọn mở ra sách tranh, mà không phải đi đoán xem đoán, bằng không nàng thiếu linh lực thời điểm, tùy tiện lấy một khối ra tới liền hút, kia không phải tìm chết sao? Bất quá tiếc nuối chính là, giao thạch cùng tinh thạch đặc biệt thiếu, Tiên Linh đem đến, đại khái cắt có 30 nhiều khối bộ dáng. Đem giao thạch cùng tinh thạch đơn độc đặt ở một cái không gian ô bông, Tiên Linh thần thức lại tiến vào thương ngự thủ hoàn trang sau. Này một tờ đại bộ phận đều là một ít ăn chín, còn có một ít thượng vàng hạ cám tiên linh không quen biết tài liệu. Tiên linh thần thức từ một chén chén làm tốt đồ ăn phẩm thượng sẽ qua, trực giác nói cho nàng, này đó rất có khả năng là trên thế giới này linh thực. Xem kia sắc hương đều toàn bộ dáng, phòng trưng ăn rất ngon, quan trọng nhất chính là, mặt trên đều còn mạo nhiệt khí. Nhìn nhiều như vậy linh thực, tiên linh bụng thực không khách khí phát ra hủ cục tiếng vang. Tiên linh mở ra nhân vật thuộc tính vừa thấy, đến... Nguyên lai like, mức độ no chỉ còn lại có 20 điểm, chắc không được nàng như vậy đói. Ở có điều kiện dưới tình huống, tiên linh từ trước đến nay không lỗ đai chính mình, vì thế nàng không chút khách khí từ thương ngự thủ hoàn lấy một chén hầm thịt ra tới. Thế giới này chén đương nhiên cùng làm tinh chén bất đồng, là thô hát chén gốm, mang đại một cái, lại áp tay, nhìn không lớn mỹ quan. Nhưng là, bên trong đồ ăn nhìn thật đúng là quá có muốn ăn, cũng không biết thế giới này là như thế nào làm ra nước chấm. Mặc Trần cư nhiên còn bay một tầng hồng du, Hùng hùng canh đế, xanh trắng hành đoạn, hơn nữa tiên cây phát mũi mùi hương, quả thực làm người không tự giác nước miếng chảy ròng. Tiên linh đem không cẩn thận chạy tới khỏe miệng nước miếng hít vào miệng. Tuy rằng trước kia nàng là không yêu ăn cay, nhưng là mặc cho ai ở hoang dã trong thế giới ngây người hơn 10 ngày, mỗi ngày ăn không có bất luận cái gì gia vị nhạt nhẽo đồ ăn, lại bỗng nhiên ngửi được này chí mạng mùi hương, có thể không phát cuồng. Nàng cũng không đi tán thưởng thế giới này linh thực chi thơm trực tiếp bưng lên chén gốm liền làm một mồm to. Kết quả? Ngạch, nói như thế nào đâu? Nghe là rất hương, chính là hương vị. Tiên linh không được tốt đánh giá, tóm lại, nàng hoài nghi kêu hồng du là giả, hương vị thật sự là quá nhạt nhẽo. Giống chưa cho muối dường như, cũng không có cay vị, chính là một chén rất đẹp, lại rất thơm. Nước sôi để nguội Tuy rằng như thế, tiên linh vẫn là một ngụm một ngụm uống xong rồi, ăn đến chén đế thịt thời điểm, tiên linh lại tưởng phung tạo, này thịt cũng quá giả rồi đi cũng không có thượng tinh bột, tiên linh ngay cả bởi mới nuốt đi xuống. Mới vừa ăn sạch cuối cùng một mảnh thịt, hệ thống rốt của Khoan Thai tới muộn bắt đầu bá báo khởi tiên linh đạt được mức độ no cùng linh khí đáng giá. Chính là đứa quãng, điện lưu thanh còn tạp đại, tiên linh không nghe minh bạch, nhưng là có thể khẳng định chính là, này chén thịt sắc thật là linh thực, vẫn là màu xanh lục cấp bậc linh thực. Ăn Sạch tràn đầy một chén hầm thịt lúc sau, tiên linh rốt cuộc có chắc bụng cảm. Nang gết bỏ này thủy trong động thủy không chỉ có phao quá lớn xà thi thể Phía dưới còn nằm như vậy nhiều sâm sâm bạch cốt, cho nên không rửa chén, trực tiếp ném vào thương ngự thủ hoàn. Ăn uống no đủ, đương nhiên là tiếp tục đi kiểm kê thu hoạch. Này sống tiên linh yêu nhất làm, hoa lại thời gian dài nàng đều sẽ không cảm thấy không kiên nhẫn. Đương nhiên, vòng tay thượng vàng hạ cám đồ vật thật sự là quá nhiều, phần lớn vẫn là nàng không quen biết tài liệu, nàng một chốc một lát trả hết điểm không xong. Hiện tại nhất quan trọng sự, là nàng đến tìm kiện quần áo ra tới, nàng hiện tại trạng thái đã là y không che thận. Nếu không phải bên trong còn ăn mặc cháo cháo, kia quả thực cùng quả buồn không có khác nhau. Này sao lại có thể nhẫn? Tuy rằng nơi này là không ai xem nàng, nhưng là nàng là cái nữ hài tử, vẫn là thực sĩ diện. Nói nữa, dựa theo Hà Lao cách nói, trên thế giới này linh thú đều là thực thông linh, thậm chí có cao dai linh thú còn có thể biến ảo thành nhân hình. Nàng nhưng không nghĩ đám đông nhìn chăm chú dưới quả buồn. Nhưng mà tiên linh ngạnh sinh xinh đem thương ngự thủ hoàn từ đệ nhất trang phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Đừng nói là quần áo, liền miếng vải liêu đều không có. Quả thực thái quá a đại kiếm chủ nhân ngày thường đều không tắm rửa thay quần áo sao. Bất đắc dĩ, vì không để chính mình quá buồn, tiên linh đành phải từ ra thú tuyển một khối da lông khinh bạc khóa lại trên người. Đem chính mình trên người phá mảnh vải tất cả đều sẽ mở, tiên linh tùy tay biên thành một cái dây thường hệ ở trên eo. Từ trong nước ảnh ngược tới xem, dơ hề hề sóng vai thiên nhiên cuốn thú tính 10 phần nâu nhạt sắc da lông, nếu làn ra lại hắc một ít nói chính là đầy đất địa đạo nói tiểu dã nhân không sai. Tìm kiếm quần áo thời điểm, Tiên Linh xem như triệt triệt để để đem thương ngự thủ hoàn bên trong chữ hàng thăm dò rõ ràng, tuy rằng đại bộ phận đều là nàng không quen biết tài liệu, nhưng là cũng có không ít nàng trước mắt dùng được với. Tỷ như đánh lửa thạch, mùi ăn, còn có mấy cái ám khí giống nhau cái kẹp, hẳn là dùng để trảo tiểu độc vận, Tiên Linh không phải thực xác định, dù sao thoạt nhìn có điểm như là đại hào lao thử cái kẹp. Đương nhiên, lớn nhất thu hoạch là một phen màu lam cấp bậc bắt giữ khí. Chính là này bắt giữ khí vừa thấy liền không hệ thống đưa tặng kia đem hảo, sờ lên khuynh hướng cảm xúc thực thô ráp. Tiên linh đem bắt giữ khí chọn ra tới, cùng hữu dụng đồ vật đặt ở cùng nhau, sau đó đem thần thức tỏa định ở giữ lại một kiện vật phẩm phía trên. Này căn giống dây thường giống nhau đồ vật, đằng trước còn mang theo chảo câu, cực kỳ giống leo núi công cụ a. Nhưng bất chính là tiên linh hiện tại sở yêu cầu sao? Đúng là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu, tưởng cái gì tới cái gì. Chương 57, Đào quặng. Chương 57 Đào quạng. Tiên linh đem chảo câu từ thương ngự thủ hoàn lấy ra tới, sau đó đặt ở trên thuyền. Hiện tại nàng có ăn có uống, còn có đặt chân thuyền, là một chút đều không nổi mà lên rồi. Việc cấp bách, vẫn là trước đem hệ thống cấp sửa chữa hảo. Vì thế tiên linh từ thương ngự thủ hoàn phủng ra một đống nàng vừa rồi sửa sang lại ra tới linh thạch. Sau đó ở trong đầu lớn tiếng nói, hệ thống hệ thống, cấp, đây là hiến tế cho ngươi. Nhưng mà, hệ thống im ắng, không có nửa điểm phản ứng. Tiên linh Nàng ngợi cả buổi, tay đều mau phùng toan, hệ thống vẫn là không để ý tới nàng. Tính, nó hẳn là trướng mắt linh thạch, vì thế tiên linh đem linh thạch nạp lại trở về. Nàng chọn lựa, lại lấy ra một đống linh thú thân thể linh kiện, lòng tràn đầy chờ mong phùng đến trên thuyền, kết quả hệ thống vẫn là không có phản ứng. Sao lại thế này? Ngày hôm qua hệ thống vẫn là bụng đói ăn quảng, liền cá nha đều thu, hôm nay ăn ngon uống tốt hầu hạ, thế nhưng đều coi thường. Tiên linh cảm thấy có điểm kỳ quái, không có biện pháp Nàng lại phủng ra một chén linh thực, này, nó tổng nên tiếp thu đi, nhưng mà, vẫn là không phản ứng. Cuối cùng tiên linh khẽ cắn môi, cầm mấy viên linh thú nội đan ra tới, lệnh nàng hỏng mất chính là, hệ thống như cũ không phản ứng. Tiên linh không có cách, nàng ủ rũ cụm đuôi ngồi ở trên thuyền, không cấm bắt đầu tưởng hệ thống phòng trừng chỉ tiếp thu nàng thân thủ thu thập linh vật, rốt cuộc trừ bỏ linh khí thiên cùng linh thực thiên ở ngoài, sở hữu văn trường, đều sẽ đặc biệt đánh dấu, thu thập tiến độ, 100%. Cái này thu thập tiến độ thực rõ ràng cũng không phải mặt chữ thượng ý tứ, mà là muốn tiên linh tự nguyện hiến tế cấp hệ thống, mới có thể tính toán. Tiên linh trước nay đều không có chính thức tiến hành qua hiến tế, cho nên nàng có điểm nốc. Chỉ có thể về sau thu thập đến linh vật, mới có thể tiến hành thực nghiệm. Buồn bực thở dài một hơi, tiên linh đem chất đầy thuyền nhỏ hiến tế vật phẩm hết thẻ thu hồi thương ngự thủ hoàn. Linh thú linh kiện thật sự là quá bẩn, đem tiểu thuyền gô nhiễm đến vết máu loang lổ. Không có biện pháp Tiên linh đành phải dùng trong ao cũng không phải thực sạch sẽ thủy, tỉ mỉ lau một lần, lừa gạt một chút thị giác. Đem tiểu thuyền gỗ mặt trên vết máu lau sạch sẽ sau, tiên linh sử dụng tiểu thuyền gỗ rửa vào trên vách đá. Xác định ngừng vững chắc sau, tiên linh ném trong tay chảo câu, nhìn chằm chằm bị long hồn kiếm phách chém ra tới chỗ hồng, bắt đầu cân nhắc. Chỉ thấy chỗ hồng khoảng cách mặt nước có 7-8m cao bộ dáng, nhảy là không có khả năng nhảy lên đi, chỉ có thể dựa vào chảo câu. Chảo câu trọng lượng nặng nề phi thường có sức cảm. Tiên Linh ném lên thời điểm, giống một đạo hư ảnh. Hơn nữa nàng kia nghiêm túc sắc bén ánh mắt, dù sao nhìn qua là ra dáng ra hình, chính là thực tế thao tác lên. Ngạch, lần đầu tiên ra câu thời điểm, bởi vì Tiên Linh chạm đến vị trí không đúng, liền vách đá cũng chưa đụng tới, chảo câu liền thẳng tắp hạ xuống, nếu không phải nàng trước tiên dùng linh lực bảo vệ phần đầu, phòng trừng đầu đã ở vào nở hoa trạng thái. Tiên Linh hấp thu lần này thất bại giáo hấn, sử dụng tiểu thuyền go lui ra phía sau một chút. Hai chân tách ra, Vương Trác đứng ở tiểu thuyền gỗ thượng sau, Tiên Linh bắt đầu rồi lần thứ hai ra câu. Lần này nàng dùng điểm linh lực ở trên tay, chỉ nghe thấy vèo một tiếng, chảo câu giống một đạo sao băng giống nhau hướng tới chỗ hồng bay đi. Giây tiếp theo, chảo câu lướt qua chỗ hồng phát ra huynh một tiếng vang lớn, một khối nham thạch cư nhiên ngạnh sinh sinh bị nàng cấp tạp hạ xuống. Hòn đá lọt vào trong nước, bắn tóe ra bọt nước, làm ướt Tiên Linh mặt vô biểu tình mặt. Tiên Linh, nàng có điểm phát điên, rõ ràng nhìn qua rất đơn giản sự tình. Tuy nhiên thực tế thao tắc lên như vậy khó khăn. Nhưng là, mới thử hai lần, Thiên Linh có điểm không cam lòng. Vì thế nàng lại nếm thử vài lần, thực rõ ràng kế tiếp vài lần đều thất bại. Trảo câu không phải không ném tới vị trí chính là chảo không được nham thạch. Trải qua quá lần lượt thất bại, Thiên Linh dần dần có xúc cảm. Đường thứ 33 thứ ném câu thời điểm, nàng rốt cuộc câu tới rồi một khối nham thạch. Túm túm dây thừng, xác định thực vững chắc lúc sau, Thiên Linh chạy nhanh đem tiểu thuyền gỗ thu vào thương ngư thủ hoàn. Sau đó liền dây từng chậm rãi triều thượng leo lên. Chỗ hồng mặt sau thông đạo vẫn là xú đến không được, tiên linh phế đi lớn như vậy sức lực đương nhiên không phải tới nghe mùi hôi. Nàng chủ yếu là muốn tìm tìm long hồn kiếm phía trước phách chém cái kia vị trí, còn có hay không huyền thạch. Thuận tiện cũng có thể thí nghiệm một chút, nàng có phải hay không trừ bỏ thu thập cỏ cây ở ngoài, cũng có thể đảo linh thạch. Tiên linh hướng tới trong trí nhớ phương hướng một đường chạy gấp, thực mau liền tìm tới rồi long hồn kiếm từng phách chém quá địa phương. Từ hệ thống lấy ra mỏ chim hà quốc Tiên Linh đang muốn khai đảo, hệ thống đột nhiên đứt quáng nhắc nhở nàng, đạt được màu xanh lục công cụ, mỏ chim hạ quốc, vì thế Tiên Linh lập tức liền tò mỏ triệu ra linh khí thiên. Chỉ thấy mặt trên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu mỏ chim hạ quốc thuộc tính, lệnh Tiên Linh ngạc nhiên chính là, này ngọn ý cư nhiên cho nàng bỏ thêm 5 điểm lực công kích. Chứ cái này ra, dùng mỏ chim hạ quốc đảo còn khi, còn có thể để cao linh khoảng 5% sản xuất xuất. Tóm lại, này mỏ chim hạ quốc là cái thứ tốt. Tiên Linh là Lam Tinh thành thị lớn lên hài tử, Khẳng định là không có tiến hành quá đào quặng cửa này hoạt động, cho nên nàng đào lên là đông một búa tây một búa, không hề kết cấu không nói, còn tưởng đào nào liền đào nào. Loại tình huống này dưới, đừng nói là linh thạch, liền hoàn chỉnh cục đá cũng chưa đào ra mấy khối. Tiên linh lau một phen trên trán mồ hôi mỏng, nhịn không được phun tạo, chắc không được hệ thống muốn đem đào quặng cũng coi như thành một môn sinh hoạt kỹ năng, liền này khó khăn, sắp thật muốn quen tay mới được. Tiên linh cảm thấy chính mình không lớn thích hợp đào quặng. Nàng cầm mỏ chim hạ quốc len ken len ken đào 1-2 cái giờ, mới đào tới rồi một khối nhỏ nhỏ, tạp quặng, cầm ở trong tay còn không có hai lượng trọng đâu. Bất quá tiên linh cũng không phải thực thất vọng, nàng chủ yếu mục đích là muốn chứng minh một chút trong lòng suy đoán, hiện tại xem ra nàng quả nhiên là đoán đúng rồi. Linh quặng nàng cũng có thể đào, căn bản là không chịu quy tắc của thế giới này ảnh hưởng. Tuy rằng không rõ đây là vì sao, nhưng là tiên linh cảm thấy, về sau nếu đi ra bí cảnh, loại này khác hẳn với người khác thiên phú dị bẩm Nhất định phải tàng đã chết, không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện. Bằng không khẳng định sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái. Trưng 58, Leo núi. chương 58, Leo núi. Mùi hôi tận trời thông đạo là đi thông thác nước, mà thác nước liên tiếp theo hải dương, rõ ràng không phải một cái thích hợp xuất khẩu. Xác định chính mình cũng có thể đào linh quặng lúc sau, tiên linh cũng không có ở trong thông đạo nhiều đãi, mà là lại về tới trong ao. Đem tiểu thuyền gỗ từ thương ngự thủ hoàn một lần nữa triệu hồi ra tới. Tiên Linh sử dụng tiểu thuyền gỗ nơi nơi tìm thích hợp leo lên địa phương. Cái này thủy động thật sự là quá cao, ở trong động nhìn lên khi, giống như hết ngồi đáy giếng cảm giác, cuối cùng Tiên Linh tìm thật lâu sau, rốt cuộc tìm được rồi đột phá khẩu. Có thể là bởi vì phía trước luyện tập nhiều lần ném câu, cho nên Tiên Linh lần này ném khởi trảo câu tới phi thường thành thạo, cơ hồ là không có phí cái gì sức lực liền bắt được một khối nham thạch. Quả nhiên cách nôn nói rất đúng, trước lạ sau quen, nàng phía trước sức lực một chút cũng chưa Bởi vì đỉnh thật sự là quá cao, hơn nữa điểm dừng chân cũng không phải thực hào dẫm lên đi, không có dây an toàn chỉ có một cây tinh tế dây thép chịu tải sở hữu trọng lượng, cho nên tiên linh trèo lên lên cực kỳ khó khăn. Nhưng là sao? Khó khăn luôn là dùng để khắc phục, ở hoa ba 4 giờ, trên tay bị thít chặt ra vô số đạo thương khẩu lúc sau, tiên linh vẫn là bò lên trên cửa động. Đem chảo câu thu vào thương ngự thủ hoàn sau, tiên linh giống điều cá chết giống nhau ghé vào cửa động trên nhăm thạch, bị giảm sốc quá. Cho nên không quá chạy xiết thác nước cọ rửa ở trên người nàng, lệnh nàng đã làm thấu ra thú, lại hút đủ hơi nước. Tiên linh thật sự là quá mệt mỏi, một chút đều không nghĩ động, nàng khó khăn trở mình, lệnh vòi hoa sen giống nhau thác nước ngưỡng mặt cọ rửa nàng. Liên này sạch sẽ thủy tắm rửa một cái, tiên linh rốt cuộc khôi phục một chút sức lực. Thật cẩn thận từ trên nham thạch phiên ngồi dậy, tiên linh đem thương ngự thủ hoàn cái kia nàng không tẩy màu đen đại thô chén đem ra, liền thác nước thủy rửa rửa. Rửa sạch sẽ xong, tiên linh thuận tiện tiếp một chén nước. Kết quả một ngụm đi xuống sau, tiên linh thiếu chút nữa phun ra, này thủy cư nhiên là hàm. Tiên linh không cấm ngựa đầu chiều thượng xem, sau đó nàng biểu tình liên mục, liếc mắt một cái vọng không đến đầu dòng nước, sương trắng mênh mang, nàng thực hoài nghi, mặt trên có phải hay không cũng có một mảnh hải. Tiên linh thở dài, sau đó cầm chén thu vào thương ngự thủ hoàn. Lại cuối đầu nhìn xuống phía dưới cái kia thật lớn, như tứ xuyên thiên hố khe đất giống nhau thủy động, tiên linh có điểm chân mềm cảm giác. Leo lên trên đường nàng cũng không có quay đầu lại, cho nên cảm thụ không đến chấn động, chờ tới rồi đỉnh lại quan sát. Ai nha mà ơi, như vậy cao, sâu như vậy, bên trong thủy còn đen nhánh, vừa thấy liền kinh tủng đến không được. Cũng mệt nàng bỏ lên tới, quả thực là quá bội phục chính mình. Phi thường không biết xấu hổ ở trong lòng cho chính mình điểm cai tán, tiên linh lại quay đầu đi xem chung quanh hoàn cảnh. Sau đó nàng liền thấy được giếng trời phụ cận trên nhâm thạch, có một cái thật lớn tổ chim. Kia hoa cũng không biết là cái gì tài chất dựng mà thành, phiếm đủ mọi màu sắc quan mang, vừa thấy liền biết nó chủ nhân thực không tầm thường. Nhìn đến này tổ chim trong náy mắt, tiên linh hiểu rõ. Chắc không được kia phá kiếm không từ chính đạo đi, cố tình muốn vòng đường xa, nguyên lai là bởi vì đỉnh có một hung thú hoa. Chỉ là không biết là vị nào hung thú như vậy có tài, thủ đại xà thi thể làm tổ chim, phòng chừng là đem nó đương giữ chữ lương đi. Bất quá lệnh tiên linh may mắn chính là, tổ chim sạch sẽ, đừng nói chim non. Liên quả trứng đều không có, cho nên không cần lo lắng hung thú sẽ sớm trở về. Xem xét một phen thế giới này hung thú ra sao, Tiên Linh lại đem ánh mắt hướng Hưu di động. Chỉ thấy bên phải là lệ người chấn động, rộng trừng mấy trăm mê thác nước. Kia Thiên Quân vạn mã khí thế, kia ầm ầm ầm vang lớn, cơ hồ ổ nào đến Tiên Linh lỗ thai đều sắp thất thông. Nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng bên trái, bên này nhưng thật ra không có thác nước, nhưng tất cả đều là huyền nhai, thạch tân một tầng điệp một tầng, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phần quang, chói lọi. Có điểm trói mắt tình. Tầm mắt lại chậm rãi mở rộng, nếu nàng không có nhìn lầm nói, kia mấy cái bùn đúc thành, như là tổ hong giống nhau treo ở nham thạch phía dưới, hẳn là tổ chim đi. Chính là này tổ chim cũng quá lớn đi. Từ xa nhìn lại, như là một đám màu đen lốt xe, không biết bị gió bao thổi một tuổi có thể hay không toàn bộ bùn bùn rơi vào trong biển. Lại cúi đầu, trừ bỏ nàng phía trước đái quá kia giống như mình mang hải vực một viên tròng mắt dường như thủy động ở ngoài. Chỗ xa hơn chính là tầng làm núi non trùng điệp chủi lủi nham thạch đồi núi. Từ kia chân nhắn giống như ngông âm thạch hình thái tới xem, hẳn là nước biển hạ di, dẫn tới địa mạo đặc thủ. Lại tiếp theo nhìn ra xa, giáp dối nham thạch đồi núi, chính là cái kia đã từng chấn động quá tiên linh giận long dường như thác nước. Trừ cái này ra, mênh ngông vô bờ tất cả đều là hải, ngẫu nhiên có thể nhìn đến nổi tại mặt biển thượng thích dí phơi nắng sinh vật biển, nhưng là bởi vì thật sự là quá mức với xa xôi, đảo như là một đám màu đen điểm nhỏ Hải bên kia nhưng thật ra có dãy núi xanh ngắt cắt hình, nhưng là mây mù lượn lờ nhìn qua càng như là hải thị thật lâu. Nói thật, phong cảnh là thật sự rất tốt đẹp à. Giống như bức họa cuộn tròn giống nhau, nhưng là... Thiên linh phi thường tuyệt vọng ngẩn đầu nhìn nhìn. Kìa cao ngất trong mây độ cao so với mặt biển, phản phất ở trói lọi cười nhạo nàng, bỏ ngươi tiếp theo bò. Có thể ở mặt trời xuống núi trước bỏ lên trên đi, tính ta thua. Mới vừa còn kiêu ngạo, nàng rốt cuộc học được leo núi hiện tại là hoàn toàn bị đánh trở về nguyên hình. Chính là nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng thực tuyệt vọng A Liên tiên linh quan sát cảnh vật chung quanh này một hồi công phu, Thái Dương đã khẽ meo meo gì đến tới rồi giận long thác nước đỉnh. Nó đã không có phía trước như vậy sáng ngời chói mắt, giờ phút này như là được hẳn ở ánh nắng chiều một trường quất hoàng sắc bánh nướng lớn dường như. Không hề nghi ngờ chính là hiện tại đã tới rồi buổi chiều 4-5 giờ trung tả hữu. Nếu nàng lại tiếp tục cọ sát, Phỏng chứng đêm nay liền phải tại đây trên vách núi qua đêm. Giảng thật sự, tiên linh một chút đều không nghĩ đêm thử ở trên vách núi qua đêm tư vị, hiện tại phong đều một cái kính đem nàng hướng vách núi phía dưới đẩy, nghĩ lại ban đêm phong. Sợ là có thể đem nàng cấp thổi bay. Vì thế tiên linh nhận mệnh bắt đầu rồi lần thứ hai leo núi. Nói thật, lần này leo núi so với phía trước còn khó khăn, không chỉ có là bởi vì trên nham thạch không ngừng có dòng nước cọ rửa xuống dưới, càng bởi vì, này vách đá hoạt hoạt một chút mượn lực điểm đều không có. Bất đắc dĩ, Thiên Linh đành phải hướng bên cạnh dịch. Cũng may nàng bên trái vách núi thạch tầng là một tầng điệp một tầng, từ xa nhìn lại, có điểm như là ruộng bậc thang, vẫn là mang hoa văn cái loại này. Này thiên nhiên điêu luyện sắc xảo, cũng thật là tuyệt. Chứ bỏ rời đi địa điểm thời điểm, cùng Phong thiếu chút nữa đem nàng tuổi hạ Huyền Nhai có điểm mạo hiểm kích thích ở ngoài, Thiên Linh nhưng thật ra không có tiêu phí quá nhiều công phu liền bỏ tới rồi thạch tầng thượng. Thạch tầng xa xem giống cầu thang. Trên thực tế chân dấm lên đi lại hoạt hoạt, không chút nghi ngờ, nơi này nguyên bản cũng là thác nước, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, dẫn tới khô cạn. Tiên linh ném chảo câu một tầng một tầng hướng lên trên bò, trung gian đi ngang qua mấy cái tổ chim, bình đi ngang qua liền tuyệt không bỏ lỡ tâm tư. Tiên linh mỗi cái tổ chim đều cầm hai quả trứng, sau đó dùng linh lực lộng chết bên trong còn không có sinh ra chim nhỏ, liền ném vào thương ngự thủ hoàn. Nhiều, sẽ để lại cho điểu mụ mụ đi, rốt cuộc làm việc cũng không thể làm tuyệt ta. Trải qua quá đáng sợ chịu đói 5 tháng, nàng hiện tại nhìn cái gì đều cảm thấy ăn rất ngon bộ dáng. Tuy rằng thương ngự thủ hoàn có không ít linh thực, nhưng là kia linh chủ tay nghề thật sự không sao, tiên linh vẫn là chuẩn bị nhiều thu thập điểm tài liệu, dự trữ về sau chính mình làm. Nói nữa, nàng linh thực thực đơn mới giải khóa một cái diễm mức trái cây, thật sự là quá thiếu thốn. Vì đánh sâu vào nấu nướng thuật cấp bậc, nguyên liệu nấu ăn như thế nào đều không ngại nhiều. Tiên linh vừa nghĩ lung tung rối loạn, một bên nỗ lực ném câu leo lên, nói Này huyền nhai là thật sự cao a Thiên linh mới vừa dùng linh lực chữa khỏi tay, lại mài ra huyết. Đều bò hơn một giờ, vẫn là nhìn không tới đỉnh, nàng nghiêm trọng hoài nghi, nàng bò bò, có phải hay không là có thể bò đến bầu trời đi. Trong lòng nghĩ có không, thiên linh lại dùng linh lực bao bọc lấy tay, chỉ hết trên tay thường Chính là nhìn qua còn có một đạo nhợt nhạt sẹo, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, có sẹo lực ma sát sẽ càng cường, càng trợ với leo lên. Cũng không biết bò bao lâu. Tháp nước thượng màu cam bánh nướng lớn dần dần rơi xuống đỉnh núi, như màu dáng đỏ bao phủ ở phía chân trời, đem toàn bộ trong thiên địa đều bao phủ thượng một tầng kim mang. Mồ hôi đã đem tiên linh cái trán nước nhẹp, không ngừng trèo lên làm nàng thể lực giá trị cùng tinh lực giá trị giảm xuống bay nhanh. Cảm nhận được trong cơ thể linh lực đã có lại một đại bộ phận, tiên linh đơn giản dừng lại nghỉ ngơi. Nàng phi thường không biết xấu hổ tu hú chiếm tổ một cái tổ chim, cũng không biết này điểu là cái gì chúng loại, đúc qua thật đại, bên trong còn phô một tầng tinh tế lông tơ. Thoải mái cực kỳ, dù sao so tiên linh phía trước phô cái kêu bức đèn chiếu tử muốn thoải mái gấp trăm lần. chương 59, phá xác mà ra. chương 59, phá xác mà ra. Thoải mái dễ chịu nằm ở tổ chim, tiên linh lau một phen mồ hôi trên chán. Giờ phút này nàng miệng khô lưới khô, cả khuôn mặt cũng đỏ rực, sờ lên khi còn phòng tay. Mặc cho ai ăn mặc ra thú, ở trên vách núi phơi cái một buổi trưa, trạng thái đều sẽ không quá hảo. Tiên linh sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ. Vẫn là bởi vì mỗi khi nàng cảm giác mau không được thời điểm, liền dùng linh lực ở thể vận chuyển một vòng, xua tan mệnh ý. Nhưng là liên tục không rán đoạn mấy cái giờ leo núi, linh lực vẫn là còn thừa không có mấy. Càng thêm không xong chính là, thể lực giá trị cùng tinh lực giá trị cũng giảm xuống tới rồi màu đỏ cảnh cao tuyến. Tiên linh vốn là tưởng ở trên vách núi nghỉ ngơi, nhưng là vách đá quá trưởng, nàng một bàn tay muốn bắt dây thừng, không phải thực phương tiện móc ra linh thực. Nói nữa, trên vách núi phong như vậy đại. Phòng trừng mới vừa móc ra tới chén liền bay đi. Nhắm hai mắt ở tổ chim thích dĩ nghỉ ngơi một hồi, cảm nhận được thể lực giá trị thông thả khôi phục sau. Tiên linh lúc này mới có tinh lực cẩn thận đi quan sát cái này thật lớn tổ chim. Không quan sát không quan trọng, một quan sát, thiếu chút nữa đem tiên linh dọa cái cú sốc. Tổ chim tận cùng bên trong, cư nhiên còn nằm một quả màu lam nhạt, mang theo vân vân trứng chim. Tiên linh sở dĩ không có liếc mắt một cái phát hiện nó, là bởi vì nó giấu ở thật dày lông tơ, hiện tại bỗng nhiên nhìn đến này cái trứng Tiên linh tức khắc hiếm lạ. Đây là... Linh thú chứng sao? Chỉ thấy nó xo so đà điểu chứng còn muốn đại, bóng loáng ngựa mà, cẩn thận đi cảm thụ khi, còn có thể cảm nhận được bàng bạc linh khí dao động. Ràng thật sự, tiên linh thực tâm động. Hà Lao chính là nói qua, thế giới này đáng giá nhất chứng chính là phi hành linh thú chứng, cho dù là cấp thấp cũng bị xào tới rồi giá trên trời. Mà hiện tại tiên linh thật sự là quá yếu, tuy rằng Hà Lao nói cho nàng, linh giả tu luyện đến cao dai có thể đem linh lực hóa thành cánh chim. Do đó đạt tới bay lượn hiệu quả Nhưng nàng hiện tại liền một quyển tu luyện công pháp đều không có Như thế nào tới cao dai Liên tính có thể tới đạt cao dai kia cũng là thật lâu về sau sự Cho nên trước mắt Nàng nhất yêu cầu chính là phi hành tòa kỵ Tưởng tượng đến chỉ cần có được phi hành tòa kỵ Này Sơn Hải mênh mang đều không hề là vấn đề Tiên linh trái tim liền không chế không được đập bịch bịch Nhưng là cẩn thận tích mệnh tính cách lại làm tiên linh do dự thật lâu Tình linh quả giáo dục thật sự là quá mức với khắc sâu Vạn nhất điểu mụ mụ trở về, phát hiện nó hài tử không thấy, không đem tiên linh cấp đuổi dết đến chết. Tiên linh nhưng không nghĩ lấy nàng kia rùa đen giống nhau leo lên tốc độ, đi khiêu chiến phi hành linh thú phi hành tốc độ. Hú hồ, thế giới này linh thú tiên linh chính là kiến thức quá, mũi chó dường như, nàng bảo đảm, chỉ cần nàng cầm đi chứng, điểu mụ mụ khẳng định sẽ tìm được nàng. Thu vào thương ngự thủ hoàn mang đi. Kêu càng là nói giỡn, Sơn Hải Kinh chính là cố ý ghi chú gió qua. Thương ngự thủ hoàn là không thể mang theo vật còn sống. Này chứng linh khí như vậy đủ, khẳng định cũng coi như là vật còn sống A. Tuy rằng, lý luận thượng là như thế này không sai, bất quá tiên linh vẫn là không chịu hết hy vọng, vì thế nàng khẽ meo meo dùng thần thức bao phủ thượng linh thú trứng, sau đó thử thu vào thương ngự thủ hoàn. Kết quả không hề ngoại ý muốn chính là, nàng thất bại. Thu tinh chứng quả nhiên cũng coi như là vật còn sống. Tiên linh hiện tại tâm tình phi thường phức tạp, Đây là nàng lần đầu tiên khoảng cách linh thú trứng như vậy gần, liền xúc tua nhưng đến vị trí. Nhưng là nàng thật sự là quá yếu, bất luận cái gì một hơi chút có điểm thực lực linh thú, nàng đều đánh không lại, húng chi hiện tại địa lý vị trí cũng đối nàng phi thường không hữu hảo. Vì thế tiên linh chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhịn xuống dụ hoặc, tận lực không đi xem kia cái linh khí bốn phía chứng. Tuy rằng này tổ chim là thực thoải mái không sai, lót hoa nhánh cây cũng nhìn qua không giống như là bình thường nhánh cây, nhưng là tiên linh biết nàng đến chạy nhanh rời đi nơi này. Ai biết Điểu Mụ Mụ sẽ khi nào trở về. Việc cấp bách, vẫn là chạy nhanh đem trạng thái bổ đi lên lại nói. Vì thế Tiên Linh cũng không rảnh lo nghỉ ngơi, trực tiếp từ thương ngự thủ hoàn móc ra một cái thô chén, xem cũng chưa xem bên trong chính là gì canh, bưng lên tới liền hướng trong miệng đảo. Nhặt nhéo mùi cá lan tràn ở khoang miệng, thậm chí còn uống tới rồi một miệng về cá. Này canh uống đến Tiên Linh mày nhảy dự. Hệ thống lại tức quẵng, từ tư, tư rung động ở trong đầu bắt đầu bà báo. Thống kê tiên linh thu hoạch đến linh lực giá trị cùng mức độ no. Nhưng là tiên linh thật sự là bị ghê tởm không được, liền không lắng nghe, nàng nhịn không được lấy ra chén xem xét liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái nhưng đến không được, tiên linh thiếu chút nữa liền phun ra. Cái nào không chú ý linh chủ, cư nhiên liền vẩy cá đều không xử lý sạch sẽ. Lại nhìn kỹ, bên trong cư nhiên còn có cá nội tạng. Ngao, cái kia đen tuyển, sâu giống nhau ngoạn ý là con rắn sao. Nôn, tiên linh thật sự muốn phun ra. Nàng rốt cuộc thiết thân thực địa cảm nhận được linh thực thiên trang lót thượng sở ghi lại ý tứ. Thế giới này, thật là hết thảy đều có linh khí đồ vật đều có thể làm thành linh thực A. Quản hắn ăn ngon không, quản hắn rốt cuộc có phải hay không nguyên liệu nấu ăn, làm là được rồi, há cám liệu lý cũng không sợ, có linh khí mới là vương đạo. Tuy rằng tiên linh không cái ăn, nhưng là ở có điều kiện dưới tình huống, nàng vẫn là không nghĩ hủy khuất chính mình. Vì thế tiên linh chạy nhanh đêm này chén tanh đến làm người giận sôi canh cá một lần nữa nhét trở lại thương ngự thủ hoàn. Hấp thu lần này rào hấn, tiên linh lựa chọn một chuối thịt nướng, tuy rằng thịt chất là già rồi điểm, nhưng là sẽ không giống đại lôi. Một ngụm tiếp một ngụm đem que nướng tiêu diệt rất sau, tiên linh bụng mắt thường có thể thấy được cổ lên. Thế giới này liền điểm này thường huyền huyễn, đồ ăn là dựa theo mức độ no tới tính, chẳng sợ chỉ là một chuối nho nhỏ thịt xuyến, chỉ cần gia tăng mức độ no nhiều, nàng sẽ có ăn căng cảm giác Tiên linh mở ra cá nhân thuộc tính giao diện nhìn thoang qua, mức độ no quả nhiên đã đẩy, còn tràn ra tới một ít. Linh lực giá trị cũng bất chi bất giác đạt tới 6.580, 1.2000, tuy rằng ly thăng cấp còn có không ít khoảng cách, nhưng là nàng phía trước chính là chỉ có 2.000 nhiều linh lực giá trị, cho nên, có thể nghĩ, linh thực này ngoạn ý có bao nhiêu người tiên. Nô, no, chờ về sau yên ổn xuống dưới, nhất định phải dốc lòng nghiên cứu linh thực. Nấu cơm cùng đào cạo. Tiên linh cảm giác chính mình vẫn là tương đối thích hợp nấu cơm. Ăn uống no đủ, tiên linh cũng không tính toán ở tổ chim nhiều làm dừng lại. Nàng thật cẩn thận đem trên người lây dính tế bạch lông tơ đều nắm xuống dưới, sau đó đem nàng nằm qua địa phương khôi phục tại chỗ, liền chuẩn bị rời đi. Ai biết vừa mới bỏ dậy đâu, phía sau liền truyền đến lại nhảy lẩm bẩm thanh âm, liền phản phất có thứ gì ở mổ vỏ trứng. Tiên linh mộng bước hồi qua đầu, sau đó liền ở nàng mí mắt phía dưới. Kia làm đế vân trứng chim Cư nhiên nứt ra rồi một kia thật nhỏ cái khe. Tiên linh lại ngại lẩm bẩm thanh âm liên tục không ngừng từ trứng trung chuyển đến, mang theo cổ thanh thúy vội vàng cảm, phản phất có thứ gì vội vã không kịp đái phá sắc mà ra dường như. Trên vách núi cuồng phong hú hú thổi, thổi phiên tiên linh tóc mái, sự chi lộ ra nàng chỉnh trương ngộng bức mặt. Gián chắc thoải mái tổ chim, kia cái lam đế vân văn trứng, khe hở càng lúc càng lớn, dần dần hình thành một cái vết khổng. Từ bên trong rõ ràng có thể thấy được một phấn nộn tấu bạch điểm mỏng. Nói thật, Tiên Linh hiện tại tâm tình là phức tạp thêm đau mình, nàng không nghĩ tới, nàng tuy tiện tìm cái tổ chim nghỉ chân một chút, liền gặp trứng chim phá xác loại này ô long sự, càng không nghĩ tới chính là một cái hớt rầm rề, lông sù sù đồ vật từ trong trứng mặt chui ra tới sau, sợ làm chuyện thứ nhất, tự nhiên là đối với nàng ngao ngao kêu to. Tiếng kêu có điểm giống tiểu báo tử, có điểm giống đại miêu mễ, nhưng là tuyệt đối không giống điểu. Ai có thể nói cho nàng, cái này trường tuyết trắng cánh, cả người bao trùm màu lam nhạt lông tơ. Chính chiều nàng nghiêng ngả lào đảo chạy tới ngoạn ý đến tuột cùng là cái quỷ gì. Nói nó là điều đi, nào có điều cái đuôi lớn lên cùng hồ ly cái đuôi dường như. Tuy rằng mặt trên còn dính không ít chứng dịch, nhưng là kéo tốn trên mặt đất thời điểm, là thật sự thật sự không giống như là điều cái đuôi A. Mặt nhưng thật ra cùng cú mèo rất giống, nhưng là nhãn tuyến lại là màu xanh biển, mang theo điểm vô tội vũ mị cảm. Ngao, này đầu mới sinh ra tiểu động vật, cũng thật chính là Mỹ bạo. Tiên linh đã chịu đến từ ấu thú Mỹ nhan bạo kích cưng ở tại chỗ. Đương nhiên, càng quan trọng là, tiên ngoạn ý đang theo nàng nghiêng ngả lào đảo chạy tới. Vũ mị thanh thuần, ngây thơ chất phác, lông xù xù. Vừa sinh ra liền lông tóc đầy đủ hết, vừa sinh ra là có thể chấn mắt, vừa sinh ra là có thể chạy có thể nhảy. Là cao dai linh thú không sai. Tiên linh luôn luôn đối trừ bỏ cổ ở ngoài lông xù xù không có gì sức chống cự, không thành niên phía trước, nàng đi theo dưỡng mâu trụ, căn bản là không có điều kiện dưỡng tiểu động vật. Sau trưởng thành, Dưỡng Mâu trộm dùng thân phận của nàng chứng thiếu một đống vay nặng lãi, còn Vu Hoan giá họa nàng độc chết chắc kế, sinh hoạt càng là đầy đất lông gà. Nàng làm sao có thời giờ, nào có tinh lực, nào có tiền tài đi dưỡng lông sù sủ. Nhiều lắm là di động phiên đến đáng yêu tiểu động vật thời điểm, nhịn không được một lần lại một lần lưu luyến quên phản động. Cho nên, giờ khác này Tiên Linh không tự giác hướng tới tiểu khả ái vươn tay. Hiện tại nàng trong đầu lý trí huyền đã đứt đoạn, mãn tâm mãn nhãn đều là này này đáng yêu tiểu gia hỏa, muốn ôm tường loát. Càng quan trọng là, tưởng bắt góc. Chương 60, không lo bối nổi hiệp. Chương 60, không lo bối nổi hiệp. Giảng thật sự, tiên linh lý trí huyền là đứt đoạn, nhưng là chỉ số thông minh huyền còn hảo hảo lớn lên ở xó não. Vì thế trên mặt nàng biểu tình là vui mừng khôn xiết, động tác thần thái là năm mê ba đạo, nhưng là... Nàng một cái tay khác, lại khẽ meo meo từ thương ngự thủ hoàn lấy ra bắt trảo khí. Chỉ đợi vật nhỏ này chạy vội đến nàng trước mặt, nàng liền sấn này không chú ý, một thương đem chi gó vượng. Sau đó bắt chảo mang đi. Tưởng tượng là đặc biệt tốt đẹp, chỉ là tiên linh trăm triệu không nghĩ tới chính là. Vật nhỏ này nghiêng ngả lảo đảo chạy đến nàng trước mặt, chuyện thứ nhất cư nhiên là. Hung hăng, tiêu chấp hướng tới tay nàng trưởng thượng dùng sức mổ một ngụm. Tiên linh trên mặt biểu tình nháy mắt từ mộng ảo di cười biến thành bạo tẩu chuyện tranh bên trong hoảng sợ đánh mất. Giây tiếp theo, đầu đầu máu tươi từ tiên linh bàn tay thượng lưu ra tới. Nhìn đến kia tiểu khả ái còn tưởng lại mổ nàng. Tiên linh không hề nghĩ ngợi liền đem linh lực tụ tập ở trên tay, một chảo bắt khí đập vào tiểu gia hỏa sọ nào thượng. Một cái đại đại đỏ như máu 58 ở tiên linh trước mắt nhảy ra tới. Tiểu gia hỏa ngao một chút, phát ra thật lớn kêu thảm thanh. Nó có thể là không nghĩ tới tiên linh cư nhiên sẽ đuôi nó đậu thủ. Nó đỉnh đầu dính chứng dịch mãi màu lam lông tơ tức khắc tạc nổi lên vài căn. Nó hung tận trứng mắt tiên linh, màu xanh biển con ngươi tràn ngập cùng bề ngoài không phù hợp hung tàn. nhìn đến tiểu gia hỏa biểu tình Tiên linh lộ ra hoài nghi nhân sinh thần sắc, nếu không phải nàng chính mắt thấy tiểu ra hỏa này từ vỏ trứng bò ra tới, nàng còn tưởng rằng nàng gặp tuyệt thế hung vật đâu. Liên này hung ác ánh mắt, nhưng một chút đều không giống mới sinh ra tiểu bảo bảo A. Quan trọng nhất chính là, nó xem ánh mắt của nàng, không phải xem mẫu thân ánh mắt, mà là xem đồ ăn ánh mắt. Thế giới này linh thú đều như vậy táo bạo sao. chưa một bộ phúc hổ và vô hại kiều mềm bộ dáng, không nghĩ tới vừa mới sinh ra liền công kích dục vọng như vậy cường. Tiên linh nhìn đến nó vừa rồi như vậy nhiệt tình chiều nàng nghiêng ngả lào đảo chạy tới, còn tưởng rằng nó là đem nàng trở thành mẫu thân đâu. Không phải nói, loài chim ở trận mắt cái thứ nhất nhìn đến sinh vật, đều sẽ đem chi nhận làm mẫu thân sao. Nguyên lai like là tự mình đa tình. Trên tay huyết động ở nhắc nhở tiên linh, nàng vừa rồi là làm cỡ nào xuẩn một sự kiện. Nhưng là, tùy theo mà đến, là lý trí trở về. Cho nên, tiên linh hiện tại thực mâu thuẫn, là tiếp tục tấu nó đem nó bắt giữ thành sủng vật chứng. Vẫn là trực tiếp xoay người liền đi, không cùng nó nhiều làm dây dưa. Tiên linh nội tâm ý tưởng tương đối có khuynh hướng người trước, nhưng là trên thực tế, người sau càng thích hợp nàng trước mắt tình cảnh. Rốt cuộc nó lại không phải không mẹ nó hài tử. Nàng chỉ cần dám mang đi này chỉ hung tàn tiểu khả ái, chờ đợi tiên linh, sẽ là vô tận đuổi giết. Nội tâm làm một phen nghiêm túc tư tưởng đấu tranh, cuối cùng tiên linh vẫn là quyết định không gây chuyện sinh sự. Phi hành linh thú chưng cố nhiên đáng giá tốt đẹp, nhưng là nàng trong tay bắt giữ khí. Tỷ chứng xuất lại chỉ có 3%. Này 3% xác suất không đáng tiên linh lấy sinh mệnh đi mạo hiểm. Vì thế ở tiểu khả ái lại lần nữa xì tuyết trắng lộ cánh, nghiêng ngả lão đảo chiều nàng xuống tới, muốn công kích nàng thời điểm. Tiên linh quyết đoán từ thương ngự thủ hoàn lấy ra trảo câu quăng đi ra ngoài. Một đạo màu bạc đường vạ dạ tổn bay đi ra ngoài, trảo câu vững vàng bắt được nham thạch tầng. Hiện tại tiên linh ném khởi trảo câu tới đã lô hỏa thuần thanh, cơ bản là tưởng câu nơi nào liền câu nơi nào, mặc dù là có phong cũng không sợ. Nàng có thể sử dụng linh lực khống chế được câu điểm Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là Chờ nàng tiêu sái đang đến giữa không chung thời điểm tiếng ốc điểu cư nhiên một đầu đụng phải cái không Sau đó Không dừng lại xe Hưu một chút Lao xuống vách núi Mới sinh ra chim non cánh vẫn là mềm Làm sao phi a Chỉ nghe thấy hoảng sợ ngao ngao thành càng lúc càng xa Tiên linh cứng đờ bắt lấy dây thừng quay đầu lại Lại chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen điểm nhỏ thiên linh đầu góc trong nháy mắt liền ốc Nàng thật sự là không nghĩ tới, nàng mọi cách cẩn thận hành sự, đổi lấy cư nhiên là loại kết quả này. Đều nói nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh, nhưng nàng này cũng quá xào đi. Sớm biết như thế, nàng nên sấn chim non còn không có ra sát thời điểm, trực tiếp đem linh lực rót tiến bỏ trứng, đem nó buồn chết, sau đó cất vào vòng không gian. Hiện tại đồ vật không vớt được, còn bối một ngụm đại hát qua. Thiên linh có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Không được. Nàng không thể lại gánh tội thay, nàng không thích ngu xuẩn chính mình. Nghĩ đến bối nổi hậu quả, thiên linh biểu tình mạch nghiêm túc lên. Nàng quay đầu đi xem cái kia thật lớn tổ chim. Không hề nghi ngờ chính là, tổ chim khẳng định còn tàn lưu nàng hơi thở, chờ đại điểu hồi xào, ngáy mắt liền sẽ phản ứng lại đây. Đến lúc đó, chờ đợi nàng sẽ là vĩnh không ngừng nghỉ đổi giết. Tỉnh tỉnh tỉnh tiên linh tim đập lại bắt đầu dồn dập lên, nhưng là nàng từ trước đến nay là cái càng sợ hoảng liền càng bình tĩnh người. Vì thế thiên linh đầu góc bắt đầu bay nhanh vận chuyển lên. Thức mau Nàng trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng. Chỉ thấy tiên linh lại dấm lên vách đá thật cẩn thận sờ trở về tổ chim. Nàng nhìn ra một chút tổ chim lớn nhỏ, sau đó đem thần thức bao phủ đi lên. Tiên linh thần thức hiện tại còn tương đối nhược, cho nên ngoại phóng thời điểm diện tích không phải rất lớn. Nhưng là diện tích lại như thế nào tiểu, bao phủ cái tổ chim vẫn là có thể. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, này tổ chim cũng không biết là cái gì tài liệu đúc thành, cư nhiên trang không đi vào. Nàng phế đi không ít linh lực muối khó khăn lắm đem tổ chim thượng kia tầng phô hoa lông tơ thu vào thương ngự thủ hoàn. Này kết quả rõ ràng không phải tiên linh muốn. Vì thế tiên linh vây quanh tổ chim cẩn thận nghiên cứu một phen, cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân. Nguyên lai like, tổ chim mỗi một cây nhánh cây đều là thật sâu được khảm tiến huyền mai, hồn nhiên thiên thành, dùng linh lực bẻ đều bẻ bất động. Chắc không được đại điểu dám đem tổ chim trúc tại đây trên mạch núi a, nguyên lai like còn có bực này bản lĩnh. Nếu có một phen hồn khí thì tốt rồi, hẳn là có thể chém động Đáng tiếc thương ngự thủ hoàn cái gì vũ khí đều không có. Chỉ thấy Tiên Linh như suy tư gì nhìn chằm chằm tổ chim, thật lâu sau, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt tức khắc sáng. Giây tiếp theo, chỉ thấy nàng nhanh chóng từ thương ngự thủ hoàn móc ra một cái thô chén, bên trong rõ ràng là nàng phía trước ghét bỏ muốn chết cá nấu con giàn canh. Tiên nồng đậm mùi tanh liền không cần nhiều hơn miêu tả, mấu chốt là, này chén canh sở ẩn chứa linh lực còn không thấp, khẳng định có thể che giấu nàng hơi thở. Vì thế Tiên Linh giơ chén, tinh tế Nghiêm túc giải vào tổ chim. Một chén còn chưa đủ, nàng lại đảo một chén ra tới. Chờ bảo đảm tổ chim mỗi một cây nhánh cây đều lây dính thượng nồng đậm mùi cá sau, tiên linh rốt cuộc vừa lòng đem thô chén thu hồi vòng tay. Ô ô, ô trong gió, một cổ tận trời mùi tanh tràn ngập dựng lên. Giải quyết tổ chim vấn đề sau, tiên linh lại chạy nhanh ném chảo câu rời đi thị phi nơi. Sợ chính mình trên người da thu thượng cũng lây dính thượng mùi cá, tiên linh bỏ tới rồi một cái còn tính an toàn điểm dừng chân, nhìn ra xa một chút phủ cận Bảo đảm không có động vật nhìn lên sau, nàng quyết đoán đem trên người gia thú cởi ra xuống dưới, sau đó thu vào thương ngự thủ hoàn. Tiếp theo nàng lại lấy ra một kiện tân gia thú thay đổi đi lên. Lại nghe nghe tóc, tuy rằng nàng nghe không ra gì vị tới, nhưng là linh thú đều là mũi chó. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, thiên linh lại chiều trên tóc sờ soạn một ít thương ngự thủ hoàn linh thú chân thượng 33 ba, ba. Nghe mùi hôi hân thiên đầu tóc, thiên linh có chút buồn bực. Ai, vì tẩy thoát hiểm nghi, nàng thật là hy sinh quá nhiều Tiên linh linh thú lập tức mau tới, so cái này hảo, các ngươi không cần cảm thấy đáng tiếc ha. Này đầu quá hung, sao nhóm đổi cái đáng yêu. Chương 61, báo tác. Chương 61, báo tác. Bởi vì có ấu thú rất xuống vách núi cái này nhạc đệm, tiên linh trong lòng có gấp gấp cảm. Tuy rằng nàng xác định chính mình xử lý đến bạn vô nhất thất, nhưng là thai hỏa ngầm vẫn là tồn tại. Rốt cuộc thế giới này, linh thú kỹ năng đều có điểm tà môn, có sẽ ảo cảnh, cũng bảo không chuẩn có sẽ thời gian hồi tưởng nghĩ đến đây tiên Linh cũng không theo kiệt linh lực liều mạng ném câu ở trên vách núi giống cái sở bải đờ man giống nhau leo lên cũng không biết bỏ bao lâu dần dần hoàng hôn hoàn toàn chìm vào đường chân trời còn mang điểm mờ nhạt không trung chậm rã hiện ra đại đoa đại đoa chỉ màu xám vân đại điệu từng giọt từng giọt bị hắc ám sở cắn ướt mang theo lệnh người vô pháp thở dốc chiều bườn bao phủ toàn bộ bí cảnh mồ hôi đã đem tiên Linh đầu tóc cùng trên người ra thú tất cả đều làm ướt. trên tóc lệnh người vô pháp hô hấpú vị không ngừng quanh quẩn ở chót mũi, không có phong đem chi tiến đi, tiên linh đều mau bị hân hôn mê. Bất quá lệnh nàng may mắn chính là, trước mắt mới thôi, cũng không có mâu thu đổi theo, xem ra nàng ad thao tác vẫn là hữu dụ. Chỉ là, thời tiết này có điểm không thích hợp à, rõ ràng đã cuối mùa thu, như thế nào sẽ như vậy nhiệt. Hơn nữa trên vách núi phong nói rừng là rừng. Tiên linh ngẩn đầu nhìn chân trời chì màu xám mây đen, sắc mặt đột nhiên có chút biến thành màu đen, thực rõ ràng đây là muốn hạ mưa to tiết ấu. Lại ngầm đầu nhìn nhìn vách núi, như cũ vọng không đến đỉnh, thực rõ ràng, nàng không có khả năng ở mưa to tiến đến trước, leo lên đi lên. Vì thế tiên linh dừng trong tay sở hữu động tác, từ thương ngự thủ hoàn lấy ra một cây linh thú trường nha. Trường nha nhỏ nhọn, có điểm như là ngà voi, tiên linh tìm một khối vốn dĩ liền dạn nước nham thạch, đem linh lực vận dụng đến ngà voi thượng, liền bắt đầu buồn đầu chọc lên. Hình như là muốn chứng minh tiên linh suy đoán dường như, trên vách núi thực mau liền trở nên náo nhiệt lên chư bỏ về tổ điểu liều mạng ở rời đi trận địa ở ngoài, dãy núi phía trên, các loại dã thú bất an gào giống, cũng ngủ ùn không dứt. Tiên linh tận mắt nhìn thấy đến một đầu rượt long, trên người chở một đống tiểu ra hỏa, từ nàng đỉnh đầu lướt đi mà qua, còn nhìn đến một con trưởng cánh con thỏ trong miệng hàm chứa một con thỏ con chiều sơn nhai phía trên liều mạng xỉ cánh. Các con vật không bình thường hành vi, cho tiên linh cực đại gấp gáp cảm. Hình như là một cái tín hiệu, trên vách núi phong đột nhiên mãnh liệt thổi lên. Ô, ô, ô. Giống lệ quỷ gào giống, một ít hình thể tiểu nhân điểu, còn không kịp tìm địa phương trốn đi, đã bị cơn lốc cấp thổi đi rồi. Nhìn đến tình huống này, tiên linh đem trảo câu thượng tinh tế dây thừng cột vào chính mình trên eo, nhanh hơn trong tay động tác. Từ đầu phát thượng lưu ra tanh tửi mồ hôi đã làm ướp tiên linh hốc mắt, tiên linh căn bản là không không ra tay đi đâu. Một lần lại một lần mãnh liệt phong đem nàng thổi đến tả hữu lắc lư, từ xa nhìn lại tựa như cái treo ở trên ngọn cây diều. Đã có không ít từ trên vách núi thổi xuống dưới hòn đá cảnh khô đánh vào tiên linh trên mặt, nàng chịu đựng đau cùng thời gian thi chạy. Cũng không biết trọc tạc bao lâu, cái khe dần dần mở rộng, mắt thấy là có thể chui vào một người. Ngao. Đột nhiên, một tiếng tê tâm liệt phế hùng hậu ngao tiếng kêu, xé rách đỉnh đầu mây đen. Tiên linh kinh hồn không chừng ngẩng đầu lên, nhưng mà bóng đêm thật sự là quá nồng, mặc dù dùng linh lực bao bọc lấy đôi mắt, cũng thấy không rõ quá xa. Nhưng là từ này thanh đinh trùng Tiên Linh có thể nghe ra một chút truy nhai tiểu ra hỏa bóng dáng, chúng nó phát âm phương thức là tương đồng. Tiên Linh suy đoán là mẫu thú hồi xảo. Dù cho trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng là Tiên Linh thủ hạ động tác lại chưa đình chỉ, ngược lại là trọc tạc đến càng nhanh. Sợ trảo câu thừa nhận trọng lượng quá nặng, Tiên Linh đem một chân tạp vào nham thành phủng, tay nàng như một đạo tàn ảnh dường như không ngừng luân. Đem tạc tạp ra tới hòn đá thu vào thương ngự thủ hoàn, Tiên Linh nhìn cái này miễn cưỡng có thể tránh né báo táp cái khe. Một lân long lóc chui đi vào. Cùng phong càng ngày càng mãnh liệt, mang theo có thể thổi phi hết thể lực lượng, khắp nơi tàn sát bừa bãi. Một gốc cây ngoan cường sinh trưởng ở trên vách núi đại thụ bị thổi rụng lá cây, thổi chặt đứt nhánh cây, tả hữu điên cuồng lắc lư, cơn lốc hình như là muốn thổi phiên nó nơi nhìn đến hết thảy, vô số dùng bùn đúc thành tổ chim, bị cuốn tới rồi bầu trời, liền một ít đại điểu cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, dãy rủa cùng phong cùng nhau ở không trung quay cuồng. Trừ cái này ra, ngao ngao như khóc như tố chu lên thành không ngừng ầm ầm ầm sấm rền thanh vang lên. Lệnh người nghe chi tâm toan. Tiên Linh tránh ở cái khe, thường thường có thể nhìn đến một đầu khổng lồ, kéo túm lông sù sù đuôi to màu lam đại điểu, ở nôn nóng được đến chỗ tìm kiếm nó hài tử. Thấy như vậy một màn, từ nhỏ không thể hội quá tình thương của mẹ Tiên Linh, nội tâm đương nhiên là xúc động. Nhưng là nàng cũng không có hối hận, này vốn chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, nàng căn bản là không có tư cách đi đối bất luận cái gì một cái sẽ đối nàng tạo thành sinh mệnh uy hiếp sinh vật. Sinh ra thánh mẫu chi tâm. Hú hổ, nó hài tử, thật không phải nàng động thủ giết. Liền tiên linh hoàng thần này một hồi công phu, đáng sợ cơn lốc liền mang theo có thể hủy diệt hết thể lực lượng, thổi quét này phiến vách núi. Nơi xa kia màu xanh biển đại điểu, ở cơn lốc dây rùa vài cái, đã bị quấn thượng không chung. Tiên linh tránh ở vừa mới có thể đem nàng cất chứa đi vào cái khe, lòng còn sợ hãi nhìn thế giới này tận thế cảnh tượng. Nếu nàng vừa rồi lại trì hoán một hồi, Phòng Trừng hiện tại liền cùng kia màu lam mâu thú kết cục giống nhau. Không đúng, hẳn là liền nó kết cục đều không bằng, hẳn là sẽ ở cơn lốc thổi quanh dưới, biến thành một đống mơ hổ không rõ huyết nục. Tiên linh lộ thai đã cái gì đều nghe không được, đều bị thác nước xôn xao vang lớn, sấm rền ầm ầm ầm ắp ủ, cùng với sơn hô hải khiêu sóng gió động trời tiếng động, cấp chiếm cứ tràn đầy. Không chung phản phất bị ngạnh sinh sinh tua nhỏ thành hai nửa, một nửa hát cá miên tĩnh, một nửa giống như thiên thần tức giận. Phòng Phất La ngay lập tức chi gian. Nặng trĩu mây đen liền tự đỉnh đầu một tầng lại một tầng áp lại đây, mưa to bắt đầu giàn giụa mà xuống. Mênh mông vô bờ hải vực thượng, có một đạo thật lớn mắt thường có thể thấy được xoáy nước phóng lên cao, nó một đường như diều gặp gió, liên tiếp trời cao trống không mây đen, mang theo thế không thể đỡ lực lượng đem khắp hải vực giảo đến long trời lở đất. Sấm sét ầm ầm trùng, tựa hồ truyền đến sinh vật biển kêu rên tiếng động, tiên linh gắt gao ôm chính mình đầu gối, không dám thăm dò đi xem. Trên thực tế, nàng cảm thấy Nàng một khi từ cái khe dỏ ra đầu cơn lốc liền sẽ đem nàng đầu cuốn đi âm ấm ẩ bạo phá tiếng động không ngừng ở bên thai vangg lên dương nanh múa vốt tia chấp lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bổ về phía nàng đỉnh đầu vvét núi một đạo lại một đạo tia chấp đánh rơi xuống dưới tựa như thần tiên lịch kiếp dường như toàn bộ thế giới bao phủ ở một mảnh rông tố bên trong đây là tiên Linh đi vào thế giới này sở trải qua trận đầu báo tác, thực rõ ràng cái này nho nhỏ khe hở căn bản là ngăn cản không được như thế bạo ngược tàn phá Đại cổ đại cổ mưa to dường như nước mưa bị cuồng phong thổi vào khe hở, tới ở tiên linh trên người, đem trên người nàng ra thú đánh đến thấu ước, không chỉ có như thế, còn không ngừng có bị gió xoáy cuốn lên cắt đá đánh rất tiến vào, bùm bùm ném ở nàng trên mặt, trên người. Hút no rồi hơi nước ra thú khoác ở trên người, đông lạnh đến tiên linh một trận run run, nước mưa hôn tạp cắt đá đánh vào trên mặt sinh đau sinh đau. Không có biện pháp, tiên linh đành phải lại móc ra thú nha lại theo cái khe bắt đầu hướng trong đảo. Đem đào ra hòn đá bùn đất đều cất vào thương ngự thủ hoàn, tiên linh lại thay đổi phương hướng, hoành bắt đầu đào. Ước chừng hơn 2 giờ sau, kiên cố vách đá bị nàng đào thành một cái L hình sơn động. Sợ nước mưa tới tiến vào đem động cấp tiêm tiên linh cố ý đem sơn động đào thành đường dốc. Dựa vào trên vách đá, tiên linh mệt đến thẳng thở hồn hện, nàng cũng không rảnh lo đau lòng, trực tiếp từ thương ngự thủ hoàn đào một khối dao thạch ra tới, sau đó niết ở trong tay liền bắt đầu hấp thu linh lực. Vừa rồi đào động Đã đem nàng trong cơ thể kia sở thừa không nhiều lắm linh lực cấp tiêu hao sạch sẽ, hiện tại có thời gian có điều kiện, chạy nhanh bổ trở về. Giao thạch tẩn chứa linh lực tuy rằng so linh thực nhiều, nhưng là hấp thu tiến trong cơ thể lúc sau, cũng không có linh thực ôn hòa, thậm chí nói có điểm loang lổ tàn sát bừa bãi. Hút nhiều thậm chí còn sẽ thương thân. Chính là linh thực ăn nhiều, mức độ no đầy nói, sẽ có sinh lý vệ sinh nhu cầu. Hiện tại tiên linh nhưng không nghĩ đi ra bên ngoài bị phân. Trận này dông tố, an bài chính là có mục đích Không phải Thùy Ha. Chương 62, ảo cảnh rèn luyện. Chương 62, ảo cảnh rèn luyện. Trận này thình linh xảy ra báo tắp rõ ràng là không bình thường, tiên linh mới vừa tiến vào bí cảnh không bao lâu, cho nên cũng không có quá lớn cảm tưởng. Nhưng Hà Lão lại cảm thấy một kia bất an. Hoa sắc như cũng là lười biếng nằm ở hoàng kim trên cửa, cùng Hà Lão bất an tương đối lên, nó muốn bình tĩnh đến nhiều, chỉ là có cái ngu xuẩn ở nếm thử đột phá phong ấn mà thôi, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Lời nói vừa ra, bỗng nhiên bị vả mặt. Hai vực chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang lớn, như là không trùng phá cái đại động, đại cổ đại cổ lôi điện chút xuống mà xuống. Một đầu cả người bao trùm màu đen vảy hoang dã cử thú, từ gió lốc trung tâm toàn dũng mà ra, nó mở ra buồn máu mồm to, vô đồng tử trọng trắng mắt nhìn thẳng lôi điện, sau đó phát ra đình thai nhếch góc giống giận. Một cổ hung hãn hơi thở nguy hiểm bạo liệt mở ra. Hoa sắt cùng Hà lao sắc mặt đồng thời biến đổi, cư nhiên thật sự có tội thú đột phá phong ấn. Nghĩ đến cái gì, Hà Lao sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi. Mà hoa sắc hiển nhiên cũng cùng Hà Lao nghĩ đến một khối đi, nó quay đầu lạnh lùng nhìn sắc mặt trắng bệnh Hà Lao, lười biếng thanh âm trở nên cực độ âm trầm, bí cảnh phong ấn bung lỏng. Hà Lao đã nói không ra lời, hắn bị đả kích đến thần hồn đều run. Nếu ngươi không có nhất ý cô hành hiến tế toàn bộ bộ lạc sinh mệnh đổi lấy lam linh thức tỉnh, lấy ngư tổ thực lực, hiện tại cũng có thể nếm thử đột phá phong ấn. Là ta sai rồi sao Hà Lao có vẻ phi thường thất hồn lạc phách. Ta lúc ấy liền khuyên giải quá ngươi, không đáng. Chính là, ta cũng không biết. Hoa sắc phát ra linh hồn khảo vấn, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại tin tưởng Lam Linh một lần sau. Ta thực rõ ràng Hà Lao bắt đầu dao động, nhưng là trừ bỏ Lam Linh, sa tộc bộ lạc lại có ai có thể không chịu phong ấn ảnh hưởng, đem chúng nó ngư tổ, mang về đất hoang. Nghĩ đến đây, Hà Lao cảm thấy chính mình không có làm sai, Lam Linh đại nhân rốt cuộc cũng coi như là ngư tổ thân thể không thể giúp bỏ một bộ phận Nó sẽ không Hoa sắt đánh gãy hả lão lửa mình dối người Ở ngư tổ bị thần thú mạnh mẽ phong ấn Mà Lam Linh lại không chịu liên lụy Bình yên vô sự thời điểm Ta liền biết Lam Linh cùng ngư tổ không có một chút ít quan hệ Nó chỉ là ký sinh ở chúng ta ngư tổ trong thân thể một sợi thần hồn mà thôi Lúc trước nếu không phải nó mê hoặc chúng ta Chúng ta sa tộc bộ lạc gì đến nỗi này Chúng ta ngư tổ gì đến nỗi này Nó chỉ là vì ngư tổ hảo Nó không biết Nó không biết Nhìn hơn 1.000 năm hoa sắt đột nhiên bạo phát, nó sống thượng vào năm, nó sao có thể không biết. Nó chỉ biết hấp thu ngư tổ hồn lực, nó chính là một ký sinh trùng. Thậm chí so ký sinh trùng còn đáng sợ. Nếu không phải nó, chúng ta ngư tổ sao có thể bởi vì hồn lực không đủ, hàng năm ngủ say. Rõ ràng mấy ngày hôm trước, ngươi còn làm ta tin tưởng Lam Linh. Hoa sắt này tràn ngập án miệng bộ dáng làm Hà Lao cảm thấy thực xa lạ. Đã không có hy vọng, hống ngươi vui vẻ ngươi cũng thật sự. Hà lao run rảy khoe môi, vậy ngươi lúc trước vì cái gì không có ngăn cản ta. Hoa sắc thích cười lên tiếng, ta ngăn cả ngươi hữu dụng sao. Cho dù ta ngăn cảng ngươi, những cái đó đã bị ngươi tẩy não tộc nhân, sẽ nghe ta. Ở tộc nhân trong mắt, nó chính là một tính tình cổ quái thích ăn thịt nhân loại hoa ăn thịt người mà thôi. Hà lao không thể nào phản bác. Hoa sắc tự tự chu tâm, làm hà lao rốt cuộc ý thức được, chính mình sai rồi, sai đến thái quá. Hấp thu rất một chỉnh khối linh thạch sau. Tiên Linh trạng thái muốn khá hơn nhiều, một lần nữa thay đổi một kiện khô giáo da thú sau, Tiên Linh lấy ra trạch tịch đài lót ở dưới thân. Tại đây mưa xa gió giật sấm xét ầm ầm ban đêm, nói vậy cũng sẽ không có linh thú sẽ cảm ứng được trạch tịch đài hơi thở. Làm kim sắc cấp bậc phụ trợ linh khí, nếu không giành giật từng giây lợi dụng lên, quả thực là lãng phí thời gian. Tiên Linh phía trước ở xa tộc bộ lạc đã nếm thử qua, ở trạch tịch đài thượng ngủ sắc thật có kỳ hiệu, tuy rằng quận tròn ngày hôm sau tỉnh lại sau sẽ toàn thân đau nhức. Nhưng là linh lực lại chướng đến so tùy tiện tìm một chỗ ngủ nhiều đến nhiều. Đoàn ở khô giáo đệm hương bổ thượng, nghe thạch động ngoại sấm xét âm ẩm, Tiên Linh có điểm nôn nóng bất an tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nay một bình tĩnh, trong lòng không thể tránh khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Tiên Linh nghĩ tới cỏ lao bên hồ kia đống cũ nát nhà gỗ nhỏ. Không biết nó còn có thể hay không tại đây báo tác Trung Kiên cầm Sung dưới, còn có trên giường Tiêu Cụ nữ thi, nếu không có hư thối nói, hiện tại sợ là đã bị cơn lốc cấp cuốn tới rồi bầu trời đi. Chính là đáng tiếc nữ thi trên đầu cắm Linh Hồ Trâm, sớm biết rằng nàng lúc trước hẳn là trực tiếp cẩm Trong lòng hối hận tất nhiên là không cần nhiều lời, mấu chốt nhất chính là, nhà gỗ nhỏ còn gửi từ hệ thống khen thưởng cho nàng, thần thú đại nhân tự mình chế tắc bắt giữ khí, nếu cũng bị cơn lốc cấp cuốn đi lời nói, tiên linh thật sự sẽ khóc. Cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng muốn trở lại nhà gỗ nhỏ. Chẳng sợ nó tại đây chàng bao táp có thể tồn tại hy vọng thực xa vời, nhưng là không tận mắt nhìn thấy, tiên linh là sẽ không chết tâm Có lẽ là tiên linh quá mệt mỏi, thượng một giây nàng còn trong lòng tâm niệm niệm nhà gỗ nhỏ cùng bắt giữ khí, dây tiếp theo nàng liền mí mắt càng ngày càng trầm trọng, sau đó liền ẩm vang rung động đối cảnh âm nhạc, lâm vào hô hâu ngủ nhiều bên trong. Mặc kệ là xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau, tiên linh rất ít có loại này nhắm mắt liền ngủ thời điểm, nhưng là hôm nay bỏ một ngày hờn nay, lại lo lắng hai hùng một buổi trưa, còn tạc lâu như vậy thạch động, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Bên ngoài ác liệt thời tiết trở thành nàng thiên nhiên ổ rũ. Trên bách núi loại này căn bản là không có khả năng có đại hình ăn thịt sinh vật địa thế, cho nàng an tâm lý do. Nàng cơ hồ là không có làm bất luận cái gì chuẩn bị, liền lâm vào thâm miên bên trong. Tiếng sấm hốn loạn kia chấp một đêm đều chưa từng ngừng lại. Liên tiếp theo thiên địa gió lốc lôi cuốn sóng biển đuổi theo kia đầu đột phá phong ấn hoang dã cự thú, nhanh chóng hướng tới một khác phiến hải vực thổi quét mà đi. Từng đạo mắt thường nhìn không thấy linh khí thông thả chiều Trạch tịch đại hội tụ mà đến. Giống như đệm hương bổ giống nhau chạch tịch đài bao phủ ở một tầng nhà nhạt thánh Huỳnh quang bên trong, chiếu dõi tiên linh yên tỉnh an tường ngủ dùng có loại năm tháng tính hảo cảm giác quen thuộc. Nửa đêm, tiên linh đột nhiên bị một cổ huyền rượu khó giải thích hơi thở cấp bao bọc lấy. Nàng thân thức cơ hội là không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, đã bị kéo vào một cái âm u trong không gian. Quang ngã ở mềm mại mặt cỏ, tiên linh còn có điểm đốc, sao hồi sự. Nàng không phải ở huyền nhai trong thạch động ngủ sao như thế nào đến cái này địa phương tới. Chỉ thấy đây là một khối không lớn đất trống, trừ bỏ dưới chân khô vàng cỏ dại, cùng với đỉnh đầu đỏ như máu trăng rằm ở ngoài, lại vô mặt khác. Chẳng lẽ bắt đầu nằm mơ lạc? Tiên Linh vẻ mặt kinh ngạc từ trên cổ bò lên, đang lúc nàng mở mịt xung quanh thời điểm, nàng khỏe mắt dư quang đột nhiên ngó tới rồi phía sau một loạt thạch giá. Chỉ thấy mặt trên rực rỡ muôn màu phong các loại vũ khí, số lượng nhiều, sợ là có thượng trăm loại. Tiên Linh nàng ngậm bước đi tới thạch giá trước, Cảm giác này thạch giá phong cách cùng sa tộc bộ lạc vũ khí giá có điểm giống đâu. Nàng chính tò mò vướt ve quá một thanh đại kiếm, một đạo nghiêm túc thanh em đột nhiên ở nàng bên thai văng lên, thành công lựa chọn vũ khí. Ai? Tiên linh lập tức liền nắm lấy đại kiếm, cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh. Giây tiếp theo, không khí đột nhiên hơi hơi run rẩy lên, trên đất chống cư nhiên không hề dự triệu ngang trời nhảy ra ngoài một người. Chỉ thấy người nọ khoác một thân màu đen áo tràng, dáng người nhỏ gầy Trong tay hắn cầm một thanh cùng dáng người cực kỳ không phù hợp thật lớn cây búa, thật mạnh một chú ý hoành hướng về phía đại địa, kia lực đạo, liền đại địa đều vì này run lên. Tiên Linh tức khắc sắc mặt liền thay đổi, nàng không có bất luận cái gì do dự, dẫn theo đại kiếm xoay người liền chạy. Nhưng mà, không đợi nàng chạy ra vài bước, liền một đầu đụng phải một đồ trong suốt cái chắn, bởi vì thật sự là trở tay không kịp, thiên Linh bị đụng phải cái mắt đầy sao xẹt. Giây tiếp theo, nàng nghe được vũ khí cọ sát đại địa, phát ra chói tai thanh âm. Tiên linh đột nhiên quay đầu lại, liền thấy được an mặc màu đen áo choàng người không nói một lời kéo trong tay búa tạ, chậm rãi chiều nàng tới gần lại đây. Trên người hắn tản ra lạnh leo hẳn ý, so đỉnh đầu huyết nguyệt còn muốn cho người vọng chi sinh ra sợ hãi. Mặt cỏ bị búa tạ kéo túm ra một đạo thật sâu vết sâu. Người nọ túi đầu thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là lỏa lộ ra tới cầm lại là nhỏ nhọn, nhọn, mảnh khảnh trên cổ, cũng không có hầu kết. Này, cư nhiên là cái nữ nhân. Chương 63, búa tạ xuất kích. chương 63 Đứa tạm xuất kích. Không kịp ngây người, kia ăn mặc áo choàng nữ nhân liền dơ cây búa thật mạnh chiều tiên linh tạp lại đây, kia lực đạo, nếu nện ở trên đầu, tuyệt đối sẽ đem tiên linh đương trưởng biến thành thịt nát. Tiên linh dẫn theo đại kiếm lắc mình né tránh đả này hùng manh một y. Nhưng mà, một chùy tạc không, áo đen nữ nhân lại phản ứng tốc độ cực nhanh thay đổi phương hướng. Thật lớn thiết tiết y mang theo phá không chi âm, nên diện mà đến. Tiên linh lại lần nữa phát huy chính mình tương đối linh hoạt sở trường đặc biệt, vặn eo né tránh này một kích. Áo đen nữ nhân lại càng ép càng chặt, công kênh cây bứa bị nàng múa may đến uy vũ sinh phong. Tiên linh tưởng xoay người nếm thử phản kích, nhưng mà vừa mới rơ lên đại kiếm, nữ nhân liền một cây búa đem chi tạ bay. Nữ nhân lực đạo phi thường to lớn, không chỉ có đem tiên linh hổ khẩu chấn ra máu tươi, còn làm tiên linh tay phải không chịu khống chế run dày lên. Nàng cảm giác nàng toàn bộ cánh tay trái đều sắp bị phế bỏ, lại đau lại ma. Nữ nhân này rốt cuộc là cái quỷ gì? Như thế nào lớn như vậy sức lực? không được không thể cùng nàng dây dưa. Ngạnh cương là tìm chết. Tiên linh phi thưởng thống khoái thay đổi phương hướng. Nhưng mà, chờ tiên linh rốt cuộc chạy đến đất trống một khác đầu sau, nàng lại bị một đạo trong suốt cái chắn cấp bắn trở về. Tiên linh trực giác không lớn thích hợp, kia trong suốt cái chắn rõ ràng nói cho nàng. Đừng nghĩ trốn, người duy nhất biện pháp, chính là chiến thắng nàng. Lại kết hợp vừa rồi cầm lấy vũ khí khi, bên hai kia nói kỳ quái thanh âm, tiên linh trong lòng đột nhiên có một loại kỳ quái ý tưởng đáng k Nàng căn bản là không kịp cẩn thận suy nghĩ, áo đen nữ nhân lại dẫn theo cây bứa dết lại đây. Nàng không biết dùng cái chiêu thức gì, trên người cư nhiên toát ra một đạo kim quang. nay đạo kim quang thật sự là quá quỷ dị, liền phẳng phất là ở nghẹn cái gì đại chiêu. Tiên linh trực giác không tốt, chạy nhanh đem linh lực vận chuyển tới trên đùi, điên rồi dường như vòng quanh cái chắn chạy vội lên. Áo đen nữ nhân trên người kim quang đại khái rằng co 2 giây, sau đó ở tiên linh kinh hãi trong ánh mắt, nàng nhỏ gây thân mình đằng mà một chút bay lên Không đúng, phải nói là cao cao nhảy lên. Tiên Linh thẳng cảm giác có một đạo lạnh băng ánh mắt tỏa định ở chính mình. Bất quá dây lát, hắc ảnh loại tới, Tiên Linh liền xem cũng chưa thấy rõ, kia lại chùy liền loạng xoạng một chút, bạo lực tạp tới rồi nàng trên đầu. Không có huyết hoa phun tung bóc cover toang trường hợp. Một trận choáng váng cảm truyền đến, cùng với một đạo nghiêm túc khiêu chiến thất bại, thanh âm, Tiên Linh bị hưu một chút bắn ra hảo cảnh. Tiên Linh đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là đen nhánh. Bên ngoài mưa to cùng với sâm sét ấm ẩm còn ở không ngừng nghỉ lao nhanh, liền phẳng phất vừa rồi thật sự chỉ là một giấc mộng. Tiên linh đem linh lực tụ tập đến đôi mắt, không tin tà khắp nơi loạn ó, nhưng mà nào còn có mặt cỏ. Nào còn có dẫn theo đại trùy nữ nhân. Nàng rõ ràng còn thành thành thật thật cuộn tròn ở đệm hương bồ thượng, nào cũng chưa đi. Tinh mịn mồ hôi làm ướp tiên linh trên người gia thú, nàng đột nhiên bỏ ngồi dậy. Hình như là ở nghiệm chứng nàng trong lòng suy đoán. Nàng dưới thân Trạch tịch đài trong bóng đêm tản mát ra phi thường nhạt nhẽo màu bạc vầng sáng. Tiên linh nhìn chăm chú chạch tịch đài, thông qua nàng cẩn thận quan sát, nàng phát hiện, Trạch tịch đài cư nhiên ở thông thả hấp thu trong thiên địa linh khí. Linh khí loại đồ vật này mắt thường là nhìn không tới, nhưng là tiên linh căn cốt thực hảo, chỉ cần cẩn thận cảm ứng, là có thể cảm ứng được linh khí hội tụ mà đến quý đạo. Theo quý đạo, tiên linh đi tới cái khe lối vào, sau đó tiên linh liền chấn kinh rồi. Không biết khi nào Trời đã dường như mưa to cư nhiên biến thành từng đạo thủy mảnh, xôn xao chiều hạ lưu chảy. Không đúng, phải nói, ở gian ruộng mưa to dưới, này phiến cầu thang dường như vết núi, một lần nữa hội tụ thành một cái tân thác nước. Thủy mãnh ở ngoài thế giới, còn ở lôi điện đan sen, ầm ầm ầm sấm rền một khắc đều không ngừng nghỉ lên đỉnh đầu mây đen, áp vũ lớn hơn nữa động tĩnh. Những cái đó quần quận không ngừng linh khí chính là từ rơi xuống lôi điện chậm rãi chiều trạch tịch đại hội tụ mà đi. Nhìn này không thể tưởng tượng một màn Tiên Linh không cấm có điểm phát nấc, nàng cầm lòng không đậu tưởng. Lôi điện cư nhiên ẩn chứa nhiều như vậy linh lực. Chắc không được thế giới này khí giả đều bị diễn xưng là truy điện giả. Nếu ta là khí giả nói, đụng tới như vậy tinh thuần khổng lồ linh lực, chỉ sợ cũng là sẽ không quan tâm chạy đến đêm mưa, cam tâm tình nguyện tiếp thu xét đánh đi. Vì sự trạch tịch đài càng tốt hấp thu linh khí, Tiên Linh dứt khoát đem cái khe nhập khẩu mở rộng, sau đó đem trạch tịch đài dọn lại đây. Bởi vì có thủy màn che đậy, mưa to đã cọ rửa không tiến sân động. Nhưng thật ra làm tiên linh phương tiện rất nhiều. Đem nhập khẩu đường dốc lại đầy yên ổn điểm, tiên linh đem trạch tịch đài đặt ở thích hợp vị trí thượng, liền một mông ngồi đi lên. Quả nhiên, dọn đến bên ngoài sau, trạch tịch đài hấp thu linh lực tốc độ muốn nhanh một tí xíu, cũng không biết khi nào mới có thể lại lần nữa phụng dưỡng ngược lại chủ nhân. Hy vọng này dông tố có thể vẫn luôn hạ, sau không ngừng. Tốt nhất hạ đến nàng linh lực cấp bậc có thể lên tới 10 cấp, tiên linh ám trọc chóng ý. Nhưng mà, Trời cao lại không có thành toàn tiên linh loại này âm ưu ý tưởng, ở không trung sắp tờ mở sáng thời điểm, táo bạo cả đêm giận lôi đột nhiên ngừng lại. Giống như là một cái tín hiệu, chậm rãi, vũ thế cũng dần dần nhỏ đi xuống. Nhưng mà, tiên linh này một suốt đêm đều không có ngủ. Đương nhiên, cũng không phải nàng ngủ không được. Mà là, mỗi lần đương nàng ngủ lúc sau, luôn có một cổ kỳ quái lực lượng đem nàng kéo vào ảo cảnh. Tiên linh đã biết ảo cảnh là Trạch tịch đài mang theo công năng cho nên trừ bỏ lần đầu tiên sở không được đầu góc lại có điểm khủng hoảng ở ngoài Dư lại vài lần bị bắt túng kéo nàng đều là phi thường bình tĩnh thậm chí có thể nói có điểm chờ mong cùng hưng phấn bởi vì vũ khí giá thượng vũ khí rất nhiều cho nên tiên Linh mỗi lần bị kéo vào bí cảnh sau đều sẽ liếm thử đi sử dụng bất đồng vũ khí nhưng là dùng để dùng đi nàng phát hiện mặt khác vũ khí đều không có đại kiếm hảo sử, nàng cầm đại kiếm ít nhất còn có thể cùng áo đen nữ nhânạnh cương một, hai sóng nhưng lấy mặt khác vũ khí Thưa thuần túy là bị treo lên đánh, cơ hộ tiếp không được áo đen nữ nhân nhất treo đã bị co. Cho nên, cuối cùng vài lần, tiên linh đơn giản không đổi vũ khí, liền sử dụng đại kiếm cùng áo đen nữ nhân đối luyện lên. Kỳ thật, nói dễ nghe một chút là đối luyện, chân thật tình huống là tiên linh bị đơn phương ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nay 7 tiếng đồng hồ, tiên linh nếm thử các loại bất đồng cách chết, cái gì đầu khai gáo, đánh gây hai chân, cốt cách vỡ vụt. Nga, còn có một loại cách chết Là bị một chú y bạo kích ở trên eo, sau đó hưu một chút giống một đạo sao băng giống nhau, bay ra ảo cảnh. Bị nhủ nếp thành một cái chết cầu lúc sau, tiên linh khóc lóc thảm thiết, đương nhiên không phải thương tâm, mà là đau. Tiên linh tỏ vẻ, bị mọi cách tàn phá lúc sau, nàng càng thêm sợ đã chết, bởi vì tử vong thật sự là quá đau. Ở ảo cảnh bị thương, hiện thực là sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng là mặc cho ai nếm biến mười mấy loại bất đồng cách chết sau, cũng sẽ bị chủ y ra tính tình cho nên sau lại tiên Linh Chọn lựa hảo vũ khí sau, mỗi lần đều là chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích tuy rằng là một cái thực dũng cảm cách làm, nhưng là tiên linh cùng áo đen nữ nhân lực lượng chênh lệnh thật sự là quá cách xa. Nhất lệnh người hộp máu chính là, nàng công kích chém vào nữ nhân trên người cơ bản không phá phòng Vì thế này một đêm, tiên linh trừ bỏ các loại hoa thức chạy trốn ở ngoài, cơ hồ không có học được cái gì. Nhưng là có thể thắp sáng các loại hoa thức chạy trốn kỹ năng cũng không tồi, ít nhất về sau, nàng nếu gặp được cầm cây búa địch nhân liền sẽ không dễ dàng toi mạng. Tiên Linh cảm thấy nàng nhất định là cái chịu ngược cường, bằng không bị Trụ ý đã chết mười mấy thứ lúc sau, cư nhiên còn nóng lòng muốn thử tưởng tiếp tục bị Trụ Y. Nàng thậm chí còn ở trong đầu tổ hợp một bộ đối phó áo đen nữ nhân phương pháp, chỉ cần linh lực đủ kịp, chiến thắng nàng không phải mộng. Đáng tiếc, trách tịch đài cái này điếu tạc thiên nào cảnh công năng, một tháng chỉ có thể mở ra một lần, cũng thật sự là quá dài lâu điểm. A a a nửa đêm ngồi ở máy tính phòng gõ chữ Hảo Lanh a, đỉnh không được vẫn là cầm chảo cơ đi trong ổ chăn gõ chữ. Nay buồn tiểu thuyết tên có phải hay không lấy sai rồi, cảm giác mỗi ngày trướng ba bốn cất chứa, đã lâu không có để cử vị, banh không được. Chương 64, khiến cho chú ý. Chương 64, khiến cho chú ý. Tiên linh xoa tay hầm hẹ tưởng lại lần nữa tiến vào hảo cảnh thí luyện. Nàng cảm thấy lần này nhất định có thể ở áo đen nữ nhân trà đạp hạ lại nhiều kiên trì vài phút. Nhưng mà, thiên nói nói lượng liền sáng, lôi nó nói đánh liền không đánh. Liên Vũ cũng tiêu cực bãi công nói dừng là rừng. Tiên Linh vẫn chưa từ bỏ ý định ngồi ở Đệm Hương bổ thượng chờ đợi hảo cảnh thí luyện lại lần nữa buông xuống, không ngồi mở giờ, không hề động tĩnh cũng nói, còn đem nàng cấp chờ đói bụng. Bất đắc dĩ, Tiên Linh đành phải từ thương ngự thủ hoàn móc ra một chén linh thực, giải quyết cơm sáng vấn đề. Ăn no uống đã, sinh lý vệ sinh cũng theo nhau mà đến. Không có biện pháp, thế giới này mức độ no giả thiết, thật sự là quá tàm môn, cũng không biết mặt khác linh giả có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau. Vì thế tiên linh đành phải đem đầu dò ra màn mưa ở ngoài, nhìn xem có cái gì biện pháp giải quyết. Nhưng mà chính là này tìm toi đầu, chờ thấy rõ bên ngoài thế giới sau, tiên linh liền chấn kinh rồi. Chỉ thấy tầm mắt trong vòng một mảnh cháy đen. Lại xem dưới vực sâu. Ngày hôm qua giống lốp xe giống nhau rắt tổ chim, hiện tại một cái đều nhìn không thấy, thậm chí không ít địa phương còn rơi dụng không ít đại hình loài chim thi thể. Càng đừng nói nơi xa hải vực, xanh thảm không hề, nơi nơi đều nổi lơ lửng rạp thi thể giống như nhân gian luyện ngục Tiên linh không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Nếu loại này đáng sợ tự nhiên thai họa thường xuyên sẽ phát sinh, kia thế giới này, thật đúng là không thích hợp nhân loại sinh tồn. Đáng sợ tự nhiên thai họa làm tiên linh lòng có xúc động, nhưng là nhìn ly chính mình không xa từng khối linh thú thi thể, tiên linh lại đáng chết tâm động. Nhiều như vậy, toàn thu vào thương ngự thủ hoàn, hẳn là có thể ăn thật lâu đi. Nhưng là tiên linh lại đình chỉ chính mình không biết tự lượng sức mình. Không nói này nước chảy huyền nhai có bao nhiêu hoạt, được không trèo lên, có thể hay không ngã chết nàng. Liên nhiều như vậy thi thể, nói vậy sẽ đưa tới không ít săn thực giả. Thức mau, hiện thực nói cho tiên linh, cẩn thận một chút không sai. Không đến 2 phút, một đám trưởng than chì sắp vẩy. giống con rơi lại như là rực long sinh vật, liền bay lại đây. Chúng nó dừng ở trên vách núi cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh, xác định không có nguy hiểm sau, liền túi đầu kéo kẹt kéo kẹt tụ chúng gặm thực nổi lên thi thể. Nhìn vết máu phần Phật ăn cơm trường hợp, tiên linh tránh ở trong thạch động đại khí cũng không dám xuyễn. Ăn uống no đủ sau, đám kia rực long con rơi lại vũ cánh bay đi, chỉ để lại đầy đất hài cốt. Nhưng này còn không có xong, dư lại hài cốt mùi máu tươi quá nặng, lại đưa tới một đám thuần trắng sắt chim bay. Tóm lại, này phiến bị máu tươi nhiễm hồng huyền nhai, ở cực nóng thái dương cao cao treo lên phía trước, vẫn luôn cũng chưa lại an tĩnh quá. Thậm chí, còn có một đám loại nhỏ phi hành các con vật, vì cướp đoạt một chút thịt mà mà vùng tay đánh nhau. Thấy một phen thiên nhiên tàn khốc, tiên linh chính cảm khái vì hôn khẩu cơm ăn thật không dễ dàng, đột nhiên, thiếu chút nữa bị nàng quên đi sinh lý vệ sinh lại không nín được ra tới làm yêu. Hiện tại trên vách núi đám kia phi hành các con vật đang ở hừng hực khí thế tiến hành đồ ăn đấu tranh, lại nơi xa còn có một đám tưởng phân một ly canh mặt khác loài chim như hổ rình mồi chờ đi nhặt cơm thừa canh cạn. Tiên linh đương nhiên không có khả năng lúc này chạy ra đi chịu chết. Nhưng là... cũng không có khả năng nghẹn Không có biện pháp, tiên linh đành phải lãng phí linh lực lại đảo cái động cho chính mình chỉnh một gian vê đốt cờ ra tới. Cuối cùng vệ sinh vấn đề là giải quyết, nhưng là tiên linh tổng cảm giác trong động có một cổ không thể miêu tả khí vị. Đặc biệt là đến giữa chưa thái dương cao cao quải thời điểm, hoa, wow, tiếc khí vị. Quả thực hôi thối không ngửi được à. Tiên linh chịu không nổi, chờ trên mách núi thủy hoàn toàn bị phơi khô lúc sau, nàng trốn cũng dường như rời đi thật động. Tiên linh hoài nghi nàng thật sự có chịu ngược khuyên hướng. Bị búa tạ nhỉu nghiếp cả đêm, nàng hiện tại cư nhiên một chút mỏi mệnh cảm giác đều không có. Thậm chí trạng thái so ngày hôm qua còn hảo, leo núi thời điểm thoải mái không nói, móc còn ném đến uy vũ sinh phong. Nay trực tiếp dẫn tới kết quả chính là, ở nửa buổi chiều thời điểm, nàng liền một chút đều không ngủ lực phản tới rồi huyền ngai đỉnh. Huyền ngai phía trên cùng tiên linh tưởng có điểm không giống nhau. Chứ bỏ hoặc tùy ý sập, hoặc bị nổ tận gốc, hoặc bị lôi điện phách đến cháy đen phân nhánh cây cối ở ngoài. Cư nhiên còn được hẳn một quả thật lớn màu lam ao hồ. Tiên linh bị phơi một buổi trưa, chính khắt đến bút khói, không hề nghĩ ngợi liền cúc một phùng hồ nước, túi đầu uống lên lên. Kết quả hồ nước vừa vào hết hầu nàng trực tiếp phun ra, thủy là hàm. Thực rõ ràng, đây là cái nước muối hồ. Liên nay phùng thủy, tiên linh cho chính mình rửa mặt. Lạnh leo hồ nước nào vào nóng hôi hổi trên mặt, thoải mái đến làm người than thở. Tiên linh làm tặc dường như nhìn nhìn chung quanh, phát hiện không có gì kẻ săn ngồi sau. Dứt khoát đem đã rách nát giày thể thao cấp thời. Giày thể thao từ tiên linh đi vào thế giới này liền không có đổi quá. Trước sau trải qua các loại chạy vội, chạy trốn, an mòn, phao thủy, leo núi. Có thể nghĩ đều lạn thành gì dạng. Càng quan trọng là, tiên linh vốn dĩ không phải cái xú chân người. Kết quả này giày một thoát, kia khí vị quả thực hơn đến người đôi mắt đều không mở ra được. Vỡ càng là dính liền ở trên chân, sẽ đều sẽ không xuống dưới. Tiên linh phi thường ghét bỏ đem rách tung toé dày thể thao cùng mớ ném, sau đó đem chân vói vào hồ nước rửa sạch lên. Rửa chân trên đường, tiên linh phát hiện trong hồ thực an toàn, vì thế đơn giản đem ra thú cũng cấp ởi. Toàn thân rửa sạch trong quá trình, tiên linh thuận tay từ thương ngự thủ hoàn cầm mấy khối ra thú ra tới, cũng thuận tiện cấp rửa sạch sẽ. Đem rửa sạch sẽ sau ra thú nằm xoài trên bên bờ phơi nắng, tiên linh vui sướng ở trong hồ du đắng lên. Sau đó nàng kinh hỉ phát hiện, này nước muối trong hồ cư nhiên còn có cá Vì thế tiên linh không khách khí. Một gậy gọc gõ chết một con cá lúc sau, tiên linh về tới bên bờ. Ngồi sồn bên hồ xử lý cá, tiên linh lại nhiệt ra một thân hãn. Nàng phát hiện, thế giới này thời tiết vẫn là cùng Lam Tinh có rất lớn bất đồng. Lam Tinh mùa thu, lá cây hoàng tới rồi loại trình độ này, lại trải qua một hồi hoanh hoanh liệt liệt bao tác, độ ấm khẳng định là sẽ giảm xuống. Nhưng nơi này cũng không phải, Thái Dương như cũ cực nóng không nói, còn tắc độc ác. Nàng đều cảm giác nàng lỏa lộ ra tới làn da đều bị phơi đen một vòng Tiên linh đối chính mình bề ngoài đảo không phải thực để ý Dù sao ai thấy nàng, đều nói nàng vị thành niên Sấm chấp mưa báo vũ qua đi, nơi nơi đều ướt át nhuận Mặc dù là đã khô vàng cỏ dại, cũng đều lây dính bệnh nước Tiên linh dùng đánh lửa thạch điểm vài lần hỏa cũng chưa có thể điểm lên Nhưng là Mỹ thực lực lượng là cường đại Vì ăn thượng Mỹ vị cá nướng bữa tiệc lớn Tiên linh dứt khoát đem thương ngự thủ hoàn chứa đựng than củi lấy mấy cây ra tới Cũng không biết đại kiếm chủ nhân sinh thời là làm gì, vì sao sẽ chứa đựng than tuổi Hơn nữa này than tuổi nhìn qua cũng không giống như là linh vật bộ dáng. Tiên linh chỉ có thể suy đoán, có khả năng là bởi vì thế giới này mùa đông sẽ phi thường lãnh. Bất quá dây tiếp theo, tiên linh liền phủ quyết ý nghĩ của chính mình. Này than tuổi cũng quá thần đi. Nàng liên nhẹ nhàng lau một chút đánh lửa thạch, than tuổi liền phanh một chút thiêu đốt lên. Dựa vào than tuổi tiên linh rốt cuộc dân lên hỏa. Tuy rằng ở mức tuổi lửa thiêu cháy xương khói lửa lờ, sặc đến tiên linh nước mắt ràng rủa Nhưng là thiêu thiêu, hỏa thế vẫn là không tồi. Đem đã sớm dựng tốt nhánh cây nướng giá giá đến đống lửa thượng sau, tiên linh đem xuyến tốt cá thả đi lên. Nước mối trong hồ cá là một loại không có vải cá, lớn lên bẹp bẹp, trong suốt thịt chất ấn đi lên còn thực quy đạn, tóm lại vừa thấy chính là một cái ăn rất ngon cá. Hơn nữa tiên linh tay nghề không tồi, vô lân cá bị nàng nướng đến mặt tiêu nột, còn phụt phụt nhỏ ru Lại dài lên một tầng ngồi ăn, kia hương phiêu mười dặm, dẫn tới không ít tiểu động vật nhịn không được chảy xuống trong suốt nước miếng. Vô lân cá không phải linh cá, mặc kệ tiên linh như thế nào lòng mang thành kính thái độ, nướng ra tới cũng không có khả năng là linh thực. Nhưng là dù vậy, tiên linh cũng thực thỏa mãn. Ngao ô một ngụm, lại giòn lại hương lại không có tiểu ngư thứ, quả thực là cực hạn hưởng thụ. Tiên linh liền không hiểu được, thế giới này nguyên liệu nấu ăn thuần thiên nhiên lại phong phú nhiều vẻ. Làm được đồ ăn căn bản là không cần rất cao trù nghệ liền ăn ngon đến không được. Vì sao thương ngự thủ hoàn kia chiếm nửa trang linh thực lại tất cả đều là hác cám liệu lý? Có thể đem tốt nhất nguyên liệu nấu ăn làm thành như vậy, cũng là cái thiên tài A. Tiên linh chính một bên hiếp mắt hưởng thụ mỹ thực, một bên trong lòng phun tảo thế giới này linh chủ. Hoàn toàn không biết, một con đối khí vị đặc biệt mẫn cảm màu trắng trô tuyết, ở người được cá nướng mùi hương sau, quyết đoán bức bỏ trong tay mới vừa bắt được trột đồng. Nó cái mũi một tùng tùng một tủng dùng sức ngửi. Nửa ngày, nó như là xác định cái gì, đôi mắt tức khắc sáng lên. Tiên linh linh thù mua tới. Chính là kia chỉ trồn, phía trước nhắc tới quá, không biết các ngươi có hay không ấn tượng, trộm tiên linh trái cây kia chỉ. Suy nghĩ mấy cái tiểu thuyết danh, đất hoang toàn năng linh thuật sư hoang dã sinh tổn ký đi vào hoang dã thế giới. Ta sọ não cũng chỉ có thể làm ta nghĩ ra loại này tiểu thuyết danh, á á á. Đặt tên hảo khó, các ngươi cảm thấy cái nào tương đối hảo. Chương 65, thiếu chút nữa chói định. Trường 65, thiếu chút nữa chói định. Một cái mỹ vị cá nướng cấp tiên linh bỏ thêm 40 điểm mức độ no, không cao cũng không thấp, nhưng tiên linh rõ ràng còn có thể ăn. Vì thế nàng lại hạ hồ. Lấy tiên linh hiện tại 11 giờ tốc độ, du khởi vịnh tới kêu kêu một cái mau những cái đó buồn buồn vô lân cá căn bản là không phải này đối thủ. Nhưng là tiên linh lần này không có chảo quá nhiều vô lân cá, mà là chiều mặt khác một loại, lớn lên giống con bướm cá xuống tay. Con bướm cá muốn so vô lân cá khó chảo nhiều. Trên người sẽ phân bố một tầng thật nhỏ tia chớp, điện ở trên người, rất đau. Tiên linh vừa mới bắt đầu không biết, còn tay không đi bắt, kết quả tay nàng đã bị điện xưng lên. Cũng may, con bướm cá phóng xuất ra tới tia chớp cũng không thể dẫn điện, bằng không tiên linh hiện tại sợ là trực tiếp tại chỗ qua đời. An mệnh lúc sau, tiên linh muốn cẩn thận nhiều, trực tiếp từ thương ngự thủ hoàn móc ra một cây thô giải linh thú răng nanh. Một phen liền gõ mang chọc lúc sau, con bướm cá rốt cuộc tá giáp đầu hàng, biến thành một cái cá chết. Hệ thống đức quăng nhắc nhở tiên linh, giết chết 20 cá, đạt được 20 điểm linh khí. Hệ thống tạp đốn làm tiên linh phi thường không thích ứng, vì thế nàng trực tiếp móc ra sơn hải kinh chi linh thú thiên. Không hề nghi ngờ chính là, như vậy nhược, mới 50 nhiều lấy máu lượng con bướm cá, là màu trắng cấp bậc linh thú. Hơn nữa bối cảnh giới thiệu thượng còn Minh sắp viết, có xem xét tính tác dụng, hương vị tươi ngon, nhưng nấu nướng thành linh thực. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, có thu thập tiến độ, nói cách khác. có thể hiến tế, tiên linh lập tức không hề do dự cầm trong tay con bướm cá cấp hiến tế. Lệnh nàng thất vọng chính là, hệ thống tuy rằng tiếp nhận rồi hiến tế phẩm, nhưng là, tập đốn thanh như cũ, một chút khôi phục dấu hiệu đều không có. Bất quá cũng may, con bướm cá thu thập tiến độ từ không biến thành 1, 100. Xem ra nàng đoán không có sai, hệ thống xác thật kèn an, chỉ tiếp thu nàng thân thủ thu thập, săn thú linh vật. Hệ thống không hề chuyển biến tốt đẹp, làm tiên linh suy đoán, hẳn là hiến tế linh vật không đủ nhiều Vì thế tiên linh lại lại lần nữa nhảy vào nước muối hồ, chuẩn bị đi tìm con bướm cá đại làm một hồi. Đáng thương con bướm cá, tại đây nước muối trong hồ vô ưu vô lự sinh sống lâu như vậy, hôm nay lại gặp nó khắc tinh. Tiên linh từ nửa buổi chiều vẫn luôn bắt được Thái Dương Mọ Lạc Sơn, trải qua không ngừng nỗ lực, rốt cuộc thấu đủ rồi 100 điều con bướm cá. Đem cá tất cả đều hiến tế cấp hệ thống sau, tiên linh giống một cái cá chết giống nhau nằm liệt bên hồ. Nàng nhìn chân trời hoa mỹ dáng đỏ, giờ phút này tâm tình là thỏa mãn Bởi vì hệ thống ở tiếp thu 100 điều con bướm cá lúc sau, cư nhiên khen thưởng nàng 5 điểm lực công kích. Nói cách khác, nàng hiện tại lực công kích từ 38 biến thành 43. Nay quả thực so nàng thăng một bậc thêm công kích thuộc tính còn muốn nhiều A. Không nghĩ tới, hiến tế cư nhiên còn có loại này hiệu quả. Ngắn ngủi vui sướng 2 giây lúc sau, tùy theo mà đến chính là tiết nối. Bởi vì, hệ thống như cũ không có khôi phục nó, vẫn là là tạp đốn. Chỉ là điện lưu thanh thoáng nhỏ một chút mà thôi. Tiếc núi về tiên núi, nhưng Tiên Linh cũng không nản lòng, hệ thống tuy rằng không có khôi phục bình thường, nhưng ít nhất nàng đi lộ tuyến là đúng, rồi hiến tế phẩm là được rồi. Mấu chốt nhất chính là, linh vật hiến tế cấp hệ thống, còn có thể được đến thuộc tính khen thưởng, nàng một chút đều không cảm thấy miễn cưỡng. Mặt trời xuống núi sau, độ ấm giảm xuống rất nhiều, tiên linh lanh đến không được, vì thế nàng lại lần nữa bậc lửa đống lửa. Lặp lại buổi chiều cá nướng thao tác, Tiên Linh lại cho chính mình nướng một con cá. Bởi vì kinh nghiệm càng phong phú, Cho nên này một cái cá nướng so thượng một cái càng tốt an. Quả nhiên, muốn hợp ăn uống, vẫn là muốn chính mình động thủ. Thế giới này linh chủ thật sự là quá làm nàng thất vọng rồi. Tiên linh ăn đến miệng bóng ấy, hoàn toàn không có chú ý tới. Nàng đỉnh đầu kia viên bị lôi điện cấp phách đến chỉ còn một nửa tán cây trên đại thụ. Một con màu trắng tiểu trồn chính câu lấy đầu. Đôi mắt chấp đều không mang theo chấp một chút. Si hán nhìn nàng trong tay cá nướng. Tí tách. Một giọt trong suốt nước miếng nhỏ giọt tới rồi lá cây thượng Sau đó lại theo phiến lá chạy xuống tới rồi tiên linh đỉnh đầu. Tiên linh có điểm nốc, trời mưa lạc, ngầm đầu lại gì đều không có phát hiện. Phòng trưng là sương sớm đi, tiên linh lại túi đầu gặm nổi lên cá nướng. Chờ tiên linh tiêu diệt rớt một toàn bộ cá sau, thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Bất quá cùng ngày hôm qua mây đen răng đầy bất đồng, hôm nay ánh trăng phá lệ lượng, như là bị tẩy quá dường như, tản ra thần thanh trắng tinh vần sáng, đem toàn bộ nước muối hồ, chiếu xạ đến giống như tiên cảnh giống nhau Mỹ lệ Tiên linh kiểm tra rồi một chút chung quanh, phát hiện vào đêm lúc sau nước mối hồ phụ cận đặc biệt tan tĩnh, đừng nói là manh thú, liền chỉ lao thử đều không có. Vì thế nàng thực vừa lòng, chuẩn bị đêm nay liền ở bên hồ qua đêm. Tiên linh tử thương ngự thủ hoàn tìm ra một khối thật lớn gia thú, cho chính mình dựng một cái đơn sơ lều trại. Tuy rằng hương vị là khó nghe điểm, nhưng là tốt xấu có thể thực cấm ác. Nếu là ngày thường, tiên linh đương nhiên là không có khả năng ở thủy biên hạ trại, xem qua động vật thế giới đều biết. Nguồn nước phụ cận thường thường là nguy hiểm nhất địa phương. Nhưng là cái này hao hồ là nước muối hồ, các con vật là không có khả năng chạy tới uống nước, duy nhất muốn đê chính là ban đêm lui tới kiếm ăn dã thú. Tiên Linh đem thương ngự thủ hoàn mấy cái kẹp bấy thu tử, bố trí ở lều trại phụ cận, sau đó lại đem chảo câu dây thường triển ở trên cây. Dùng chảo câu câu lấy ra thú lều chạy đỉnh, Tiên Linh ở dây thường thượng cột lên mấy cái thô chén làm cảnh kỳ. Nếu nửa đêm thật sự có mãnh thú tới gần, thô chén liền sẽ rơi xuống đem nàng tập tỉnh phải mái dễ chịu nằm ở da thú thượng, Tiên Linh tùy tay lấy ra linh khí thiên. Tiểu Hắc Long bị Tiên Linh sửa chữa quá một đốn lúc sau, như cũng không chướng trí nhớ, còn chiều nàng nghe răng trợn mắt. Vì thế Tiên Linh lại sửa chữa nó một đốn. Tiên Linh dùng ngón tay chọc không phục Long đầu, còn dám dùng tài hùng biện không? Giây tiếp theo, Tiểu Hắc Long dùng thực tế hành động chứng minh rồi chính mình phóng đãng không kiểm chế được. Nó hé miệng, hung hăng cắn Tiên Linh ngón tay. Tiên Linh sắc mặt lập tức liền thay đổi, giải miệng Tiểu Hắc Long sao có thể sẽ giải miệng? Nó cắn đến càng hung. Tiên Linh chỉ cảm thấy ngón tay đau xót, máu tươi phốc một chút liền tiêu bắn ra tới. Tiên Linh khó thở, không hề nghĩ ngợi liền từ thương ngự thủ hoàn lấy ra một cục đá, định một chút nện ở tiểu Hắc Long trên người. Tiểu Hắc Long nháy mắt đã bị tạp hôn mê bất tỉnh. Đem chảy huyết ngón tay từ nhỏ Hắc Long trong miệng rút ra, Tiên Linh cúi đầu vừa thấy, tức khắc nổi giận. "Em đi, đều có thể nhìn đến xương cốt, này khí linh thật nhẫn." Tiên Linh đang nghĩ ngợi tới Nàng về sau lại tấu long hồn kiếm, có phải hay không đến chuyên môn chuẩn bị một cây roi ra Hệ thống đột nhiên không hề dự triệu nhắc nhở nàng Cung Chủ Công chói Kiếm Tiên linh Tiên linh đang cố gắng phân biệt hệ thống ý tứ Sơn hải kinh đột nhiên nở rộ ra mánh liệt bạch quang Sau đó ở tiên linh ngốc lăng biểu tình trung, long hồn kiếm từ trang sách huyền phụ lên Bạch quang đầu nhập vào tiên linh trong ốc, thoáng chốc chi gian Nàng cùng long hồn kiếm có một tia kỳ diệu liên hệ Nhưng mà còn không đợi Tiên Linh cẩn thận đi cảm thụ, trên chôi kiếm trình tử thi trạng tiểu hắc long đột nhiên thức tỉnh lại đây. Sau đó ở tiên linh mí mắt phía dưới, vừa mới mới trọng hoạch tự do long hồn kiếm lại lần nữa bị phong ấn trở về. Hệ thống lại lần nữa phát ra nhắc nhở âm, thúc, long, chung, độ vi phụ đã thoát ly chói định." Sau đó, Tiên Linh cùng long hồn kiếm kia ti kỳ diệu liên hệ, liền đông nhiên kết dừng lại. Hết thể đều phát sinh ở tức thì chi gian, làm Tiên Linh trở tay không kịp. Thằng đến lốc lăng một giây lúc sau, tiên linh hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Vừa rồi, nàng thiếu chút nữa đem long hồn kiếm cấp khế ước. Nghĩ tới cái gì, tiên linh chạy nhanh lại móc ra một khối lớn hơn nữa cục đá, phanh một chút chiều tiểu hắc long ném tới. Tiểu hắc long cơ hồ là không có bất luận cái gì phản kháng đường sống lại bị tạp hôn mê bất tỉnh. Đáng tiếc, lúc này đây, hệ thống không hề phản ứng. Tiên linh bẻ ra tiểu hắc long miệng, đem chính mình huyết cưỡng chế tính tích tiến nó cho miệng. Vẫn là không phản ứng. Khế ước cơ hội Hơi túng lướt qua. Chương 66, tuyết trắng tiểu trồn. Chương 66, tuyết trăng tiểu trồn. Thiên linh thực buồn bực, buồn bực đến ngủ không được. Nàng tức giận nằm ở leo trại, nhưng mà, hôm nay lại là leo núi lại là chảo cá, đã sớm mệt đến không được. Vì thế này phân buồn bực, mới rằng co không đến hơn một giờ, tiên linh mỹ mắt liền không chịu khống chế khép lại. Thiên linh không biết chính là, nàng ngủ lúc sau, một con màu trắng tiểu trồn tham đầu tham nao từ trên cây chậm rãi bò xuống dưới. Chỉ thấy nó đầu tiên là tới gần tiên linh lều chạy nghe nghe, xác định tiên linh là thật sự ngủ lúc sau, liền quyết đoán chiều tiên linh chôn xương cá địa phương chạy qua đi. Hai cái tuyết trắng móng bước ở bùn đất đào đào đào, đem xương cá đào ra tới. Nhưng là nhìn đến rơ hề hề, đã không có thịt xương cốt, tuyết trắng tiểu trồn lại thương tâm cực kỳ, nó lên án chiều tiên linh lướt qua ưu án lướt mắt một cái, sau đó lại đem xương cá cấp trông thượng. Ngàn dặm xa xôi lật qua một ngọn núi đầu, phải đến một đống ăn thừa xương cá đầu tuyết trắng tiểu trồn có điểm không vui giống chỉ cậu giống nhau ngồi sổn ngồi dưới đất suy nghĩ thật lâu sau tuyết trắng tiểu cồn vẫn là có điểm không cam lòng vì thế nó lại chiều tiên Linh lều chạy lặng lẽ đi qua nó ngồi sổn tiên Linh ra thú liều chạy trước biểu tình có điểm do dự Hình như là muốn làm cái gì chuyện xấu cuối cùng cọ tới cọ lui thật lâu sau mới nâng lên một con dơ hề hề mong nuốớt Triều tiên Linh phóng ra một đạo màu hồng phân ánh sáng xong việc sau tuyết trắng tiểu trồn có điểm trộn dạng nó vốn dĩ tưởng rời đi liều trại Nhưng là nghĩ đến cái gì, nó lại không yên tâm dùng móng đuốt nhắc lên gia thú một góc trong chiều nhìn lại. Chờ xác định nhân loại biểu tình thống khổ nằm ở gia thú thượng sau, nó lại yên tâm thu hồi móng đuốt. Mà tiên linh, mới vừa ngủ, nhân sinh lần đầu tiên làm cái mộng đẹp. Nàng chính mơ thấy chính mình ở bí cảnh tu luyện thành tuyệt thế cao thủ, đang muốn đến bên ngoài thế giới đi nhất triển hoành đồ. Đột nhiên, nàng dưới chân hoàng kim đại đạo cư nhiên biến thành một đống lầy lội. Không chế được cái kia kỳ quái nhân loại lúc sau. Tuyết trắng tiểu trồn bước dơ hề hề móng đuốt đi tới bên hồ ngồi xuống thượng. Chỉ thấy nó thủy linh linh mắt đen không chấp mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, hình như là có thể xuyên thấu qua mặt hồ nhìn đến bên trong bơi qua bơi lại cá. Tuyết trắng xóa tung cái đôi không tự giác tả hữu loạn choạng, trưng hiển tiểu trồn thượng tính không tồi tâm tình. Nó liếm liếm môi, có điểm nóng lòng muốn thử. Ba ngày cái tiêu kỳ quái nhân loại chào cá, cá nướng thời điểm, nó tránh ở trên cây xem đến thực cẩn thận, bước đi nó đều nhớ kỹ, nó cảm thấy một chút đều không khó nó cũng có thể làm được. Tuyết trăng tiểu trồn thích cá, chính là nó không phải thực thích thủy, nhưng là nghĩ đến nhân loại kêu ban ngày thời điểm đem cá làm cho như vậy hương, nó lại ngồi không yên. Phi ăn không thể. Vì thế nó lại khẽ meo meo nhìn thoáng qua tiên linh, xác định nàng là thật sự bị nốt trụ lúc sau, nó quyết đoán nhìn thẳng trong hồ lớn nhất một con cá. Cái kêu ba vương cá còn ở thành thơi thành thơi hoa thủy, hiển nhiên là không biết chính mình đã bị hung thú cấp theo dõi. Chỉ thấy tuyết trắng tiểu trồn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bá vương cá, sau đó móng bút vung lên, một đạo hồng nhạt ánh sáng bắn đi ra ngoài. Bá vương cá không có bất luận cái gì phản kháng đường sống giống trừ ma dường như, chiêu tuyết trắng tiểu trồn bơi lại đây. Chờ cá lớn bơi tới tới gần bên bờ vị trí sau, tuyết trắng tiểu trồn rốt cuộc có điều động tác, nó phát thông một chút nhảy vào trong hồ. Nhưng là, tuyết trắng tiểu trồn hiển nhiên là quên nó hiện tại hình thể so cá lớn muốn nhỏ sinh đến nhiều. Vì thế chờ nàng bơi chó bơi tới cá lớn trước mặt khi, cá lớn miệng một trường, cư nhiên muốn đem nó toàn bộ nuốt vào đi. Tuyết trăng tiểu trồn hiển nhiên không phải bình thường tiểu trồn, cá lớn như thế mặt mày khả ố, nhưng nó một chút đều không hoàng hốt. Nó nâng lên chân trước, đột nhiên chiều bá vương cá đầu trục đi. Phanh một tiếng, bá vương cá không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội, liền cả người cứng đờ đỉnh chỉ bơi lội. Tuyết trăng tiểu trồn cái đầu tuy rằng nhỏ nhỏ, nhưng là nó sức lực tác đại. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng kéo so với chính mình hình thể hơn lần không ngừng bá vương cá về tới trên bờ. Nhưng mà, chờ tuyết trắng tiểu trồn vươn mong bước, muốn học tiên linh xử lý giống nhau cá thời điểm, nó phát hiện. Nó hoa mai lót giống nhau mong bước, căn bản là vô pháp làm ra cầm lấy thạch phiến tởi vầy cá, hoa khai bong bóng cá ra đảo ruột cá, bẻ ra cá đầu xả mang cá. Từ từ yêu cầu cao độ động tác. Ở bá vương cá trên người mát xa thật lâu sau, chảo nứt ra vô số vầy cá sau, tuyết trắng tiểu trồn từ bỏ. Nó về tới lều chạy trước. Nhân loại hiện tại hiển nhiên cũng không dễ chịu, mặt thường hồng ngừng hồng, trên trán còn che kín một tầng tinh mịn mồ hôi. Nhìn chăm chăm này nhân loại, Tuyết Trăng tiểu trồn như suy tư gì. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, cái đuôi tức khắc cao hứng tiểu lên. Nó lắc mình biến hóa, biến thành tiên linh bộ dáng. Hiển nhiên màu trắng tiểu trồn là lần đầu tiên biến ảo thành nhân loại bộ dáng. Nó vươn móng vuốt lặp lại nhìn nhìn, còn gom lại ngón tay, có điểm không thói quen. Nhưng là Nhân loại móng đuốt có thể so trồn móng đuốt hảo xử nhiều. Tiểu chôn về tới bên hồ, chân tay vụng về học tiên linh xử lý cá động tác, bắt đầu thao tắt lên. Quá trình phi thường khái sầm khó khăn. Vậy cá cởi đến không hoàn chỉnh không nói, cá đầu cũng bị nó xé lạ. Chính là, phải biết rằng nó bản thể chỉ là một con thu A, Nga không đúng, phải nói là một cái sâu. Này cường đại bắt chức năng lực, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Xử lý xong cá lớn, kế tiếp chính là nhóm lửa. Vì thế tuyết trắng tiểu cồ lại là một trận lă lộn nhưng mà nó căn bản là không có đánh lửa thạch loại đồ vật này nàng nhặt hai cái bình thường cục đá đều bị nàng đánh vỡ đều không thấy một tia hỏa hoa bắn toái ra tới tuyết trắng tiểu chôn tức giận đến muốn mệnh nó cho rằng đây là một kiện rất đơn giản sự tình không nghĩ tới lại như vậy khó vì thế nó đem khí rơi tại tuổi lửa thượng nó không khỏi phân trần liền một chân đá thượng tuổi lửa đôi kết quả nó quên mất nó hiện tại là nhân loại thân thể chỉ thấy một cây thô thô nhánh cây thẳng tắt bị nó đá bay mà bay chỉ vị trí cư nhiên là tiên linh liều trại. Tiểu Trôn khiếp sợ, nó chế tạo ảo cảnh sợ nhất chính là bị ngoại vật cấp gián đoạn, nếu cái này kỳ quái nhân loại tỉnh, nàng khẳng định sẽ lấy ra kêu buồn lợi hại thư tới chị nàng. Không được, không thể làm nàng tỉnh. Vì thế tuyết trắng tiểu Trôn không khỏi phân trần, liền nhảy dựng lên đuổi theo nhánh cây. Nhưng mà nó lại quên mất hiện tại là nhân loại thân thể, không uyển chuyển nhẹ nhàng không nói, cũng nhảy không được như vậy cao, càng xui xẻo chính là, nàng nhảy dựng lên trong nháy mắt Dưới chân đột nhiên giẫm tới rồi một cây tròn vo nhánh cây. Chi Tuyết Trắng tiểu trồn sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng mà nàng cơ chân múa tay, cũng vô pháp tránh cho té ngã vận mệnh. Chỉ thấy Tuyết Trắng tiểu trồn trên mặt mang theo không thể tin tưởng hoảng sợ biểu tình, sau đó một đầu chiều Tiên linh liều chạy ngã quỵ qua đi. Bên hai chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, dùng để chống đỡ liều chạy bốn căn nhánh cây, cư nhiên động tác nhất trí cắt đứt. Mà tiên linh lấy tới làm cảnh kỳ chén, hiện tại cũng thật thật tại tại khâu ở Tuyết Trắng tiểu chồn trên đầu tuyết trăng tiểu trồn. Mang theo ngọng bức hoảng sợ biểu tình, tuyết trăng tiểu trồn một đầu ngã ở tiên linh trên người. Ha ha, đại gia hẳn là đã đoán được tiểu trồn thân phận đi. Chương 67, tức giận không thôi. Chương 67, tức giận không thôi. Tiên linh hiện tại thật sự phi thường phát điên phi thường tưởng phun tảo. Nàng vừa mới từ xa tộc bộ lạc ra tới không bao lâu, mới bỏ lên trên huyền ngay đâu, kia sẽ chế tạo ảo cảnh, đúng là âm hồn bất tán ngoạn ý, như thế nào lại tìm được nàng. Chẳng lẽ nó ở trên người nàng trang bị máy định vị? Thật sự là thái quá. Càng thêm lệnh nàng buồn bực chính là, lần này hảo cảnh cũng không biết là chuyện như thế nào, không quỷ không cẩu cũng không xú cũng không có kỳ kỳ quái quái kích thích màng thải thanh âm. Nhưng là dưới chân bùn hấp thụ năng lực lại đặc biệt cường, một cái kính đem nàng hướng lầy lội phía dưới tún hình như là gấp không chờ nổi tưởng đem hắn kéo vào địa ngục. Tiên linh đang ở gian khổ cùng đầm lầy làm đấu tranh, mắt thấy đầm lầy đã lan tràn tới rồi nàng cổ. Sắp bao trùm cái chán của nàng. Tiên linh cảm thấy từng đợt hít thở không thông. Nàng phi thường hối hận, hối hận đại buổi tối ngủ cái gì rác. Một chút cảnh giác chi tâm đều không có. Liên ở tiên linh biết vậy chẳng làm thời điểm, đột nhiên một cổ mạnh mẽ chiều nàng đánh đút lại. Tiên linh thẳng cảm giác trên người một trọng, dây tiếp theo, nàng con ở đau khổ rẽ rùa nửa cái đầu lô, hoàn toàn bị tạp vào lầy lội. Xong rồi. Ngọn củ tỏi trước, tiên linh trong lòng chỉ tới kịp toát ra này hai chữ. nhưng Nh là... Nàng thật sự không nghĩ tới chính là, trước mắt tối sầm sau, nàng cư nhiên không có chết, mà là trở về hiện thực. Tiên Linh vẻ mặt ngộng bức tử ra thú thượng đạn ngồi dậy, cái trán giống như đỉnh tới rồi một cái thứ gì, bên hai truyền đến loảng xoảng một tiếng trầm vang. Tiên Linh một phen đem bao lại nàng đầu ra thú cấp đẩy đến một bên, thình linh xảy ra ánh sáng làm nàng đôi mắt có một lát không khỏe. Cũng may mới mẹ không khí phía sau tiếp trước dũng mãnh vào nàng xoang mũi, làm nàng căng thẳng thần kinh thả lỏng một chút. Tiên Linh làm ra chuẩn bị chiến tranh tư thái. Khẩn Trương khắp nơi nhìn xung quanh. Địch nhân không tìm được, nhưng thật ra ở cách đó không xa thấy được đã quăng ngã phá một cái chỗ hồng thô chén, cùng với bị nàng đè ở dưới thân sơn hải kinh chi linh khí thiên, đem linh khí thiên thu hồi trong cơ thể, tiên linh ánh mắt lại tiếp tục dò quét. Nàng muốn tìm ra ám hại nàng ngoạn ý, kết quả chuột chui giống nhau xỉu bát quái là không tìm ra, lại phát hiện rất nhiều kỳ quái địa phương. Đầu tiên, trên mặt đất tủi lửa đôi một đống, còn lộn xộn tan đầy đất. Nàng nhớ rõ Đi vào giấc ngủ phía trước, nàng đem tủi lửa đều thiêu hết. Tiếp theo, tủi lửa bên cạnh, cư nhiên còn phóng một cái phần đầu đã nát nhừ. Cá. Càng quỷ dị chính là, này cư nhiên vẫn là một cái đã xử lý quá, không chỉ có nội tạng bị đào sạch sẽ, thậm chí liền vẩy đều quá cá. Thiên linh biểu tình thực mộng ảo. Sao lại thế này? Có người sấn nàng ngủ rồi, tưởng lấy cá tới làm nướng bờ bờ cờ. Đờ. Này vùng hoang vu rã ngoại, còn có những nhân loại khác tồn tại. Không đúng không đúng. Nếu này phụ cận thật sự có nhân loại tồn tại, chính hắn không biết đi nhóm lửa. con chạy đến nàng bên cạnh tới cá nướng. Lại còn có mặc kệ nàng hô hô ngủ nhiều. Nghĩ đến vừa rồi lầy lội ảo cảnh, tiên linh sắc mặt trầm xuống. Thực rõ ràng, này hẳn là kia chuột chui giống nhau xỉu bắt quái dở cho quỷ. Đem trên mặt đất ra thú thu vào thương ngự thủ hoàn, tiên linh đem triển ở trên cây chảo câu lấy xuống dưới. Nàng hiện tại biểu tình thực bình tĩnh, nhưng là chỉ cần hiểu biết nàng người đều biết, này chỉ là báo lặng Tiên linh quả thực là muốn chọc giận hồng rồi, này ngoạn ý hai lần tam phiên tới quay dày nàng, tưởng chí hắn vào chỗ chết. Thật đương nàng là bùn nghiết thực dễ khi dễ a Nghĩ đến đây, tiên linh tử thương ngự thủ hoàn lấy ra một cây thô nhất linh thú răng nanh miết ở trên tay. Nàng nộ khí đằng đằng khắp nơi tìm kiếm chuột chuối tung tích. Khả năng bởi vì nàng thật sự là quá tức giận, liền có vẻ nàng trước mắt khí chàng đặc biệt dữ thợn, đằng đằng sắc khí, rất giống nữ diêm la vương trên đời. Tiểu trồn an tĩnh như gà tránh ở trên cây đại khí cũng không dám ra. Vừa rồi phát gục ở cái này nhân loại trên người khi, không thành tưởng kia bổn đáng sợ thư cư nhiên liền ở nàng bên người. Này nhưng đem tiểu trồn sợ hãi. May mắn nó tay mắt lênh lẹ đem nhân loại đẩy đến thư thượng che giấu này quan mang. Bằng không? Nghĩ đến thượng một lần tao ngộ, tiểu trồn lòng còn sợ hãi. Tiểu trồn cảm thấy chính mình đợt thao tác này thực cơ chí. Nhưng mà nó cũng không biết, Sơn Hải kinh kỳ thật là bởi vì linh năng không đủ. Cho nên mới làm nàng sinh ra như thế thật lớn hiểu lầm Đêm nay chú định là một cái không miên chi dạ Tiên linh kéo linh thú răng nhanh phiên biến khắp nước mối hồ phụ cận thảm thực vật Nhưng mà đừng nói là chó chuối liền con thỏ cũng chưa tìm được Nấm nhưng thật ra thấy được rất nhiều, ở trong bóng đêm lấp lánh sáng lên, rất là đẹp Tiên linh hiện tại vô tâm tình nghiên cứu sáng lên ấm Tưởng tượng đến bên người nàng ẩn nốt một con sẽ chế tạo ảo cảnh Tùy thời sẽ muốn nàng mệnh ngoạn ý, nàng liền ngồi lập khó ăn Nhưng là kia ngoạn ý cẩu lên là thật sự cẩu, rõ ràng có như vậy cường đại chế uy năng lực, lại luôn là không cùng nàng chính diện cương, một hai phải sau lưng bắn tên trộm. Quả thực đáng dẫn đến cực điểm. Không tìm được chỗ chúi, Thiên Linh hầm hừ về tới hạ trại địa phương. Kỳ thật nàng biết, nàng vừa rồi hành vi chính là vô năng cùng nộ, không có nửa điểm ý nghĩa đang nói. Nhưng là phát tiết một phen lúc sau, trong lòng nôn nóng cùng bất an, muốn hảo như vậy một chút. Ngồi xuống bình tĩnh bình tĩnh lúc sau, tức giận cảm xúc cũng dần dần bình ổn đi xuống. Vì thế mũi gian bị nàng xem nhẹ rớt mùi cá, cũng chậm rãi nồng đầm lên. Thiên linh lông mày lập tức lập lên. Nàng quay đầu vừa thấy, kia ngoạn ý ảo cảnh còn gác này. Không đúng. Thiên linh thực mau liền lật đổ ý nghĩ của chính mình. Nhà ai hảo giác có thể liên tục lâu như vậy A Nói nữa, nàng đi tìm, trung quanh không vật còn sống, trừ phi là nó có thể ẩn thân. Nhưng ngắm lại cũng không có khả năng, nếu kia ngoạn ý thật sự sẽ ẩn thân, sao có thể luôn là sấn nàng ngủ rồi mới đến ông nàng? Cho nên, nay cá nơi nào tới? Tuy rằng đã lật đổ cá là ảo cảnh ý tưởng, nhưng Tiên Linh vẫn là thực cẩn thận từ thương ngự thủ hoàn móc ra chảo câu, chiều cá thi ném đi. Chờ xác định cá là thật sự thi thể mà không phải ảo cảnh sau, Tiên Linh lúc này mới chậm rãi đến gần rồi qua đi. Cá thi gần ngay trước mắt, thể tích có vẻ lớn hơn nữa, sợ là 10 cân tả hữu trọng. Nhìn bị xử lý đến sạch sẽ cá, Tiên Linh sợ không được đầu óc. Đánh lén nàng không nói, còn cho nàng đưa bữa ăn khuya. Kia xỉu bắt quái nàng lại không phải chưa thấy qua, liền kia chuột chui giống nhau tiểu thể trạng, móng bút nhỏ, mị mị nhãn, có thể bơi lội, có thể chào cá. Lại còn có biết xử lý như thế nào cá? Phải biết rằng, tiên linh chính là uống qua thế giới này linh chủ nấu nướng canh cá, vậy nội tạng cái gì cũng chưa xử lý, liền trực tiếp nấu. Cho nên, nay chỉ biết xử lý cá xỉu bắt quái là chuyện như thế nào. Thanh tinh Tưởng tượng một chút, một con nhỏ sinh chuột chui giống nhân loại xử lý giống nhau cá hình ảnh. Tiên linh cảm giác chính mình tam quan đã chịu đánh sâu vào. Nàng tình nguyện tin tưởng là này phụ cận trốn tránh nhân loại cố ý làm đến quỷ, cũng không muốn tin tưởng nàng trong đầu náo bổ hình ảnh. Cuối mùa thu ban đêm sương sớm vẫn là thực trọng, tuy rằng chung quanh cơ bản không có quá lớn phong, ánh trăng cũng đủ lượng đủ ô nu, nhưng là nhiệt huyết làm lạnh lúc sau, tùy theo mà đến chính là ướt lánh ướt lánh cảm giác. Tiên linh hai cái cánh tay cùng với một tiết cẳng chân còn lỏa lộ ở bên ngoài, giờ này khắp này, mặt trên đã che kín một tầng nổi da gà Sở lên lạnh như băng. Tiên Linh đương nhiên sẽ không ủy khuất chính mình, vì thế nàng đem rơi dụng đầy đất củi lửa cấp tụ lại lên, lại thăng cái đóng lửa. Tước tủi đốt lên khói đặc quวน quện, Tiên Linh một bên thổi hỏa một bên ho khan, cảm giác đôi mắt đều mau sặc đến không mở ra được. Nàng cảm thấy, đây là một lần thất bại nhóm lửa, nhưng mà tránh ở trên đại thụ rình coi tuyết trắng tiểu trồn, lại không như vậy cho rằng. Nó phi thường không phục, bằng gì này nhân loại cầm hai cái cục đá chạm vào vài cái liền điểm nổi lên hỏa. Mà chính mình đem cục đá đều đánh nát liền cái hỏa tinh tử đều không mang theo mạo. nay cục đá có phải hay không kỳ thị nó? Bởi vì không phục, tiểu trồn phát ra nhẹ nhàng hừ hừ thanh. Nhưng là thanh âm kia thật sự là quá mức với rất nhỏ, tiên linh lại vội vàng cùng ước xài làm đấu tranh, thế cho nên căn bản là không có nghe thấy. Chương 68, Kỳ Quái Hệ Thống Chương 68, Kỳ Quái Hệ Thống Thật vất vả đem đống lửa cấp bốc cháy lên tới, chung quanh ánh sáng lập tức trở nên sáng sửa lên Tiên linh ngồi ở hỏa biên nướng hỏa, ánh mắt lại tụ tập ở cá lớn thượng. Ánh lửa hạ, cá lớn thịt chất nhìn qua phấn hồng phấn hồng, cực kỳ trong sáng. Nhưng là loại này lai lịch mạc danh đồ ăn, tiên linh là sẽ không thiếu tâm nhãn đi nướng tới ăn. Chính là, lớn như vậy một con cá A, gác này phóng, quả thực là lãng phí. Tiên linh ghét nhất chính là lãng phí lương thực. Cho nên có biện pháp nào có thể giải quyết một chút này cá. Tiên linh nhìn chầm chầm cá lộ ra như suy tư gì thần sắc. nửa ngày Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Chỉ thấy tiên linh tạch một chút liền từ đống lửa chạm kế tiếp lên, sau đó xảy bước chiều cá lớn đi qua. Nhắc tới cá ước lượng một chút trọng lượng, tiên linh phát hiện chính mình nhìn ra không sai, cá xác thật có 10 cân tả hữu trọng, một tay sách lên tới còn rất trầm. Hơn nữa nhắc tới tới nhìn kỹ, này cá phần lưng hoa văn có điểm đặc biệt, như là cuộn sóng giống nhau, một loan một khúc, quang tử thể tích cùng bề ngoài tới xem, này cá liền so nàng chảo con bương cá hiếu thắng nhiều. Mẫu chốt nhất chính là, tiên linh buổi chiều thời điểm liền ở trong hồ nhìn đến quán nó, nó còn thực tiêu ngạo đi nuốt ăn con bướm cá, một chút đều không sợ con bướm cá địa dở. Thậm chí, ở phát hiện tiên linh rình coi thời điểm, còn quay đầu muốn công kích nàng. Hung vô cùng. Lúc ấy thấy như vậy một màn, tiên linh thực cẩn thận tránh đi nàng. Không nghĩ tới chính là, nửa đêm lên, lại ở lều trại phụ cận thấy được nó thi thể. Cũng coi như là quỷ dị duyên phận. Tiên linh dẫn theo cá đi bên hồ rửa sạch thuận tiện lần thứ hai xử lý một phen. Nàng kiên nhẫn đem tàn lưu vẩy cá quát sạch sẽ, còn đem bụng cá bên trong hắc mảng cũng cấp xé rách xuống dưới. Vẩy cá cùng bụng cá bên trong hắc mảng, sẽ làm cá trở nên thực canh hơn nữa nàng hiện tại cũng không có gia vị gì, cho nên nướng lên liền sẽ không quá hương. Chính là đáng tiếc, cá đầu lạn rớt, vàng không có thể tìm xem bên trong có hay không nội đan. Tương đối buồn bực chính là, ngày hôm qua tiên linh đánh chết thượng trăm điều con bướm cá, cơ bản mỗi cái nàng đều khai lô nhìn Tất cả đều không có nội đan. Tiên linh suy đoán, hẳn là chỉ có cao cấp linh thú mới có thể có được nội đan. Đem cá rửa sạch sẽ lúc sau, tiên linh nhìn cực đại một cái, như như mày. Xét thấy cá thật sự là quá lớn, đợi lát nữa nướng lên sẽ không có phương tiện. Vì thế tiên linh từ thương ngự thủ hoàn lấy ra tới một cây sắc bén thú nha đem cá cấp cắt thành một đoạn một đoạn. Cắt thịt cá thời điểm, tiên linh phát hiện này cá lớn trừ bỏ xương cá ở ngoài, là không có thứ, siêu cấp thích hợp làm cá sống cắt lát. Nhưng là đáng tiếc chính là, cá sông cắt lát yêu cầu chấm liêu mới ăn ngon. Nghĩ đến nàng kế hoạch, tiên linh vẫn là quyết định làm cá nướng. Rốt cuộc nghe hương, dù sao nàng lại không ăn. Từ thương ngự thủ hoàn lấy ra mấy cái thô chén rửa sạch sẽ, tiên linh đem cắt tốt cá khối thả đi vào, sau đó dùng mối ăn cấp tiêm thượng. Nhưng là cá khối thật sự là quá nhiều, mặc dù thế giới này chén rất lớn, vẫn là trang không dưới. Vì thế tiên linh đành phải đem dư lại cá khối thu vào thương ngự thủ hoàn, liêu trữ về sau lại dùng. Xử lý tốt cá khối lúc sau, tiên linh nghĩ tới nàng phía trước ở nước muối hồ phụ cận nhìn đến sẽ sáng lên ấm Những cái đó nấm có hồng cũng có lam, nhìn qua đã đẹp, lại không khỏi làm người liên tưởng đến, hồng ru ru, bạch côn côn, ăn xong cùng nhau nằm bản bản loại này cách nói. Vì thế tiên linh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát trực tiếp đứng lên, hướng tới cách đó không xa nấm tùng đi đến. Nếu là chuẩn bị đem cá nướng tới làm mồi rụ, không thêm chút nấm độc đi vào, nói như thế nào đến qua đi. Chỉ là tiên linh trăm triệu không nghĩ tới chính là, đương nàng rút khởi một đóa nấm thời điểm, hệ thống cư nhiên nhắc nhở nàng. Chúc mừng ký chủ. Bệnh. Phấn nếp gấp, cụ thể. Sơn hải chi cỏ cây thiên. Xem, xét thấy ký chủ. Khen thưởng. Phấn ít năm. Giờ khắc này, tiên linh biểu tình là mẫu bức, nàng cơ hồ tưởng chính mình xuất hiện ảo giác. Nàng căn bản là không có ăn nấm A, hệ thống vì cái gì sẽ báo báo. Hơn nữa, tuy rằng hệ thống bá báo đ Nhưng là tiên linh vẫn là nghe ra tới, trên tay nàng này đoá bên hồ tùy ý có thể thấy được, sẽ sáng lên ngấm Cư nhiên là màu trắng cấp bậc linh vật. Tiên linh sợ chính mình ngay lầm, chạy nhanh móc ra cỏ cây thiên xem xét, nhưng mà mặt trên nội dung, xác xác thật thật là đổi mới, chỉ thấy mới nhất một tờ viết. Hồng nếp gấp khuẩn, hình ảnh, loại hình loài nấm đồ ăn, phẩm chất màu trắng bình thường. Công năng thuyết minh trực tiếp dùng ăn có thể gia tăng 5 điểm mức độ no. Bối cảnh giới thiệu ở đặc thù nước mối hồ phụ cận mới có thể mọc ra từ loài nấm, chỉ có ban đêm có thể thấy được. Nhưng dùng ăn, kiến nghị hầm canh, hương vị sẽ càng tươi ngon. Thu thập tiến độ không 100. Lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, tùy theo mà đến chính là trước mắt sáng ngời. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì nàng thải đến này đoá nấm có thể ăn, mà là bởi vì. Màu trắng bình thường cấp bậc nấm, cư nhiên cũng có thu thập tiến độ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng có thể hiến tế cấp hệ thống A Hệ thống thật sự là quá tạp tiên Linh rất sợ nó sẽ chỉnh tự hứng mất tiên Linh nằm mơ đều tưởng chọn thêm điểm linh vật vì thế tiên Linh cũng không đi quảng cá nướng không cá nướng thời gian hữu hạn chạy nhanh ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu ngắt lấy nổi lên nếp gấp khuẩn nếp gấp khuẩn là thật sự nhiều gần một buổi khiến cho Tiên Linh thu hoạch 20 nhiều đó đương nhiên trừ bỏ hồng nếp gấp khuẩn ở ngoài còn có lam nếp gấp khuẩn nhưng là lam nếp gấp khuẩn là không thể dùng ăn thậm chí còn có độc nhưng là tiên Linh một chút đều không chê Có độc hảo A. Hiện tại nàng nhất yêu cầu chính là nấm độc. Cho nên mặc kệ là Lam vẫn là Hồng, nàng hết thể đều phải. Nghe hệ thống đức quang bá báo âm, tiên linh cư nhiên một chút đều không chê phiền, lại còn có cảm thấy dị thường thỏa mãn. Này nấm một loan eo chính là một đóa bên hồ đầy đất đều là, quả thực hạnh phúc đến làm người phát cuồng. Tuy rằng làm không rõ, hệ thống vì sao như vậy tạm còn thăng cấp công năng, không cần nàng thần nông nếm bách thảo liền cho nhắc nhở. Nhưng này đối tiên linh tới nói là chuyện tốt Cho nên nàng một chút đều không nghĩ phí đầu vóc đi miệt mài theo đuổi. Thải nấm cái này hoạt động thật sự là quá vui sướng. Cụ thể Tiên Linh cũng không biết hái bao lâu, dù sao bầu trời hai đợt ánh trăng đã lặng lẽ biến ảo một chút vị trí, treo ở ngọn cây đỉnh. Mà Tiên Linh eo cũng có chút toan. Vì thế nàng quyết định nghỉ ngơi một hồi. Tiên Linh kiểm kê một chút chính mình thu hoạch, phát hiện hồng nếp gấp khuẩn hái 89 đóa, mà lam nếp gấp khuẩn có 96 đóa. Ly 100 hiến tế mục tiêu đã phi thường tiếp tục. Tiên Linh trong lòng ẩn ẩn có điểm kích động, hôm nay chẳng vạng hiến tế con bướm cá lúc sau, hệ thống ổn nào điện lưu thanh muốn nhỏ rất nhiều. Không biết đem này hai loại nấm hiến tế lúc sau, hệ thống có thể hay không khôi phục bình thường. Mới nghỉ ngơi 5 phút, Tiên Linh lại chạy nhanh bò lên, tiếp tục thu thập. Bởi vì Tiên Linh thật sự là quá chăm chỉ, thực mau, nàng liền thu thập đầy 100 đóa lam nếp gấp khuẩn. Nghĩ phương tiện, Tiên Linh trước đem nấm hiến tế cho hệ thống. Hệ thống rất hào phóng khen thưởng Tiên Linh 5 điểm lực phòng ngự. Vì thế tiên linh lực phòng ngự từ 75 biến thành 80, nhìn qua ly 100 đại quan không xa. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, hiến tế xong lúc sau, chờ nàng lại đi thu thập làm nếp gấp khuẩn thời điểm, hệ thống cư nhiên nhắc nhở nàng. Thực xin lỗi. Chủ, không có lãnh. Thu thập thuật, vô. Thải. Nên linh vật. Theo sau, tiên linh trong tay làm nếp gấp khuẩn ở nàng trừng lớn trong ánh mắt, nhanh chóng khô héo, không một hồi công phu, liền hóa thành một sợi khói nhẹ phiêu tán. Biên tập cùng ta nói, muốn liên tục 3 ngày càng 6.000 tự, cho nên, này chương là thêm càng. Chương 69, hệ thống 1 Chương 69, hệ thống 1 Nấm đột nhiên khô héo, làm tiên linh ngây người thật lâu. Hình ảnh quá mức với huyền huyễn, giống như là điện ảnh bên trong đặc hiệu dường như. Ý gì? Tiên linh nỗ lực hồi ước hệ thống theo như lời hàng nghĩa, vài giây lúc sau, rốt cuộc hiểu rõ. Hệ thống cư nhiên nói nàng không có lĩnh mộ thu thập thuật, cho nên vô pháp tiến hành thu thập. Quả thực ly đại phổ. kia hắn phía trước thu thập đều là cái gì? Tiên linh tưởng không rõ, vì thế liền trực tiếp đi hỏi hệ thống, ta vì cái gì không thể thu thập lam nếp gấp quẩn Hệ thống trước sau như một cao lãnh, nó căn bản là không để ý tới tiên linh. Thực hiển nhiên, ký chủ này ngọn ý, ở nó trong mắt thật sự gì cũng không phải. Ở hệ thống nơi đó không chiếm được đáp lại, tiên linh không tin tà, lại đi hái một đóa lam nếp gấp quẩn Nhưng mà kết quả vẫn là giống nhau, lam nếp gấp khuẩn nhanh chóng ở nàng trong tay khô héo bất quá lần này không phải hóa thành một sợi khói nhẹ phiêu đi, mà là trực tiếp hư thối thành một đống màu đen không rõ vật thể. Đem trong tay không rõ vật thể ném xuống, tiên linh xả một phen khô thảo xoa xoa tay. Nàng lại theo dõi phụ cận một đóa hồng nếp gấp quẩn. Nếu lam nếp gấp quẩn không thể thu thập, thử xem hồng nếp gấp quẩn được chưa. Thực ngoại ý muốn chính là thu thập hồng nếp gấp quần phi thường thuận lợi, tiên linh một rút liền rút đi lên, hệ thống cũng nhắc nhở nàng, thu thập thành công. Nhìn trong tay hồng diễm diễm béo đô, đô hồng nếp gấp quần. Tiên linh lại không phải ngốc tử, thực mau liền đoán được nguyên nhân. Đệ nhất, thực rõ ràng, tiên linh cũng không có lĩnh ngộ đến thu thập thuật. Nàng sở dĩ có thể thu thập thế giới này linh vật, là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Đệ nhị, nàng là ở hiến tế đầy 100 đóa lam nếp gấp khuẩn lúc sau, mới vô pháp tiếp tục thu thập, mà hồng nếp gấp khuẩn bởi vì còn không có hiến tế, cho nên không chịu ảnh hưởng. Này thuyết minh, hệ thống chỉ cần đồng loại hình linh vật 100 cái, nhiều nó không cần. Đến nỗi đệ tam. Tiên linh tạm thời còn vô pháp xác định, yêu cầu nàng đi nghiệm chứng. Nhưng là có thể khẳng định chính là, Đạt Ma đem nàng đưa đến thế giới này tới, này mục đích chính là làm nàng thu thập linh vật. Mặc kệ là cỏ cây cũng hảo, linh thạch cũng thế, cũng hoặc là linh thú, chỉ cần có thu thập tiến độ, đều là nó yêu cầu. Vì chứng thực trong lòng suy đoán, Tiên linh lại đi thải hồng nếp gấp quần. Bất quá lần này nàng chơi cái tâm nhãn, tổng cộng hái vài trăm đóa, đem bên hồ hồng nếp gấp quần toàn lấy ánh sáng, chỉ để lại một đóa mới bắt đầu hiến tế cùng với hệ thống Đức Quang Hiến tế thành công cũng khen thưởng ký chủ 5 điểm lực phòng ngự điện tử âm tiên Linh chạy nhanh xoay người lại thải cuối cùng một đóa hồng nếp gấp quẩn không ra nàng sở liệu hồng nếp gấp khuẩn khô héo Tiên Linh thở dài chính mình suy đoán trở thành sự thật tiên Linh không biết như thế nào tới hình dung hiện tại tâm tình nói đang tiếp đi sắc thật thực đáng tiếp Rốt cuộc này tùy ý thu thập bàn tay vàng không phải Vĩnh cửu nói khổs sợ đi cũng không có Thậm chí trong lòng vẫn là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi Nàng vẫn luôn đều ở suy đoán đạt ma đem nàng đưa đến thế giới này tới nguyên nhân Nghĩ tới rất nhiều loại, cũng bao gồm thu thập linh vật Nhưng là, kia gần là suy đoán mà thôi, cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ Không nghĩ tới hôm nay nàng trong lòng suy đoán rốt cuộc được đến chứng thực Nói thật, so trong tưởng tượng tình huống muốn hảo đến nhiều Rốt cuộc mặc kệ là điện ảnh kịch, vẫn là trong tiểu thuyết Cùng ác ma ký kết quá khế hương người, cái nào sẽ có kết cục tốt Đạt ma chỉ là làm nàng thu thập linh vật mà thôi, cũng không phải làm nàng dâng ra sinh mệnh, cũng không phải làm nàng đi làm tội ác tẩy trời sự. Thậm chí vì làm nàng hoàn thành nhiệm vụ, còn cho nàng trang bị một cái không phải thực chí năng, nhưng là rất cường đại hệ thống. Như vậy tưởng tượng, đạt ma ma phẩm, giống như còn không tồi. Nhưng là, lại cẩn thận tưởng tượng, lại giống như không lớn thích hợp. Đạt ma có lợi hại như vậy hệ thống, hắn hoàn toàn có thể chọn lựa một cái thân thể các hạng tố chất. Đều so nàng người tốt loại tới giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ A Hà tất tìm tới nàng Tiên linh nỗ lực phân tích, nỗ lực hồi ức Sau đó nàng nghĩ tới, nàng gặp được đạt ma thời điểm Đạt ma giống như sắp chết, thoạt nhìn trạng thái không phải thực hảo Cho nên nói Là bởi vì không đến tuyển, vừa vặn lại gặp nàng Vì thế tùy tiện bắt cá nhân liền khế ước Tiên linh cảm thấy chính mình hẳn là đoán được chân tướng Bằng không nàng muốn gì không gì Còn bởi vì dinh dưỡng bất lương, lớn lên như vậy nhỏ gầy vừa thấy liền không giống như là có thể ở dị thế sống sót người. Đạt ma thật sự không lý do tại như vậy nhiều ưu tú trong nhân loại cô đơn lựa chọn nàng. Thông qua tầng tầng kéo tơ luật kén, trong lòng nghi vẫn gần một bước được đến chứng thực, tiên linh tâm tình lại thả lỏng một mảng lớn. Không có âm như quỷ kế, thật tốt. Xuyên qua nguyên nhân là tìm được rồi, nhưng là tân vấn đề lại tới nữa. Đạt ma vì cái gì yêu cầu nhiều như vậy linh vật. Hơn nữa nhìn qua giống như ai đến cũng không cự tuyệt bộ dáng. Tuy rằng mỗi loại linh vật chỉ cần 100 phân, nhưng là tích lũy lên, lại là cái con số thiên văn. con có, nàng đến tột cùng muốn ở thế giới này đợi cho khi nào. Muốn thu thập nhiều ít linh vật mới có thể trở lại Lam Tinh. Phía trước vấn đề, tiên linh trầm tư suy nghĩ thật lâu, đến ra một cái tương đối hợp tình hợp lý, nhưng là cũng không có thực tế căn cứ kết luận. Hẳn là bởi vì đạt ma bị thương, cho nên yêu cầu rất nhiều rất nhiều linh khí chữa thương, nhưng là Lam Tinh tài nguyên thiếu thốn cho nên mới làm nàng đến thế giới này tới thu thập linh vật. Đến nỗi vì sao mỗi loại linh vật chỉ cần 100. Hệ thống đều nói, hắn là thu thập hệ thống. Hẳn là cầm đi làm thực nghiệm. Đến nỗi cái thứ hai vấn đề, ngạch cái này. Thật sự là không nghĩ ra được, đại khái, có lẽ, hẳn là chờ đạt ma khi nào thân thể khôi phục khiến cho nàng trở về đi. Đương nhiên, cũng có khả năng, không tiến nàng trở về. Ai biết được, tiên linh cũng không biết đạt ma cụ thể bị nhiều trọng thương. Dù sao mặc kệ thế nào, nàng trước mắt nhất quan trọng chính là, bảo mệnh đệ nhất, thu thập đệ nhị. Dù sao lam tinh nàng cũng không có gì lưu luyến người, không cần thiết đánh bạc tánh mạng, liều sống liều chết nghĩ trở về. Tiên linh luôn luôn là cái thích hứng trong mọi tình cảnh người, khổ nhật tử qua quán, không sao cả người ở nơi nào. Cẩn thận khởi kiến, vì tiến thêm một bước càng thêm xác định chính mình suy đoán, tiên linh cũng không ngại phiền toái bỏ đi trên người gia thú, quyết định đi trong hồ chảo một cái con bương cá tới thử xem. Không có ánh mặt trời trước bắn hồ nước tuy rằng lạnh leo đến xương, nhưng là tiên linh dùng linh lực bao vây lấy thân thể, đảo cũng cảm thấy còn hảo. Ánh trăng chiếu vào mặt hồ, có vẻ trong hồ tầm nhìn cũng không thấp. Lệnh tiên linh kinh diễm chính là, con bướm cá ở ban đêm, cư nhiên sẽ phát ra nhàn nhạt 5 hồ quan mang, nhìn mỹ lệ cực kỳ. Đồng thời, cũng so ban ngày hảo chảo nhiều. Tiên linh cơ bản là không cần tốn nhiều sức liền đánh hôn mê một cái. Trào cá cũng không phải thu thập, cho nên hệ thống cũng không có nhắc nhở tiên linh bắt giữ thất bại Chỉ là đương nàng nếm thử lại đi hiến tế khi, hệ thống lại nhắc nhở đến thu thập tiến. Đã mãn, thỉnh. Lặp lại hiến tế. Thực hiển nhiên, tiên linh ở phía trước sau hiến tế 3 loại linh vật lúc sau, hệ thống tạp đốn muốn khá hơn nhiều. Đồng thời, thông qua 3 báo nội dung cũng chứng minh tiên linh trong lòng phòng đoán. Mỗi loại linh vật, hệ thống xác thật chỉ cần 100 cái. Cái này tiên linh là triệt triệt để để yên tâm. Tùy theo mà đến, lại có một chút tiểu mừng thầm. Ha <cười> ha. Nàng hình như là tìm được rồi hệ thống bụt Về sau nàng thu thập đến linh vật Kiên quyết không trước hiến tế Chờ nàng độn cái mấy không gian ô vương lại nói Ta thật là cái đại thông minh Tiên linh vui dạo dự nghĩ Chương 70, thanh tâm thuật Chương 70, thanh tâm thuật Bởi vì tiên linh không có lĩnh mộ thu thập thuật Cho nên nếp gấp khuẩn là không thể lại tiếp tục thu thập Nhưng là linh thú lại không có loại này hạn chế Tiên linh nghĩ đến nàng quần áo đều khởi Liền nhân cơ hội nhiều làm thí điểm cá Vì về sau luyện tập nấu nướng thuật làm chuẩn bị. Vì thế tiên linh không chút khách khí bắt thượng trăm điều con bướm cá, mau đem nước muối trong hồ con bướm cá cấp diệt sạch, mới bỏ qua. Có tùy thân không gian chính là hảo A, một cái không gian ô vương cư nhiên có thể trang thượng trăm con cá, quả thực quá phương tiện. Nếu tương lai có cơ hội trở lại làm tinh, có thể mang qua đi thì tốt rồi một hương phấn, tiên linh lại không tự chủ được bắt đầu mơ ngọng háo huyền. Chào xong cá, tiên linh đi bên bờ đem trên người thủy lau khô, bọc lên ra thu sau Đột nhiên nhìn đến đã dập tắt đống lửa. Thiên linh bỗng nhiên nhớ tới, nàng là phải làm cá nướng A. Nhưng ngẳng đầu nhìn xem thiên, ngạch, đều mau sáng. Đều thời gian dài như vậy, kia chuột chúi khẳng định là chạy, hiện tại lại đi cá nướng làm mấy dập, rõ ràng là không sáng suốt. Nói nữa, làm nếp gấp khuẩn nàng một đóa dư thừa đều không có. Không có độc vật, bấy dập hiệu quả liền đánh chết khấu. Nếu thiên đều mau sáng, mà thiên linh trước mắt cũng không gây, nàng quyết định lại nướng mấy cái cá, đặt ở thương ngự thủ tồn Liêu chứa ngày thường ăn. Rốt cuộc đại kiếm chủ nhân lưu lại linh thực tuy rằng nhiều, nhưng là bị tiên linh ăn vài chén sau, hiện tại cũng chỉ dư lại 60 nhiều chén bộ dáng. Linh thực chân quý, tuy rằng hương vị chẳng ra gì, nhưng là mỗi một chén hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cấp tiên linh thêm một chút lâm thời thổ tính. Có rất nhiều sinh mệnh có rất nhiều phòng ngự có rất nhiều lực công kích, các không giống nhau, thậm chí kia chén cá hầm con gián canh, còn cấp tiên linh bỏ thêm 15 phút dưới nước bế khí thời gian. Không hề nghi ngờ chính là Này đó lâm thời thuộc tính, ở đặc thù thời điểm, là phi thường hữu dụng Cho nên, ngày thường lấy tới lợi đói, kia thật sự là quá lãng phí, quả thực phí phạm của trời. Tiên linh một hơi nướng 20 điều con bướm cá. Theo thủ pháp càng ngày càng thanh thạo, mà tiên linh thật sự là quá mức với chuyên tâm, ở nướng cuối cùng một cái con bướm cá thời điểm, nàng cư nhiên tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Cái loại này trạng thái nói như thế nào đâu? Liên phản phất chung quanh hoàn cảnh, đã bị hắn vũ hóa. Chỉ còn lại có trong tay cá Nàng đầu góc một mảnh thanh minh Nàng ánh mắt gắt gao tỏa định dừng tay chung cá chậm rãi, nàng cảm giác nàng như là khai thấu thị mắt giống nhau Đối này cá rõ như lòng bàn tay lên Tỷ như nói, cá trên người mỗi một chỗ hoa văn ở nơi nào Trong cơ thể có mấy cây thứ Nơi nào bị nóng không đều đều Nơi nào hỏa hậu thiếu dai Nàng toàn bộ đều có thể cảm ứng được Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu Là tiên linh chưa bao giờ thể hội quá cảm giác Theo tiên linh thủ thế quay cuồng, nồng đậm hương khí nhanh chóng chiều bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, một ít nghe thấy được mùi hương động vật, đều sao động bất an nhìn xa hướng về phía nước mối hổ phương hướng. Cú cu cu như là một cái tín hiệu, rất nhiều động vật trong bụng đều phát ra đói khát thanh âm. Nhưng là chúng nó ở hừng đông phía trước cũng không dám tới gần nước mối hổ, nơi đó nấm độc thật sự là quá nhiều, trong không khí còn tràn ngập độc khí, tùy ý bước vào sẽ xử thân thể phi thường không thoải mái. Đến nỗi tiên linh vì cái gì không có cảm giác. Đó là bởi vì nàng trong cơ thể có 10 điểm độc tố kháng tính, hơn nữa này nấm độc đối với có linh khí nhân loại tới nói, thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà bình thường động vật không dám, cũng không đại biểu linh thú cũng không dám. Có một đầu màu xanh lục cấp bậc táo bạo lợn rừng, đã nghe mùi hương chiều nước muối hổ phương hướng đấu đá lung tung qua đi. Tiên linh còn đắm chìm ở kỳ diệu trạng thái, căn bản là không có nhận thấy được sắp đã đến nguy hiểm. Trung quanh hết thể ở tiên linh trong mắt phẳng phất đều đã không tồn tại Nàng ánh mắt hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay cá nướng. Theo mỗi một lần thủ thể biến hóa, cá nướng mùi hương càng thêm nồng đậm, cuối cùng nồng đậm đến liền tiên linh trong miệng đều không tự chủ được phân bố ra trong suốt nước miếng. Rốt cuộc, đương cuối cùng một chỗ bị nóng không đều đều thì cá, bị quay đến kim hoàng xôp giòn thời điểm, nàng trong đầu hệ thống đột nhiên không hề dự triệu bá báo lên. Chúc mừng! Chủ chế tạo ra màu trắng. Linh thực, nướng, cá, nấu nướng kinh nghiệm 1, xét thấy túc. Lần đầu tiên thành công. Làm ra nên chất linh thực, cho nên ký chủ nướng toàn cá ít năm, ký chủ, lĩnh tạm tồn, ký chủ, nội chủ động kỹ năng, giáp tâm, nội dung cụ thể, đi trước nhân vật, giao diện xem xét, linh thực, chủ động kỹ năng, tiên linh nháy mắt liền từ huyền diệu khó giải thích trạng thái lui ra tới, nàng nhìn chầm chằm trong tay mới mẻ ra lò nướng toàn cá, trong ánh mắt nở rộ ra lộng lấy mà lại kinh hỉ quan mang. Không nghĩ tới khi cách lâu như vậy Nàng rốt cuộc lĩnh ngộ đạo thứ hai linh thực, hơn nữa còn tặng kèm một cái cái gì thanh thuật. Không trung lộ ra một chút than trì sắc quang, Nghiễm nhiên mới tờ mở sáng. Bị rông tố cấp sạch sau rừng rậm còn có điểm tiêu điều, nơi nơi có thể thấy được sập chi cây quả mục. Một. một con tuyết trắng tiểu trồn ở một gốc cây khô đằng trước nhanh nhẹ nhẹ ngửi, đột nhiên nó nghe thấy được cái gì, tức khác trước mắt sáng ngời. Nó đột nhiên từ trên mặt đất nhảy đánh lên, chiều khô đằng nào tới. Khô đằng con mùi liền động cũng chưa tới kịp động một chút đã bị nó ấn ngã xuống đất. Không một hồi công phu, một con sỉ cánh đang ở khanh khách kêu to gà rừng bị nó thô bạo xả ra tới. Ăn gà rừng, tiểu trôn lông xù xù trên mặt phi thường nhân tính hóa lộ ra ghét bỏ biểu tình. Mùa thu gà rừng tuy rằng đang ở giữa mỡ thịt nhiều, nhưng là tưởng tượng đến kia thơm nước cá nướng, móng nuốt hạ mao nhiều còn thịt xài gà rừng tức khắc không nổi vị cực kỳ. Tuy rằng như thế, tiểu trồn vẫn là một bên cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh, một bên nhanh nhẹn đem gà rừng một ngụm một ngụm cắn xé ăn. Lam Tuyết vực cao cấp nhất săn thực giả trí nhất, nó buồn không nên như thế thật cẩn thận. Nhưng là cái này địa phương phi thường tà môn, rất nhiều cao cấp linh thú căn bản không sợ nó ảo cảnh, lại còn có tà hung, điên phê dường như đuổi theo nó cắn xé. Từ nhỏ sinh hoạt ở Tuyết vực Tuyết Điền, căn bản là không có gặp qua loại này giống loài kỳ nhiều, thảm thực vật còn phi thường rậm rạp thế giới. An vài lần lỗ nặng lúc sau, nó đã không thể dạy cũng hiểu học xong chứa đựng năng lượng, phóng thích thú thí. Nay trực tiếp giận tới, nó thường xuyên đãi dừng Bị nó ghê tởm qua săn thực giả, lại lần nữa nhìn đến nó đã bắt đầu đường vòng đi rồi. Nhưng chưa chừng còn có không có mắt đổ vật tiến đến quái rầy nó. Liên tỉ như kia viên sẽ sáng lên tiểu cây cao to, liền phản phất là nó túc địch, luôn là đuổi theo đuổi đi, xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở hắn phụ cận. Còn theo hắn là ác ý muốn tinh lọc nó. Phi thường phiền nhân. Chính là bởi vì kêu cây cây cao to, cho nên nó mới có thể cùng ném cái kia kỷ quái nhân loại. Nghĩ đến nhân loại càng nướng, gà rừng thịt càng khó ăn Tiểu Trồn tỉnh một tiếng, đem gà rừng cấp ném xa. "Ô muốn ăn cá nướng." Tiểu Trồn đang muốn cá nướng nghĩ đến lợi hại, chớp mũi đột nhiên nghe thấy được một cổ bá đạo đến cực điểm hương khí, kia mùi hương liền phản phất là móc, nháy mắt đem nó câu dẫn đến thần hồn điên đảo. Nó không tự chủ được mại động tứ chi, hướng tới tiên linh nơi phương hướng chạy vội mà đi. Dẫm qua hứa cát bụi đất, vượt qua nghiêng nghiêng đồi núi, chờ ánh mắt rõ ràng chính xác nhìn ra xa tới rồi nương giá thượng cái kia, bị nướng đến kim hoàng sộp nướng toàn cá lúc sau. Tiểu trồn phản phất là mất đi lý trí, bất chi bất giác, nước miếng tí tách lịch chảy xuôi đầy đất. Chưa từng có ăn qua linh thực tiểu trồn, nháy mắt điên rồi. Ngao ngao. Đây là cái gì mùi hương A Quá câu nhân đi. Không được. Nó muốn ăn. Đã bị Mỹ thực cấp tả hữu đầu vóc tiểu trồn nháy mắt quên mất đối tiên linh sợ hãi. Nó bước tuyết trắng mong bước, đột nhiên ở trong núi chạy vội lên, nhưng mà, lại có một cái quái vật khổng lồ so nó động tắc càng mau Chỉ thấy một đầu lông tóc tràn đầy đại hắc lợn rừng, một ngông đen tiểu trồn điên tới rồi một bên, nó giải khai chân, giận hồng mắt chiều nước muối hổ phương hướng tuyệt trần mà đi. Tước đất bùn đất bắn tiểu tròn vẻ mặt. Nó phi một chút đem không cẩn thận rót tiến trong miệng bùn phun ra, nhưng là lại vừa thấy đại ngốc cái chạy vội mục đích địa, tiểu trồn tức khắc nổi giận. Đây là đánh nào toát ra tới lợn chết chân. Tưởng cùng nó đoạt cá nướng. Vì thế nó cũng đỏ mắt, nhấc lên cái đuôi liền chiều dã heo đuổi theo qua đi. Chương 71 Hùng tàn tiểu trồn, chương 71, hung tàn tiểu trồn, kỹ năng thanh tâm thuật, kỹ năng phẩm dai màu xanh lục hóa linh, kỹ năng cấp bậc L1, kỹ năng miêu tả ở nấu nướng khi thi triển này kỹ năng, nhưng để cao 10% linh thực sản xuất, ở đối đi khi thi triển này kỹ năng, nhưng thấy rõ địch quân lược điểm, màu tím chắc tuyệt cấp bậc trở lên không có hiệu quả, kỹ năng liên tục thời gian, 5 phút, hoa, nhìn chính mình thuộc tính giao diện, thiên linh đôi mắt tức khắc sáng, Nàng rốt cuộc cũng là một cái có kỹ năng người. Tuy rằng cái này kỹ năng là phụ trợ kỹ năng, không thể đối địch nhân trực tiếp tạo thành thương tổn. Nhưng là tiên linh một chút đều không thất vọng. Không hề nghi ngờ chính là, mặc kệ là có thể đề cao linh thực tỷ lệ cũng hảo, vẫn là thấy rõ địch quân nhược điểm cũng thế. Đều là cực kỳ nghịch thiên kỹ năng hiệu quả. Hơn nữa, L1, tỏ vẻ cái này kỹ năng có thể thăng cấp. Nói cách khác, hắn về sau có thể chế tạo ra linh thực tỷ lệ sẽ càng đổi càng cao. Lấy ngộ mộ một cái điếu tạc thiên phụ trợ kỹ năng, Tiên Linh đang muốn thử xem hiệu quả, bên hai đột nhiên chuyển đến đập đập thanh âm, khô thảo bắt đầu rào giạt run rẩy lên. Tiên Linh đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền thấy được một đầu thật lớn lợn rừng, đỉnh hai cái bén nhọn đến phảng phất có thể chọc phá chân trời răng nanh, chiều nàng giận xuống tới. Tiên Linh khiếp sợ, phản xạ có điều kiện liền cầm trong tay nướng toàn cá cấp thu vào thương ngự thủ hoàn. Bá đạo mùi hương đột nhiên biến mất, lận rừng sửng sốt một chút, tìm không thấy hương khí ngọn nguồn. Nó đem khí rơi tại tiên linh trên người. Nó dầm gì dầm gì dầu chân, tảng lớn bùn đất, vẩy ra lên. Ở lợn rừng giống giận chiều chính mình va chạm mà đến nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tiên linh lấy ra chảo câu nhanh chóng ném tới rồi trên cây. Giống cái dã nhân giống nhau ở không trung phi đã một vòng, tiên linh vững vàng rừng ở trên cây. Giây tiếp theo, lợn rừng không dừng lại xe, hai căn răng nanh sắc bén, thật sâu cắm vào thân cây. Tiên linh tử thương ngự thủ hoàn móc ra cục đá, đang muốn hạ ném Lợn rừng lại điên cuồng lắc lư đầu đem răng nanh cấp rút ra tới. Kéo kẹt kéo kẹt, đại thụ bị nó đâm cho phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Nay vốn là một viên bị xét đánh quá nguy thụ, ở lợn rừng tàn pha dưới, mắt thấy liền phải sập. Thấy vậy, Tiên Linh không nói hai lời lại vứt ra chảo câu, hướng tới một khắc cây phi đã mà đi. Lợn rừng lại cùng Tiên Linh giằng co, nó rầm rì rầm gì, gì chu lên, như là cùng Tiên Linh có sát phụ đoạt mâu chi thủ. Kia cứng rắn móng heo hướng trên mặt đất một bảo, tức khắc một cái hố liền bảo ra tới. Nó không đầu không đuôi, đối với chịu tải tiên linh đại thụ lại là một đốn điên cuồng chống đối. Đâm cho cảnh lá bay tứ tung, nhanh cây loạn bãi. Tiên linh sắc mặt đại biến, này điên heo bộ ráng, cực kỳ giống bệnh chó dại. Mắt thấy này cây cũng muốn sập, mà phía trước một mảnh trùi lùi. Tiên linh không nói hai lời, nhảy tới mặt đất. Đem linh lực tụ tập đến trên đùi, tiên linh hướng tới phụ cận rừng rậm một đường bạc túc chạy như điên. Nhưng mà lợn rừng giống như là nhận định tiên linh dường như Đi theo nàng ngông mặt sau chính là một đốn bạt túc điên cuồng đuổi theo. Lợn rừng tốc độ thật sự là quá nhanh, không phải hai cái đùi tiên linh có thể bằng được. Bất quá may mắn tiên linh đã chạy vội đến rừng rậm, vì thế nàng lại cho Cũ Trọng Thi vứt ra chảo câu, đang tới rồi trên cây. Âm trầm yên tĩnh rừng rậm, bởi vì hai cái khách không mời mà đến đã đến, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Chim tước nhóm xì cánh, sôi nổi thoát đi thị phi nơi. Mà sẽ không bay lượn tiên linh, liền không có như vậy vẫn may, nàng cơ bản là đến nào viên thủ Lận Dưng liền sẽ đánh ngã nào cây. Điểm nhỏ thụ trực tiếp bị nó răng nanh cấp đụng phải cái nắt như đại cổ muột cũng không có thể may mắn thoát khỏi, lưu lại hai cái lỗ thủng, lung lay sắp đổ. Lận Dưng lực lượng đáng sợ cực kỳ, cũng không biết là cái gì cấp bậc linh thú. Như vậy mạo hiểm kích thích hình ảnh, Tiên Linh cũng không dám phân tâm đi sử dụng thanh tâm thuật. Bị bắt mộng bước chạy trốn, Tiên Linh dần dần minh bạch hắn bị này đầu điên heo cấp theo dõi nguyên nhân. Khẳng định là linh thực mùi hương quá thơm, cho nên đưa tới khách không mời mà đến. Làm tiên linh chắp tay nhường ra nướng toàn cá là không có khả năng, nàng liền một ngụm cũng chưa tới cập ăn đâu, như thế nào có thể cho heo ăn trước. Tiên nàng chẳng phải là liền heo đều không bằng sao. Cũng không biết chạy bao lâu, kia đầu heo cũng không biết mệt mỏi. Rốt cuộc, tiên linh ở phía trước thấy được một viên thật lớn che trời của mục. Tiên linh không khỏi phân trần liền một câu quăng qua đi. Cổ mục quá lớn, lợn rừng căn bản là đầm không ngã, chỉ có thể ở trên thân cây lưu lại từng đạo vết thương. Tiên linh rốt cuộc tìm được rồi cơ hội đi quan sát này đầu lợn rừng. Heo to lớn, hẳn là có 5600 cân tả hữu bộ dáng, trường một thân hấp mau, hai cái đột ra tới răng nanh như là ngả voi giống nhau hàn quang lấp lánh, vốn lượn góc độ phá lệ thiên phú dị bẩm. Thực hiển nhiên, nếu là bị này ngoạn ý cấp trọc thượng một chút, sợ là trực tiếp sẽ xuyên tràng phá bụng. Lại xem huyết lượng, thật dài một cái, so độc xà ngư huyết lượng nhưng nhiều hơn. Tiên linh rốt cuộc tìm được rồi sử dụng thanh tâm thuật cơ hội Nhưng mà vấn đề lại tới nữa, kỹ năng nàng là linh ngộ, nhưng là, muốn như thế nào sử dụng a Nơi này lại không phải vong ru, nàng ấn một chút y cồn, kỹ năng là có thể phóng xuất ra tới. Tiên linh chính mộng bước đầu, tiên sát ngàn đao lợn dừng lại bắt đầu đối với cổ thụ một đốn cuồng đâm loạn dối. Đâm cho tiên linh như là ngồi thuyền hải tặc dường như, tả hữu lay động lên, nàng hồ tương đầu góc cũng càng lốc May mắn tiên linh cũng không tính cái kẻ ngu rốt, ngắn ngủi vô thố qua đi, nàng bắt lấy cảnh tập trung tinh lực chiều rã heo nhìn chầm chầm qua đi. Nàng còn nhớ rõ lĩnh mộ thanh tâm thuật thời điểm, trong cơ thể linh lực sở vận chuyển quý đạo, cũng nhớ rõ nàng lúc ấy là như thế nào trạng thái. Nhưng mà, hán, nay đầu heo lại là hí, lại là phát cuồng chống đối, lại lại thêm nhánh cây còn một cái kính có tiết tấu trụ phủi nàng gương mặt. Nàng tinh tâm cái, và tinh tâm, tiên linh không có biện pháp, đành phải cưỡng bách chính mình xem nhẹ ngoại tại hoàn cảnh. Nàng tập trung thân th Dần dần mà, tiên linh giống như có một chút cảm giác. Nàng đôi mắt trở nên nhiệt nhiệt, nó giống như thấy được lợn rừng kết cấu thân thể. kia đầu đang ở phát cuồng lợn rừng, trên người mặc danh nhiều ba cái màu đỏ điểm nhỏ. Một cái điểm đỏ ở cái đuôi thượng, một cái ở cái bụng thượng, một cái ở cái mũi thượng. nay hẳn là chính là lợn rừng được điểm. Tiên linh không nói hai lời, từ thương ngự thủ hoàn lấy ra một cái cục đá nét ở trên tay, nàng chuẩn bị cùng lợn rừng đại làm một hồi. Nhưng mà còn không đợi nàng phát tác Một con cả người là bùn không biết tên tiểu động vật, đột nhiên từ thâm thảo vọt ra. Nó kia chấp vọt tới lợn rừng phía sau, ở tiên linh mộng bức trong ánh mắt, nó ngao ôm một ngụm cắn ở lợn rừng trên ngâm. Lợn rừng phát ra thức, một tiếng cao vút kêu thảm thiết. Nó thật dài huyết điều đột nhiên rất một mảng lớn. Tiên linh lốc lăng lăng nhìn kia so tiểu nãi miêu lớn hơn không được bao nhiêu tiểu ngọn ý, cắn lợn rừng ngum sau, xôn xao một chút xé xuống một miếng thịt, sau đó hai móng một bái, hung tàn chui vào lợn rừng thịt. Lợn rừng thân thể mắt thường có thể thấy được phồng lên một cái nổi mụn, kia ngoạn ý ở lợn rừng trong thân thể một đường bò a bò a, sau đó biến mất ở bụng địa phương. Không quá một hồi, vừa mới tờ mờ sáng rừng rậm, vang lên từng trận giết heo, cực kỳ bi thảm chu lên thanh. Thanh âm chi thế thảm, lệnh tiên linh nghe xong đều nhịn không được bắt đầu đồng tình khởi lợn rừng. Này nhưng còn không phải là ở giết heo sao. Cụ thể tiên linh cũng không biết đã xảy ra cái gì, dù sao mới vừa còn không ai bị nổi đuổi theo nàng dương ai lợn rừng Hiện tại đau đến đầy đất lăn lộn, không chỉ có đâm chặt đứt vài viên cây nhỏ, còn đem trên mặt đất bảo cái hố to. Cực kỳ bi thảm tra tấn rằng cô đại khái một phút tả hưu thời gian, ở không cam lòng tiếng giống giận chung, lận dừng đầu một oai, rốt cuộc khuất nục kết thúc heo sinh. Tránh ở trên cây tiên linh tức khắc một giật mình. Đây là cái gì hung tàn vật nhỏ a? Quá dọa người. Tiên linh yên lặng cầm trong tay hung khí ném vào thương ngự thủ hoàn, không nói hai lời, móc vùng, xoay người liền chạy. Lợn rừng đều bị này tiểu ngoạn ý cấp tra tấn đến chết, nàng lại vây xem, mệnh còn muốn sao. Vì thế chờ tiểu trồn đầy người là huyết từ lợn rừng trong bụng bỏ ra tới thời điểm, tiên linh đã sớm lỏng bản chân mặt dù không thấy bóng dáng. Cảm tạ ni tẩy lưu đánh thưởng, cảm ơn mỗi ngày cho ta đồ phiếu, nhắn lại, cùng với đặt mua tiểu thiên sư nhóm, đây là mỗi ngày điền quẩn gõ chữ vui sướng. ai các ngươi! chương 72, về nhà chi lộ. chương 72, về nhà chi lộ. Tiên linh đem sở hữu linh lực đều tụ tập đến trên ủi, bắt đầu ở trong rừng rậm một đường chạy như điên. Dông tố sau rừng rậm còn thực ấm ức, tuy rằng ngày hôm qua ra một ngày thái dương, nhưng là bởi vì cảnh lá sung xuê, ánh mặt trời căn bản là chiếu không tiến vào, thế cho nên dưới chân cảnh khô lá rụng rẫm lên đi vẫn là mềm hoạt, thậm chí còn sẽ mạo thủy. Nay dẫn tới tiên linh chạy vội lên cực độ khó khăn. Cụ thể tiên linh cũng không biết chạy bao lâu, dù sao tại đây trên đường, đã có không ít tiểu động vật bị nàng cả kinh nhảy dựng lên thậm chí còn có dán độc dựng thân thể nóng lòng muốn thử muốn đi công kích nàng, lại bị nàng một cái tắt cấp chủ bay. Bất chi bất giác, chung quanh ánh sáng dần dần lượng trắng đi, Tiên Linh rốt cuộc chạy ra dặm rạp rừng cây mảnh đất. Cẩn thận nhìn lướt qua phía sau, thấy kia đang sợ tiểu ngoạn ý không có đuổi theo, Tiên Linh lau một phen chạy tới đôi mắt thượng mồ hôi, lúc này mới tùy ý tìm cây hoành đảo khô một ngồi xuống. Nghỉ ngơi một hồi, thẳng đến sắp nhảy ra lồng ngực trái tim dần dần bình ổn, Tiên Linh mới đứng lên quan sát chung quanh hoàn cảnh. Chỉ thấy nàng nơi vị trí là một mảnh huyền nhai bên cạnh chỗ, phong đặc biệt đại, phần phát tuổi, cơ hồ làm người không mở ra được đôi mắt. Bầu trời phi hành cầm thú cũng đặc biệt nhiều, dịu dít theo phong thế xoay quanh, còn có một con chim kéo một đống ba ba, thiếu chút nữa rơi trên nàng trên đầu. Tiên linh đột nhiên xâm nhập, làm điểu đàn nhóm tạc nồi, có vài chỉ điểu đỗng nhiên đắp xuống, muốn công kích nàng. Tiên linh lấy ra một cây dã thú răng nhanh hung hăng đập vào đi đầu sung phong đầu điểu cánh thượng. Chỉ thấy nó thân mình một hoài. Liên đều thảm rất xuống Huyền Ngai. Mặt khác điều thấy thế, lập tức có ánh mắt lựa chọn lui lại. Nay nhạc đệm, làm Tiên Linh phát hiện chính mình đoàn bản. Nàng không cấm túi đầu, sau đó liền thấy được trên người bọc, mang theo hoa văn linh thú ra lông. Đương nhiên, nhất thấy được vẫn là nàng lỏa lồ bên ngoài làng ra, bạch bạch nõn nõn, thật sự là thực hảo hạ khẩu. Tiên Linh nghĩ tới nàng xem qua bộ đội đặc chủng điện ảnh, vì thế nàng yên lặng đem phụ cận một cây dây đằng xả suối dưới, sau đó mật mật trang điểm ở trên người. Trên mặt cũng bôi lên một tầng màu xanh lục thảo diệp thủ nước. Như vậy nàng từ xa nhìn lại giống như là một cái thụ nhân, trời cao săn thực giả sẽ không dễ dàng phát hiện nàng. Đem chính mình ngụy trang một phen sau, Tiên linh một mông ngồi ở hành đảo trên đại thụ, nàng lấy ra tâm tâm niệm niệm sơn hải kinh chi linh tự tiên. Cô đơn linh thực tiên rốt cuộc đổi mới chương 2, tiên linh xem nhẹ quá giẫm mức trái cây, bay thẳng đến đệ nhị trang nhìn lại. Chỉ thấy mặt trên viết: Nướng toàn cá, hình ảnh. Loại hình nấu nướng đồ ăn. Phẩm chất màu trắng bình thường. Công năng thuyết minh dùng ăn gia tăng 150 điểm linh khí giá trị cùng 80 điểm mức độ no, cũng cung cấp 15 phút dưới nước bế khí thời gian. Bối cảnh giới thiệu từ màu trắng cấp bậc con bươm cá nướng nướng mà thành cá nướng, bởi vì hỏa hầu khống chế tinh chuẩn, cho nên mặc dù không có phức tạp gia vị, cũng thành công trở thành một đạo khó được mỹ thực. Nga khoát. Nhìn đến nướng toàn cá giới thiệu, Thiên Linh nháy mắt hưng phấn. 15 phút dưới nước bế khí thời gian a. Về sau lại xuống nước rốt cuộc không cần lãng phí linh lực bế khí. Đương nhiên, cái này bối cảnh giới thiệu cũng phi thường có linh tính, thật khi khẳng định tiên linh hỏa hậu khống chế năng lực. Cảm thấy mỹ mãn đem linh thực thiên thu vào trong cơ thể, tiên linh nhìn lướt qua phụ cận địa thế. Nàng phát hiện, nàng trước mắt nơi địa phương thuộc về tối cao đỉnh núi, vì thế tiên linh lại đỉnh cuồng phong thật cẩn thận bò tới rồi trên vách núi. Đứng ở cao cao huyền nhai đỉnh núi, tiên linh đưa mắt mà vọng. Sau đó nàng bởi vì nướng toàn cá mà mang đến hảo tâm tình. Đột nhiên liền đột nhiên im bật. Thực hiện nhiên chính là, nàng lạc đường. Nhìn liên miên không dứt, hết đợt này đến đợt khác đồi núi, tiên linh giờ phút này biểu tình là một bước. Mênh mang núi lớn, từ đâu ra cỏ lao đãng? Từ đâu ra buồn địa? Từ đâu ra đầm nước? Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là xanh mượt một mảnh. Rằng thật sự, giờ khác này tiên linh tâm tình thật không tốt. Nàng chuyển động đầu nhỏ tả hưu khắp nơi giả quét. Mênh mang lục hải, nàng chính là muối bỏ biển nàng căn bản là không biết hẳn là chiều phương hướng nào đi. Càng xem càng mất mát, càng xem càng buồn bực. Thương tâm khổ sở lấp đầy tiên linh trái tim, nàng giống như về tới khi còn nhỏ, mở mịt vô thố đứng ở cô nhi viên trước. Nay trong ngáy mắt, mặt trái cảm xúc xâm nhập tiên linh. Hoang dã thế giới, nơi nào là ra? Nơi nào là quy túc? Bừng tỉnh chi gian, tiên linh giống như nghe được một tiếng quen thuộc thú giống, tiên linh không tự chủ được ngẩn đầu hướng tới thu tiếng hô phương hướng nhìn ra xa mà đi Nàng thấy được một cái màu đen điểm nhỏ. Bởi vì nghịch quang, tiên linh xem đến không phải rất rõ ràng, nàng bắt tay che đậy ở lông mày thượng, lại đem linh lực tụ tập hướng đôi mắt, khép mắt cẩn thận nhìn lên. Tuy rằng lờ mờ, nhưng còn có thể ước chừng có thể phân biệt ra, kia so rừng rậm còn muốn cao hơn nửa thanh hình dáng, có điểm giống đại tinh tinh. Hình như là muốn chứng minh tiên linh suy đoán, kia đại tinh tinh đột nhiên đối với Thái Dương điên cuồng đấm đánh lên ngực, nó trong miệng phát ra từng tiếng giống giận, hình như là muốn chứng minh cái gì. Tình cảm mãnh liệt mênh ngông cực kỳ. Tiên Linh ngốc ngốc nhìn đại tinh tinh bóng dáng, thẳng đến nó thân ảnh từ hư ảo trở nên mưng thật, tiên linh mới xác định không phải hào giác. Tiên Linh mới vừa còn đủ rũ gục xuống khỏe môi, chậm rãi dương đi lên. Trong nháy mắt, hạ xuống nôn nóng tâm tình bị chú thượng sinh khí, tiên linh kích động lên. Nàng đương nhiên không phải tưởng niệm kia đầu thiếu chút nữa đem nàng giống chết tuổi nhỏ thần thú, mà là bởi vì, cung tính địa bàn ly nhà gỗ nhỏ rất gần. Chỉ cần tiên linh theo cung tính phương vị đi, Tổng có thể tìm được nhà gỗ nhỏ. Ngụy Trang thành tiểu thụ nhân tiên linh thật cẩn thận hành tẩu ở trong rừng rậm. Hiện tại đã tới rồi chính ngọ thời gian, thái dương cao cao treo ở dãy núi đỉnh, nhưng là vẫn như cũ chiếu không tiến thảm thực vật rậm rạp nguyên thủy rừng tây. Ánh sáng chỉ có thể xuyên thấu qua một chút thụ khe hở, loang lổ bác bác xái lạc ở cảnh khô lá rụng, cho nên đại đa số địa phương nhìn qua như cũng là âm trầm. Bên hai còn thường thường sẽ truyền đến một ít đố quên điểu điều thanh, linh hoạt kỳ ảo mà lại xa xưa. Cấp này phân âm trầm lại tăng thêm vài phần quỷ dị. Tiên linh bao vây lấy ra thú chân có điểm kín gió, sợ đem chân cấp buồn hỏng rồi, vì thế nàng đem ra thú tử dày rơm rút ra. Nhưng rừng rậm bén nhọn cành khô cùng động vật hài cốt rất nhiều, còn có một ít cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể trùng, chân đạp lên mặt trên, lại đau lại ngứa, tiên linh phi thường không thoải mái. Bất quá cũng may hiện tại nàng, chào câu chơi đến đã tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi, một ít dùng nhân loại thân thể căn bản xuyên qua bất quá đi nguy hiểm n Nàng đều có thể bay vọt qua đi. Cơ bản là làm được muốn đi nơi nào liền đi nơi nào trình độ. Lướt qua một cái khe suối, tiên linh thấy được một đóa màu làm nhạt hoa. Nàng cầm trong tay thật dài nhánh cây ở phụ cận trong đùi cỏ quét quét, xác định không có nguy hiểm lúc sau, mới bay nhanh về phía trước đi đem kêu đóa hoa dùng mỏ chim hạ quốc đào ra tới. Thực đáng tiếc chính là, hệ thống cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Thực rõ ràng, này chỉ là một đóa bình thường hoa. Bất quá tiên linh cũng không phải đặc biệt thất vọng Loại sự tình này đã xảy ra quá nhiều lần Nay một đường đi tới, nàng gặp được rất nhiều kỳ kỳ quái quái thực vật Cơ bản mỗi loại nàng đều sẽ đi nếm thử đào một đảo Cho nên, thu hoạch vẫn là rất nhiều Đương nhiên, trừ bỏ thực vật ở ngoài Cỏ dại dây đằng cũng thường thường sẽ cất giấu một ít khoáng thạch Có dấu linh quặng nham thạch cùng khác nham thạch là không giống nhau Dùng thần thức đảo qua đi khi, sẽ có rõ ràng linh khí dao động Đáng tiếc, tiên linh tuy rằng có thể đào quặng Nhưng là thiên phú không quá cao Nàng cầm mỏ chim hạ quốc chiến đấu thật lâu sau, mới đảo đến một tiểu khối. Nhưng là của an xin cùng chính mình lao động đạt được thành quả là không giống nhau. Hốn hổ, hệ thống còn như vậy cán ăn, chỉ tiếp thu nàng tự mình thu thập linh vật. Cho nên tiên linh còn là phi thường thỏa mãn. Chứ bỏ thu thập cùng đào quặng ở ngoài, tiên linh đương nhiên cũng sẽ đi lộng điểm khác đồ vật phong phú một chút vật tư. Vì thế thượng đến trên cây trứng chim, hạ đến trên mặt đất quả mọng, cơ hội liền không có tiên linh không dính nhiễm. Thậm chí liền một ít trên mặt đất bò sát tiểu sâu đều khó thoát nàng độc thủ. Chỉ cần nhìn đến lớn lên đẹp hoặc là tương đối đặc biệt, tiên linh đều sẽ tò mò đi bắt đến xem. Nàng như vậy phát rồi là có nguyên nhân. Phía trước liền có một loại hỏa hồng sắc con kiến ý đồ chui vào thân thể của nàng, nàng giận giữ một chút dùng linh lực đem chi chụp đã chết. Không nghĩ tới chính là, kia chỉ bị nàng chụp chết con kiến cư nhiên hóa thành một tiểu thốc dung nham, thiếu chút nữa đem nàng một miếng thịt cấp đốt thành cho bụi. Sơn Hải kinh giới Thiệu nói: Đó là một loại màu trắng cấp bậc linh thú, trong thân thể mang theo chất lỏng, như là nhằm dung, có thể hòa tan rất nhiều đồ vật. Tóm lại rất hữu dụng, cũng thực dễ giết Cho nên, này rậm rạp rừng cây, không cần lao đem ánh mắt đặt ở những cái đó căn bản là không thể khiêu chiến đại hình sinh vật trên người. Cách cục phóng đại điểm, sát sát sâu cũng là có thể. Vì thế một đường đi tới, tiên linh biến thành rừng rầm cường đạo, sơn hải kinh đổi mới không ít tân văn trương. Duy nhất đáng tiếc chính là, bởi vì tiên linh muốn lên đường Không thể ở một chỗ lâu ngốc, cho nên đến nay mới thôi, còn không có thấu đủ hiến tế lượng. chương 73, xuyên qua rừng rậm. chương 73, xuyên qua rừng rậm. Cầm trong tay này cây bình thường màu lam đóa hoa hái xuống, cắm ở trên lỗ thai, tiên linh bỏ lên trên một cây cổ thụ, bắt đầu nhìn ra xa khởi phụ cận hoàn cảnh. Xác định phương hướng không có vấn đề, phụ cận cũng không có nguy hiểm sau, tiên linh đem trên trần đã mau bị nàng ma phá giải rơm cởi xuống dưới. Lam nuông chiều từ bé hiện đại người. Mặc kệ là giày rơm cũng hảo, nguyên thủy rừng rầm cũng thế, nàng chưa bao giờ trải qua quá, cho nên nàng hiện tại hai chân đặc biệt thê thảm, bọt nước, vết nước, vết thương mọi thứ đều không ít. Tiên linh tử thương ngự thủ hoàn lấy ra một đóa màu tím đại hoa, đặt ở trong miệng ngai nát, tinh tế bôi trên trên chân. Màu tím đại hoa danh Kêu Ú Lan là tiên linh không lâu trước đây mới thải đến, tuy rằng chỉ là màu trắng bình thường cấp bậc linh thực, nhưng là có thể dùng để trị ngoại thương. Hơn nữa hương vị ngọt lành, dùng để làm linh thực cũng thực không tồi cảm nhận được trên chân hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn muốn hảo chút, tiên linh một bên dựng lỗ thai cảnh giác nhìn xung quanh chúng quanh, một bên tử thương ngự thủ hoàn móc ra một cái bình thường cá nướng, bắt đầu ăn lấu nghiến lên. Dưng dậm ăn ăn chín là một loại cực kỳ nguy hiểm hành vi, nàng cần thiết thời khắc đánh lên tinh thần. Ăn uống no đủ, tiên linh trên chân thương cũng bị u lan cấp trị hết, chỉ để lại từng đạo nhợt nhạt vết sẹo. Đem đã sắp ma phá dày rơng cấp ném xuống, tiên linh lại thay một đôi tân. Linh hoạt từ trên cây nhảy tới mặt đất tiên linh lại bắt đầu ở trong rừng rậm buôn ba. Khu rừng rậm rạp bởi vì nguy hiểm quá nhiều, thường xuyên muốn vòng không cần thiết lộ, mà tiên linh lại thích thu thập, cho nên dẫn tới nàng đi trước tốc độ phi thường trợm. Bất chi bất giác, cư nhiên một tuần đi qua. Nhưng mà lại tiên linh đã có vài thiên không có tìm được nguồn nước, thượng một lần nhưng thật ra tìm được rồi một cái tiểu thủy đàm, nhưng là bên trong lại sống ở rất nhiều nàng căn bản là vô pháp treo chọc linh thú, mỗi người trên đầu đều đỉnh đỏ như máu đầu lâu Tiên linh chỉ rất xa nhìn thoáng qua liền sợ tới mức nặc đi rồi. Hiện tại nàng chủ yếu uống nước nơi phát ra chính là dựa vào mỗi ngày buổi sáng bắt được sương sớm, bất quá cũng may rừng rậm cây lá to rất nhiều, thu thập sương sớm cũng không phải rất khó. Nhưng là hôm nay phân sương sớm đã bị nàng uống xong rồi, nàng cảm giác thực hát. Móc ra một ngụm chua lòm quả dại hàm ở trong miệng, tiên linh bắt đầu tìm kiếm nguồn nước. Buổi chiều thời điểm, nàng rốt cuộc kinh hỉ ở trong rừng rậm thấy được một viên đang ở nước chạy cái chai thụ Tiên Linh sở dĩ xác định kia thủy có thể uống là bởi vì nàng thấy được vài động vật tiến đến liếm thủy. Đem động vật tất cả đều đuổi đi, Tiên Linh đem cái chai thụ khẩu tử lại khai lớn một chút, đầu tiên đem chính mình uống lên cái no lúc sau, mới đem thương ngự thủ hoàn sở hữu vật chứa tất cả đều dốc mãn. Chuẩn tay đem cái chai thụ chỗ hồng cấp phong thượng, Tiên Linh mang theo cũng đủ nguồn nước, cảm thấy mị mãn rời đi. Người đôi khi chính là như vậy, vận khí tới liên tiếp, chắn đều ngăn không được. Ở tìm được nguồn nước không bao lâu lúc sau, Tiên linh lại thấy được một đại tùng Ú Lan, này nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi. Phải biết rằng, Ú Lan tuy rằng chỉ là màu trắng bình thường cấp bậc linh thực, nhưng là lại đặc biệt khó thải. Hoặc là là lớn lên ở địa thế hiểm trở địa phương, hoặc là chính là bị độc trùng xà kiến vây quanh, mà như vậy một đại tùng, đúng là hiếm thấy Tuy rằng này tùng Ú Lan đã bị không ít bò cạp độc tử vây quanh, nhưng là tiên linh một chút đều không sợ hãi. Đối phó loại này thể tích tiểu nhân ngoạn ý, tiên linh có rượu chiêu. Chỉ thấy nàng trực tiếp từ thương ngự thủ hoàn lấy ra một cây linh thu răng nanh, sau đó như là gậy thọc cất giống nhau, ở U Lan chung quanh khắp nơi gõ. Như là thọc con bò cạp hoa dường như. Vô số con bò cạp từ U Lan cái đáy bò ra tới, bọn họ múa may thật lớn độc cái kìm khắp nơi tìm kiếm địch nhân. Tiên linh đã sớm bay vọt tới rồi trên cây, nàng dùng cục đá tinh chuẩn vô cùng tạm đã chết vài chỉ con bò cạp. Thế giới này con bò cạp muốn so làm tinh lớn hơn, phi thường hảo nhắm chuẩn Bình thường động vật đều tương đối nhát gan, hú hổ là loại này không có nhiều ít chỉ số thông minh con bò cạp. Tiên lâm một phen đầu thạch công kích, lệnh con bò cạp đàn Hoảng sợ, không trong chốc lát công phu, đại bộ phận con bò cạp, đều chui vào trong bùi cỏ. Tiên linh tử trên cây nhảy xuống tới, trong tay hắn nắm linh thu răng nanh, một răng nanh một cái, đem chưa kịp chui vào trong bùi cỏ con bò cạp đều gõ chết. Đem ú lan thật cẩn thận dùng mỏ chim hạ quốc đào lên, tiên linh liền bùn mang hoa cấp ném vào thương ngự thủ hoàn Lần này vận khí phi thường không tồi, thế nhưng một hơi thu thập hơn 20 đóa Ulan. Đây chính là nàng này một tuần tới nay lớn nhất một lần thu hoạch. Tiên linh dọc theo này phiến u ám rừng rậm tiếp tục đi, thực mau lại tìm được rồi vài quặng gulan. Nhiều vô số hái 50 nhiều đóa, bất chi bất giác, trời tối xuống dưới. Đen đùì lùi rừng rậm, nghiễm nhiên là không thích hợp lên đường, vì thế tiên linh tìm một chỗ sơn động. Ở chung quanh cẩn thận bố trí hảo bấy dập lúc sau, tiên linh đem cửa động lắp kín. Chỉ chưa một cái lỗ thông gió sau, bậc lửa đống lửa. Quân hoàng sắc ánh lửa chiếu dọi xuống, thiên linh bắt đầu làm hàng ngày. nay cơ bản là nàng mỗi ngày vui sướng nhất một việc. Tiểu Hắc Long vẫn là bộ dáng cũ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp xoay quanh ở trên chua kiếm. Nhìn đến thiên linh, nó phát ra tê tê thanh âm, nghiễm nhiên mấy ngày hôm trước phát rổ giáo dục phi thường có hiệu quả. Nhưng mà hôm nay thiên linh lại không có vừa lên tới liền tấu nó, mà là kinh ngạc nói, gì, người cư nhiên có thể phát ra âm thanh Liên tục vài thiên đòn hiểm, làm Tiểu Hắc Long đã đối tiên linh sinh ra một loại sinh lý phản ứng, nó phản xạ có điều kiện tưởng từ trên chuôi kiếm rời đi, sau đó trốn vào thân kiếm. Nhưng mà nó trên người phong ấn lại gắt gao đem nó chói buộc tại chỗ, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên linh dơ lên một cục đá. Thê tê Tiểu Hắc Long phát ra kêu sợ hãi thành âm. Tiên linh đệ thứ 13 thứ hỏi, thần phục hoặc là bị đánh, ngươi tuyển một cái. Tiểu Hắc Long lựa chọn hùng hùng hổ hổ. Tiên linh phi thường không khách khí một cục đá nện ở tiểu hắc long trên đầu. Nó lại thành công hôn mê bất tỉnh. Thần thanh khí sảng thu thập song long hồn kiếm, tiên linh cao hứng khen thưởng chính mình hai điều nướng toàn cá. Ngay hôm sau, trời còn chưa sáng, tiên linh vội vàng ăn xong cơm sáng, liền lên tiếp tục lên đường. Chính là ở trong rừng rầm hành tẩu một đoạn thời gian sau, tiên linh cảm giác có điểm không thích hợp. Một đường đi tới, không chỉ có động vật tiếng kêu càng ngày càng ít, dần dần. Liền điểu kêu côn trùng kêu vang đều tế không thể nghe thấy, đến cuối cùng, thậm chí cái gì thanh âm đều không có. Quá an tĩnh, an tĩnh đến không bình thường. Dự cảm đến nguy hiểm tiên linh, không tự chủ được đem trên tay mỏ chim hạ quốc thu vào thương ngự thủ hoàn, sau đó thay sắc bén linh thú răng nanh. Nàng đứng ở tại chỗ đưa mắt mà vọng. Chỉ thấy khu rừng này bụi cây rất sâu, cây cối cũng thẳng tắp thẳng tắp che trời mà trường, một ít dây đằng triển triển nhiễu nhiễu biên chế thành võng bò đầy toàn bộ đỉnh đầu Cơ hồ ngăn cách sở hữu ánh mặt trời bắn thẳng đến. Thực vật cũng tận dụng mọi thứ bao trùm đầy nơi nhìn đến địa phương, rõ ràng là chính ngọ, này phiến trong rừng lại sương mù dày đặc quần quận, tầm nhìn siêu thấp. Tóm lại, liền rất giống quỷ phiến quay chụp hiện trường. Nhưng là, đây là đi trước nhà gỗ nhỏ nhất định phải đi qua chi lộ, tiên linh căn bản là lét không ra. phu cận đã bị nàng xem xét qua, một bên là vết núi, một bên là sống ở đông đảo Linh thú lại Ngòi, hắn căn bản là vô pháp xuyên qua. Thiên Linh đành phải căng ra đầu tiếp tục đi phía trước đi. Thiên Linh thấy được không ít rắn độc. Chúng nó hoặc giấu ở nhánh cây thượng, hoặc xoay quanh ở cành khô hủ diệp, có một cái còn từ trên cây đổi chiều xuống dưới, thiếu chút nữa cùng nàng mặt tới cái thân mật tiếp xúc. Nhìn gần trong gang tấc cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau rắn độc, Thiên Linh hô hấp đều phản phất đỉnh chỉ một cái chớp mắt. Nhưng dây tiếp theo, nàng lập tức cầm lấy trong tay răng nanh, hung hăng thứ hướng về phía rắn độc bảy tấc. Màu đen rắn độc đánh cuốn tới rồi tuyết trắng răng nanh thượng. Nó đại dương màu đỏ tươi miệng muốn đi cắn tiên linh, nhưng bị tiên linh dùng sức nắm đầu rắn, sau đó kết thúc sinh mệnh. Cùng với hệ thống đức quáng nhắc nhở, tiên linh biết chính mình chém giết một cái màu trắng cấp bậc hắc đôi xà, đạt được 28 điểm linh khí giá trị. Tiên linh không tự giác nhẹ nhàng thở ra, còn hảo chỉ là bình thường linh thú. Nhanh nhẹn chém giết rất một cái bình thường linh thú lúc sau, tiên linh tiếp tục thật cẩn thận đi phía trước hành tẩu, đại khái đi rồi mấy trăm mẽ lúc sau, bên thai đột nhiên đến sổ sổ soạt soạt thanh âm Tiên linh dùng răng nanh lột ra phía trước dây đằng vừa thấy, căng chặt biểu tình đột nhiên ra nẻ mở ra. Nhìn nó nhìn thấy gì? Nàng cư nhiên thấy được một đoàn xà ở giao phối. Dâm dạc, sợ là có hơn 1.000 điều. Nghe được động tĩnh còn không có tìm được bạn lữ xà tất cả đều dựng lên nửa người trên, sau đó âm lanh theo dõi tiên linh. Một con rắn nàng không sợ, nhưng là một đám. Tiên linh hít sâu một hơi, không nói hai lời, quyết đoán bước ra chảo câu, đáng thượng gần nhất một thân cây. Giây tiếp theo. Tiên linh cánh tay đột nhiên trật lạnh, nàng túi đầu vừa thấy, không cấm trong lòng nhảy dự. Một cái màu đen rắn độc theo cánh tay của nàng, Phun tin tử chiều nàng mặt bay nhanh bơi tới, tiên linh tưởng đều không có tưởng, liền vươn tay trái 5 rắn độc. Nhưng là, bởi vì xà thật sự là quá chân trưởng, hơn nữa động tác lại quá nhanh, tiên linh vừa mới bắt được nó, cái mũi liền trước bị cắn một ngụm. Kịch liệt đau đớn chuyển đến, tiên linh tức giận đến trực tiếp dùng sức một véo liền đem rắn độc cấp bóp chết. Rắn độc ninh thành một cái bánh quay trèo gắt gao chiền ở tiên linh trên tay, nàng phế đi thật lớn sức lực mới đem rắn độc cải bỏ, thu vào thương ngự thủ hoàn. Đình bị rắn cắn đến đỏ bừng cái mũi, tiên linh nhìn dưới tảng cây rầm rạm, đang ở quay cuồng giao phối rắn độc đàn, thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới, thế giới này xả cư nhiên rõ như ban ngày, liền tuy tiện tụ chúng ở trong rừng rậm làm loạn, còn bị nàng cấp độ phải, thật là xui xẻo. Bị rắn độc cắn chung cái mũi, tiên linh cũng không có lập tức chúng độc bỏ mình thậm chí liền xương đỏ đều không có, chính là đầu có điểm vượng vượng, xem đồ vật có điểm bóng trổng. Tiên Linh suy đoán, nàng sở dĩ không có lập tức liên quải, là bởi vì 10 điểm độc tố kháng tính nguyên nhân. Sử dụng linh lực đem trong cơ thể độc khí tinh lọc sạch sẽ, Tiên Linh phát hiện, nàng trước mắt tình cảnh vẫn như cũ không lớn rượu. Lúc trước đã theo dõi nàng gián độc, có không ít TT phun tin tử, bay nhanh bỏ lên trên thụ. Tiên Linh trầm khuôn mặt, lại ném động trảo câu thay đổi một viên thụ. Nhưng là đặc biệt tiếc nuối chính là Này cây thượng cũng sống ở không ít xa. Nghe được động tính, chúng nó no tất cả đều dựng lên thân thể, sau đó dùng xanh biếp đồng tử, âm lánh nhìn chằm chằm nàng. chương 74, 4 bể thủ địch. chương 74, 4 bể thủ địch. Bị tiên hậu giáp kích, thiên linh tâm thái rốt cuộc banh không được. Trời biết, nàng một cái linh lực cấp bậc mới 6 cấp, một cái công kích kỹ năng đều không có lĩnh ngộ tiểu thái điểu, muốn như thế nào đối mặt loại này 4 bể thụ địch tình huống. Tiên linh còn không kịp nghĩ ra đối chiến phương án Đã có một cái rắn độc chiều nàng phần đầu bay vụt lại đây. Tiên linh nghiêng người cưới lên nhánh cây, nàng dơ lên linh thú răng nhanh dùng sức vừa kéo liền đem rắn độc cấp chiều bay đi ra ngoài. Chính là, kế tiếp còn có đệ nhị điều, đệ Tam điều. Tiên linh cắn răng, đem linh lực chuyển vận đến răng nhanh thượng, dòng múa may đả cẩu đồng giống nhau, điên rồi dường như chọc chém chen trúc tới rắn độc. 58, 59, 45. Thương tổn con số không ngừng ở trước mắt nhảy lên, có rất nhiều xà bị tiên linh một răng nhanh chụp ở trên thân c Dung dày rốt cuộc bò không đứng dậy Trong đầu, hệ thống đứt quang ở đổi mới nàng đạt được linh khí giá trị Nhưng mà không đợi linh khí tiến vào đến đan điển Đã bị tiên linh cấp chuyển đến răng nanh thượng Trắng tinh răng nanh bởi vì quanh quần không ít linh lực mà ở nhàn nhạt phát ra quang Nói qua chỗ, gián độc đều bị trừ phi Nhưng càng có rất nhiều hung hăng cắn ở nàng trên người Sau đó nhanh chóng bắt đầu phân bố nọc độc Trong đầu hệ thống đã ở tư tư dung động phát ra cảnh cáo thành Nhưng là tiên linh đã nghe được không phải thực rõ ràng sa độc bắt đầu phát tác, tiên linh trong ánh mắt lờ mờ, lung lay tất cả đều là gián độc. Châm rãi, bóng trổng càng ngày càng nhiều. Vì không để chính mình ngất xỉu đi, tiên linh đem môi đều cấp cắn ra huyết. Đương lại một cái gián độc muốn công kích tiên linh đôi mắt thời điểm, tiên linh rốt cuộc nổi giận, nàng giống lớn một tiếng, thanh tâm thuật dùng tới rồi đôi mắt thượng, sau đó nhanh như tia chớp méo nó, một phen bóp chết. Thanh tâm thuật đặc thù tác dụng, làm tiên linh đầu góc nháy mắt thanh minh lên, trước mắt bóng trổng cũng nhanh chóng biến mất. Tiên Linh thấy được vô số đỏ như máu điểm nhỏ, nàng nắm răng nhanh thở hồn hển, bình tĩnh nhìn chiều nàng vây công mà đến gián độc. Cũng không biết là đột nhiên nhanh trí, vẫn là sao lại thế này, tóm lại, Tiên Linh hiện tại trong đầu hiện ra không ít đánh võ phim trường cảnh, thậm chí còn có tiên hiệp kịch thi pháp hình ảnh. Đương lại một cái gián độc nhẫn mại không được, hướng tới nàng đầu bay tới thời điểm, Tiên Linh dơ răng nhanh dơ tay lên, nàng tự nhiên mà vậy liền đem trong cơ thể linh lực theo răng nhanh hoa văn, hình thành một đạo ánh sáng oanh kích đi ra ngoài. Kia ánh sáng là màu trắng trong suốt trạng, có điểm như là khí thể, nhưng là sở kinh chỗ, cùng trong suốt không khí trọng được khi, có loại hơi hơi vẩn vẹo cảm giác. Má một tiếng, kia nói ánh sáng đánh tới bay tới gián độc thượng, cũng không có quá lớn tiếng vang, nhưng là lệnh tiên linh há hốc mồm một màn lại xuất hiện. Chỉ thấy mới vừa còn kiêu ngạo đến cực điểm gián độc, cư nhiên phanh một chút nổ mạnh mở ra. Máu tươi thịt nát tạc tiên linh vẻ mặt, tiên linh lóc lăng lăng nhìn trong tay răng nanh, lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai linh lực còn có thể như vậy dùng. Trách không được tuyết vượt cái kia tiểu thiếu niên, ở biết nàng là linh giả sau, cư nhiên như vậy hưng phấn. Tuy rằng hà lão một bộ thấy nhiều không trách bình tĩnh bộ dáng, nhưng là linh giả là thật sự rất lợi hại A Tiên linh đôi mắt tức khắc sáng, nàng dơ răng nanh, như là ma pháp sư dơ pháp trượng, bắt đầu đại khai đại hợp công kích lên. Ở thanh tâm thuật thêm vào hạ nàng đầu góc dị thường thanh minh. Tiên linh ánh mắt sắc bén, linh lực như là không cần tiền dường như, toàn bộ chiều rắn độc nhóm chạy như bay mà đi. mang mang, mang. Vô số đoàn huyết hoa thịt nát ở trên cây nổ mạnh, tí tách lịch rơi xuống nhánh cây thượng, sau đó theo rộng diệp xối vào đang ở giao phối rắn độc trong đàn. Mùi máu tươi lệnh đại bộ phận rắn độc bừng tỉnh lại đây. Chúng nó ngẩng đầu, lệnh băng dựng đồng nhịn không được chiều trên cây nhìn lại. Sau đó liền thấy được cái kia nhỏ yếu nhân loại giơ một cây chẳng ra cái gì cả phát trượng, đang ở tàn sắt chúng nó đồng loại. Khai linh trí xà đã có được chính mình tư tưởng, chẳng sợ chúng nó phẩm giai phi thường thấp, nhưng cũng không phải nguyện ý chịu chết đồng lõa. Vì thế kia một đại bộ phận rắn độc, tất cả đều hoạt động thân thể, khẽ meo meo rời đi thị phi nơi. Nhưng cũng có tiểu bộ phận rắn độc còn đắm chìm ở ôn nu hương, chưa kịp rời đi. Hệ thống đức quáng nhắc nhở tiên linh, thanh tâm thuật thời gian chỉ còn lại có 2 phút. Bởi vì liên tục không ngừng sử dụng linh lực, tiên linh đan điển đã bắt đầu khô kiệt, tuy rằng cũng có tân linh khí bổ sung tiến bào, nhưng là kia 28, 28. Linh khí, không theo kịp nàng tiêu hao không một hồi công phu. Đầu váng mắt hoa cảm giác liền lại lần nữa ăn mòn tiên linh, tiên linh chịu đựng muốn một đầu ngã quỵ xúc động, từ thương ngự thủ hoàn móc ra một khối tinh thạch nắm ở trên tay. Ôn nhuận loang lổ linh khí theo tinh thạch quần cuộn không ngừng bổ sung tiến trong cơ thể. Hệ thống nhắc nhở tiên linh hấp thu 800 điểm linh khí giá trị. Liên hút tinh thạch này một hồi công phu, thanh tâm thuật thời gian chỉ còn lại có cuối cùng một phút, tiên linh biết, nếu đã không có thanh tâm thuật thêm vào, nàng lập tức liền sẽ kiên trì không được. Chính là trên mặt đất còn có như vậy nhiều đang ở vong tình giao phối gián độc, nếu chúng nó cùng hoang kết thúc, nói vậy sẽ đem ngất xỉu đi tiên linh trở thành một đốn mỹ vị xong việc bữa tiệc lớn. Cho nên, là dùng này 800 điểm linh khí giá trị xử lý này đàn gián độc, vẫn là chạy trốn. Nhưng mà như vậy nghiêm túc vấn đề, không chấp nhận được nàng tự hỏi đến lâu lắm. Thanh tâm thuật trạng thái đã bắt đầu đến ngược, tưởng thăng cấp tưởng điên rồi tiên linh, quyết đoán lựa chọn xử lý này đàn gián độc. Vì thế tiên linh sấn cuối cùng 50 nhiều giây thời gi lại móc ra thương ngự thủ hoàn duy nhất một chén màu lam bất phàm phẩm chất linh thực, cô cút uống lên lên. Linh thực cấp tiên linh bỏ thêm 1200 điểm linh khí giá trị, cùng với liên tục 30 phút thi pháp thương tổn tăng lên 5 trạng thái. Một hơi buồn xong khó uống đến cực điểm linh thực, thanh tâm thuật thời gian còn thừa cuối cùng 15 giây. Tiên linh méo linh thú răng nanh, nhìn chằm chằm rưỡi tảng cây dây dưa ở bên nhau, số lượng không nhiều lắm mấy chục điều gián độc, trong ánh mắt hiện lên kiên định. Nàng đem đan điền sở hữu linh lực nhanh chóng rút ra, Sau đó toàn bộ tụ tập ở Linh thú răng nhanh thượng. Giờ phút này nàng tựa như dơ một đoàn trong suốt thái dương, tuy rằng linh lực nó không có bất luận cái gì nhan sắc, nhưng là chung quanh không ngừng vặn vẹo không khí ở chứng minh này ngoạn ý lực sát thương cực đại. Răng giác tuyết trắng linh thú răng nhanh phát ra một tiếng bất kham gánh nặng vỡ vụn thành, từng đạo tinh mịn mạng nhện từ răng nhanh đỉnh bắt đầu chiều hạ lan tràn. Linh thú răng nhanh ở một tốc một tốc gian nẻ. Tiên linh đem này đoàn linh lực cấp xúc lại áp súc, thật sự là áp súc không được. Nàng dùng thần thức khống chế được nó triệu bầy rắn oanh tạc mà đi Oanh một tiếng Đại địa dâng lên một trận xương đỏ Mãn nhãn màu đỏ thương tổn con số ở tiên linh trước mắt ngày lên Sau đó lại dần dần biến thành một đống bóng trồng Cho đến mơ hồ Ca một tiếng Tiên linh trong tay linh thú răng nanh rốt cuộc hoàn thành nó sứ mệnh Vỡ vụn mở ra Trong đầu Hệ thống đức quăng thanh âm có vẻ như vậy linh hoạt kỳ ảo mà lại hư ảo Cảnh cáo Đã biến mất Cảnh cáo Ký chủ trong cơ thể Bay lên đến 20%, thỉnh. Giải độc. Tính một tiếng, tiên linh từ trên đại thụ lăn xuống đi xuống, sau đó tạp vào thịt nát đôi. chương 75, ta người. chương 75, ta người. Tiên linh là bị đông lạnh tỉnh, mùa thu sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vốn dĩ liền đại, húng chi là dưới ánh nắng chiếu xạ không đến âm ú thụ hải. Một tầng hơi mỏng thu sương đã lặng lẽ buông xuống rừng ở chi đầu, thuận tiện đem trên mặt đất cảnh khô lá rụng cung cấp nhiễm một tầng tiền bạch. Đỉnh đầu hai đợt nguyệt nhi rất sáng thực viên, nhưng một bạc quang hoa lại chỉ có thể cấp tâm trầm rừng dậm tăng thêm một chút thưa thớt ánh sáng. Cùng lúc đó, còn có thấu xương rất lạnh. Tiên Linh cảm giác có cái ấm áp đổ vật không ngừng ở liếm nàng lạnh băng mặt, một chút lại một chút, như là bàn trải giống nhau ở cùng vị trí qua lại cọ sát, có điểm đau cũng có chút ngứa. Nhưng là tiên linh mí mắt thật sự là quá nặng, lông mi kích động nửa ngày mới miễn cưỡng mở một cái tế phùng. Xuyên thấu qua cái khe hẹp kia, tiên linh thấy được một con tuyết trắng. Long sủ sù đồ vật ngồi sổm nàng trên cổ. Cái đồ vật rũ mắt, miệng ống tròn tròn, mãnh vừa thấy giống một con kéo đuôi to bạch lao thử, nhưng cẩn thận nhìn lên lại giống một con thu nhỏ lại bản tiểu bạch hùng. Tiên linh. Tiên linh đầu góc có trong nháy mắt phát ốc, nửa ngày mới nhận ra tới, da hỏa này cư nhiên là một con trôn tuyết. Tiên linh tưởng đem này ngoạn ý từ chính mình trên cổ đẩy ra, tuy rằng nó giống cái vây cổ giống nhau hững áp dễ chịu, nhưng là áp nàng thở không nổi. Quan trọng nhất chính là, trôn la ăn thịt đồ vật Nhưng mà liền đơn giản như vậy động tác, tiên linh nỗ lực nửa ngày, mới miễn cưỡng nâng lên một ngón tay. Nàng cả người mềm như bông, chút khí lực nào đều không có, còn cùng với choáng váng đầu ghê tẩm đau từng cơn, phi thường khó chịu. Tiên linh tưởng, nay hẳn là chúng xà độc di chứng, tuy rằng không chết rất là người may mắn, nhưng là tình huống hiện tại cũng thật sự là không thật là khéo. Nỗ lực thật lâu sau đều không thể sử dụng thân thể, tiên linh đơn giản trực tiếp ở trong đầu mở ra cá nhân thuộc tính giao diện. Chỉ thấy nàng linh lực cấp bậc vẫn như cũ vẫn là 6 cấp, nhưng là linh lực điều lại tới 97023-12000, mắt thấy liền sắp thăng cấp. Sinh tồn thuộc tính không cần xem, tiên linh chỉ quét liếc mắt một cái liền minh bạch, nàng hiện tại thân thể trạng vững phi thường không xong Đương nhiên, ở nhìn đến nhân vật trạng thái thời điểm, tiên linh lại đối cái này phi thường không xong có một lần nữa định nghĩa. Chỉ thấy mặt trên trói lõi viết một loạt phiêu hồng chữ to, 50% độc tố giá trị. Thể lực giảm xuống 80%. Tinh lực giảm xuống 80, huyết lượng giảm xuống 200, cũng cùng với trạng thái xấu, cứng cỏng, còn thừa thời gian 68 phút. Tiên linh. Thân mẹ nó 68 phút. Này trói lọi chính là ở nói cho nàng, người đi tìm chết ta. Nhưng mà hiện tại tiên linh không chỉ có là thân thể cứng cỏng, thậm chí liền đầu cũng vận chuyển đến phi thường chậm. Nàng lăng là không nghĩ tới, nàng vì cái gì có thể tại đây một đống huyết tinh thịt nát đôi, bình yên vô sự từ ban ngày nằm đến buổi tối. Này rõ ràng là không khoa học. Tiên Linh sống không còn gì luyến tiếc nửa hả mắt, xem kia chỉ dơ hề hề trồn tuyết đem nàng từ đầu tới đuôi, nga không đúng, phải nói là đem trên người nàng sở hữu lở lòa lộ ra tới miệng vết thương, tất cả đều tỉ mỉ liếm lác một lần. Giống như là có cương bạch trứng giống nhau, tuyệt không buông tham một chút ít. Lại còn có đặc biệt mạnh mẽ, như là muốn đem đầu lưỡi voi vào nàng miệng vết thương, quất hạ mấy tầng thịt dường như, làm Tiên Linh lại đau lại ma. Tiên Linh không cấm tưởng, này chồn tuyết có phải hay không có tật xấu? Phải nói có phải hay không được một loại gọi là thói ở sạch tật xấu. Bằng không nó hạ miệng trước, vì cái gì còn muốn đem đồ ăn liếm đến như vậy sạch sẽ. Tiên linh cứng đờ đầu hóc càng thêm hồ tương, đồng thời cũng càng thêm tuyệt vọng, này trồn tuyết cách làm, vừa thấy chính là đối này đồ ăn ái không thích miệng bộ ráng. Nhưng là lệnh tiên linh ngoài ý muốn chính là, nó liếm xong rồi trên người nàng sở hữu miệng vết thương lúc sau, cư nhiên không có hạ miệng, mà là bò đến nàng đỉnh đầu, câu lấy cổ tò mò xem nàng. Sau đó tiên linh nửa chết nửa sống ánh mắt liền cùng một đôi nho đen giống nhau đôi mắt đối thượng. Tiên linh không biết nàng nhìn qua rốt cuộc nơi nào đáng sợ, kia trồn tuyết ở phát hiện nàng tỉnh lúc sau, cư nhiên sợ tới mức chi, hét to một tiếng. Sau đó ở nàng ngọng bức trong tâm mắt, tiêu cái đuôi, đối với nàng mặt thả một cái siêu cấp vô địch cự xú thí. Tiên linh nhất thời không bắt bẻ, hút một ngụm đi vào, sau đó nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực mở, lại chết cũng không mở ra được đôi mắt, đột nhiên đột nhiên trọn tròn. nương quá sú Nàng cảm giác nàng muốn qua đời Tiên linh đôi mắt nhanh chóng trở nên đỏ bừng Sau đó thẳng tắp chảy xuống một hàng nước mắt Ở ngất xịu đi phía trước Nàng trong đầu chỉ bay một hàng làn đạn Cái này hương vị Giống như có điểm mũi thủ Tiểu trôn không nghĩ tới này nhân loại cư nhiên tỉnh Nàng khiếp sợ, không hề nghĩ ngợi liền thả một cái thí Sau đó hưu một chút liền bò lên trên thụ Tiểu trôn tránh ở trên cây rất xa quan sát nhân loại Chỉ thấy kia nhân loại vẫn không nhúc nhích Thẳng tắp nằm ở đã ngưng kết thành xương thịt nát đôi Sắp mặt xanh trăng đến dọa người, nhìn qua như là đã chết.